Chủ yếu là cái này, lang băng mộ nơi này người biết thật sự là quá ít, căn bản không có người biết có nơi này. Thế nhưng là cái kêu bán đất đồ thật là một cái lợi hại người, không biết hắn có phải hay không còn có bán cái khác bản đồ. Đã bản đồ là giả, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Tương Cách Khánh cười ha ha nói. Kỷ Mị ạ, Kỳ Ý nụ tức giận đem bản đồ xé một cái nháo nhọn. Hắn nơi này lẩm bẩm đoán chừng đám người nghe không hiểu lời nói, đoán chừng là đang mang cái kia bán đất đồ. Nhìn thấy đối diện lần nữa ăn mệt, không chút nào che giấu nụ cười trên mặt. Có gì đáng cười? Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ nhìn đem Tương Cách Khánh nụ cười trên mặt tức giận nói, "Chương 989, một lần nữa tìm đường." Tương Cách Khánh cũng không che giấu chút nào, nhìn cái danh to kia nói, "Các người đầu hốc rốt cuộc là thế nào nghĩ đến, đều nổ ra đến như vậy lớn cũng một cái hố, cái gì cũng không có còn ở lại chỗ này cái địa phương. Các người là đầu hốc trên có phao sao?" Tương Cách Khánh không khách khí chút nào nói, "Ngươi?" Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ mắt mở trừng trừng, thế nhưng lại không biết như thế nào phản bác, không nên cười. Lý Vịnh Dạ nói một câu, mặc dù hắn nói như vậy, Nhưng lạ vẫn như cũng che giấu không được ngoài miệng ý cười. Chẳng qua nếu như để cho bọn họ tới nơi này lời nói, khả năng cũng sẽ là kết quả như vậy. Vẫn là ngẫm lại làm sao tìm được cái kia lang băng mộ đi. Cố đại sư lúc này cũng đứng dậy, trên tay cầm lấy một cái la bàn. Làm sao tìm được, liền cái kia bản đồ đều là giả. Kimi Akiinu tức giận nói. Cố đại sư gửi một tiếng, ngược lại là không có để ý hắn nói cái gì. Dùng phương pháp này có thể tìm tới sao? Lý Vịnh Dạ cũng đem bản đồ thả đứng lên, hỏi Tiền tiên sư. Dù sao tại trên cái đảo này là không sai. Nếu như tại trên cái đảo này, như vậy liền có khả năng tìm được." Cố đại sư dừng một chút nói. Trương Dương nghe được Cố đại sư nói như vậy, cũng nhẹ gật đầu, nếu như tại trên cái đảo này, vậy chính là có khả năng tìm được. "Vậy phiên phức Cố đại sư." Lý Vịnh Dạ cười một cái nói. Cố đại sư ở trên tay trên la bàn chuyển vài vòng, mà cái kia la bàn ngay sau đó cũng cố định tại một cái phương hướng. "Đi cái kia phương hướng xem một chút đi." Cố đại sư hướng về hòn đảo chỗ sâu chỉ một cái phương hướng nói. "Đi bên trong sao?" Lý Vịnh Dạ lắc đầu, càng là đi bên trong, như vậy chính là càng nguy hiểm. Nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì, Lý Vịnh Dạ do dự một hồi, mà cái kia Kỳ Mị A Kỳ Y Nụ cũng do dự. Nói đùa cái gì, đi địa phương xa như vậy. Với huống chi vẫn là mang một cái ôn thần. Hắn nói như vậy, nhìn thoáng qua Trương Dương. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, gia hỏa này nhìn thấy chính mình liền cho rằng có bất hảo sự tình phát sinh đi. Chính mình tưởng Thiên Hội sở sự tình làm có thể là quá phận một chút. Nghe được Kỳ Mị A Kỳ Y Nụ nói như vậy, Lý Vịnh Dạ cười một cái nói, ngươi phải biết, ngươi bây giờ thế nhưng là con tin của chúng ta. Nghe nói như thế, Kỳ Mị A Kỳ sắc mặt càng khó coi hơn. Chính mình như thế nào là gặp Trương dương cái này ôn thần a? Hắn cũng không có cùng Kỳ Mị A Kỳ Y nói cái gì, mà là cùng bọn hắn lao đại Kỷ Lý Hoa Lạp nói mấy câu. Dạ Ô Bị Mọn Dâu nghe xong về sau, như mày, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Lý Vịnh Dạ thương lượng với bọn họ xong về sau, đối Cố đại sư nói, bọn họ đáp ứng để cho chính mình người ở phía trước dẫn đường, chúng ta tại mặt đường đi theo là được rồi. Cố đại sư điểm một cái đi, đối với hắn cái này cách làm, hắn cảm thấy rất hài lòng. Được rồi, chúng ta hướng về lập tức nhập đi. Lý Vịnh Dạ làm xong những chuyện này, hoạt động một chút thân thể của mình nói. Trương Dương nhìn thấy bọn họ bận biểu hợp như vậy nửa ngày, vẫn là làm vô dụng công, mặt trên liền mang theo ý cười. "Ta đừng đi, ta đừng đi bên trong." Kimi Akiinu không chút do dự nói. "Vở Diễn Quân, ngươi trước khi đến nói như thế nào, không nhớ sao?" Mọn rồ nhíu mày, trừng mắt liếc Kimi Akiinu. Kimi Akiinu dừng một chút nói, "Có thể, thế nhưng là chúng ta lúc ấy không có muốn đi hòn đảo này chỗ sâu. Chúng ta lúc ấy nói là tìm đến Lăng Băng mộ, hiện tại nơi này không có, chúng ta cũng chỉ có thể xâm nhập" Môn Dậu Nghĩa chính luôn từ nói, Kibi ạ, kỳ y nụ bị nói á khẩu không trả lời được. Thế nhưng là hòn đảo này chỗ sâu, nghe nói tử vong đều có hơn một nửa người, thậm chí 200 người đều không khác mấy. Bọn họ cái gì cũng không có chuẩn bị, liền đi nơi này. Đi thôi, không cần nói nhiều, thừa dịp hiện tại vẫn là ban ngày. Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói. Trương Dương đi theo đám này vì quốc người ở giữa, cùng nhau hướng về chỗ sâu đi đến. Cố đại sư vẫn luôn nhìn chính mình la bàn, Trương Dương mặc dù không phải thực hiểu, nhưng nhìn cái dạng này, cũng biết là đang tìm đường. Thẳng đi tới, Chuyện kỳ quái gì đều không có gặp được. Toàn bộ ở trên đảo loại trừ những cái kia đã khô héo cây cối, cùng một ít bay múa côn trùng, cái khác cái gì cũng không có. Trương Dương cũng buồn bực. Như vậy lớn một cái hòn đảo, ánh nắng cùng trình độ cũng không tệ, thế nhưng là nơi này chính là cái gì đồ vật đều không có. Hơn nữa hòn đảo này tên vẫn là gọi Lưu Ly li đảo, vậy đã nói rõ hòn đảo này trước kia có lẽ còn là không tệ. Như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì thành hiện tại cái dạng này? Đến nỗi cái kia lang băng mộ địa, thật là ở cái địa phương này sao? Như thế nào nơi này có nhiều như vậy côn trùng? Trên các khánh tự lầm bẩm, những thứ đồ khác đều không có nhìn thấy, ngược lại là côn trùng không ít. Hạ Lệ Lệ cũng phất phất tay nói, chính mình cũng chú ý điểm, không muốn để cái này côn trùng cắn. Lý Vịnh Dạ nhắc nhở một chút, dù sao hòn đảo này trên, bọn họ đám côn trùng này chính là tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Bọn chúng hoàn hảo không chút tổn hại sinh hoạt ở nơi này, khẳng định như vậy có nguyên nhân trong đó. Mà lúc này đây, trước mặt một cái Nhật Bản vệ sĩ một cái đánh vào trên cổ của mình, Kỳ Lý Hoa Lạp nói một câu. Trương Dương nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng nhìn động tác của hắn, biết tên kia hẳn là bị côn trùng cho cắn. Hắn dừng một chút nói, các ngươi vẫn là nhìn xem đồng bạn của ngươi, hắn có vẻ như bị con muỗi cho cắn. Trương Dương nói xong sau, Dra Obi Mọn Dụ dừng một chút nói, không có việc gì. Hắn là nghe hiểu được tiếng Trung, mà hắn vừa nói xong lúc không có chuyện gì làm, cái kia bị côn trùng cắn người kia, bỗng một tiếng, mặt trực tiếp ném xuống đất. Đám người sửng sốt một chút. Thế nào lại là? Lý Vịnh Dạ nghe được có người ngã sắp xuống, vội vàng đi tới. Ta đi, nơi này côn trùng sẽ không là có được a. Tương Cách Khánh vừa rồi cũng nhìn thấy người kia bị côn trùng cắn một cái. Đám người nghe nói như thế, vội vàng đánh tan chính mình bên cạnh côn trùng, không được động hắn. Lý Vịnh dạ vội vàng nói. Mọn rỗ nhìn thấy tình huống này, cũng gấp vội vàng dùng tiếng Nhật nói. Đám người lập tức tránh ra một vòng. Các vị đều chú ý hạ, không cho muốn côn trùng cắn được chính mình. Hắn nhìn cái kia ngã trên mặt đất người. Bị cái này côn trùng cắn một chút, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Trương Dương buồn bực nhìn về phía trước, để cho chính mình cùng đối phương giữ vững khoảng cách nhất định. Người xem, ta liền nói muốn xảy ra chuyện đi, hiện tại trên cái đảo này lại ra một người chết. Kibi ạ nhìn đối phương ngã trên mặt đất không lúc nức. Hắn vừa nói xong, người kia trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, hướng về Trương Dương cái phương hướng này chạy tới. Hắn hai mắt huyết hồng, sắc mặt tái xanh, nhìn tựa như là chúng độc đồng dạng. Trương Dương sửng sốt một chút, đây là ý gì? Đứng lên liền hướng về chính mình bên này chạy. Lý Vịnh Dạ vội vàng lấy ra súng ngắn, còn không có bấc cỏ, liền để bọn hắn đồng bọn ngăn trở học súng. Nhanh lên tránh ra. Lý Vịnh Dạ cầm súng lục tức giận nói, đồng bạn của các ngươi đã đi rồi. Chương 990, kỳ quái côn trùng. Dương ca. Tương các cánh nhìn thấy người kia hướng về Trương Dương phương hướng bay thẳng mà đi, động trực tiếp kêu lên. Hạ Lệ Lệ lúc này cũng đã trưởng thành miệng. Trương Dương nhíu mắt, chính mình cứ như vậy không may sao? Nổi điên, cái thứ nhất tìm hay là hắn. Người kia trong nháy mắt liền đến bên cạnh mình. Jacobie Monzo không nói câu nào, chỉ là ở một bên lặng lặng mà nhìn. Trương Dương nhìn thấy đối phương thái độ, hừ lạnh một tiếng, cùng những này người hợp tác, quả nhiên không có chuyện tốt lành gì. Dương ca, nhanh lên né tránh. Tương Cách Khánh vội vàng hô. Thế nhưng là tốc độ của đối phương nhanh như vậy, liền xem như hắn cũng trốn không thoát a. Tương Cách Khánh nhìn thấy cái trạng diện này, chính mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Trương Dương nhìn người kia hướng về chính mình phương hướng vọt tới, hắn đôi mắt huyết hồng, miệng đại trừng, một bộ muốn lên đến cắn chết Trương Dương ý tứ. Mà bên cạnh hắn người Nhật Bản thì là cùng xem kịch đồng dạng, một câu không nói. Tiền Thiên sư nhìn thấy người kia hướng về Trương Dương tiến lên thời điểm, hắn cũng không để ý. Tất cả mọi người ở đây, chỉ có Tiền Thiên sư biết Trương Dương thực lực. Trương Dương nhìn những người Nhật Bản kia dáng vẻ hừ một tiếng, bọn họ ngược lại là thật có ý tứ, đồng bạn của mình bị thương, không vội vàng đi xem, còn đem hắn người trở lại. Hắn hừ một tiếng, nhìn thấy cái kia vọt tới trước mắt của mình thời điểm, Hắn có chút lóe lên, người kia hướng thẳng đến dạ ổ bị mòn rộ và tới. Hắn Quỷ Lý Hoa Lạp không biết đang nói cái gì, thế nhưng là nhìn hắn kia hoảng sợ dáng vẻ, chính là tại nói làm cho người ta đi giúp hắn. Lần này đến phiên Trương Dương đi xem cho vui. Ngươi vừa rồi cái này lặng lặng mà nhìn ta, ta đây liền lẳng lặng nhìn ngươi. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy Trương Dương một cái rất nhỏ động tác liền né tránh cái kia nổi điên người Nhật Bản công kích. Hắn mỉm cười, đem xuống ống của mình thu vào. Cái kia nỗi điên người vừa nhìn không có bổ nhào vào Trương Dương, tiếp tục một cái cùng tự mình đầu không sai biệt lắm người xuất hiện ở chính mình trước mặt vẻ miệng của hắn lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Mọn Dô kích động không biết đang nói cái gì, Trương Dương cũng nghe không hiểu, ngay tại một bên lặng lẽ nhìn. "Cứu ta, hỗ trợ." Gia Ố bị Mọn Dô nhìn Trương Dương vẫn luôn tại xem náo nhiệt, vội vàng dùng sức xẻo tiếng chúng nói. Trương Dương cười ha ha nói, "Vừa rồi bọn họ chạy tới thời điểm, ngươi không phải cũng lạ như vậy lặng lặng nhìn sao?" Hắn cũng không biết Trương Dương rốt cuộc nói cái gì, hắn không ngừng lối lại, trong miệng lặp lại lời nói mới rồi. Trương Dương nghe được hắn không ngừng lặp lại ra này, hừ lạnh một tiếng, ba chân bốn cẳng, đi tới cái kia nội điện nam tử bên cạnh. Bột một tiếng." Trương Dương trực tiếp từ phía sau trên cổ áo đem người kia tóm lấy. Nổi điên người tựa như là bị tóm lên con thỏ, không ngừng nghịch hai chân của mình. Trương Dương hừ một tiếng, trực tiếp đem người kia ném ra ngoài. Chúng vệ sĩ vừa nhìn, vội vàng thượng đè xuống đồng bạn của mình. Mà đồng bạn của hắn rõ ràng là Lục thân không nhận, làm bộ là ai cũng không nhận ra. Mà hắn mấy người đồng bạn cũng sửng sốt một chút, gia hỏa này bình thường khí lực liền không nhỏ, hiện tại nổi điên, bọn họ cơ hồ đều ấn không được người này. Thế nhưng là người hoa kia, chỉ một cái liền đem bọn hắn cái này đồng bạn chế phục. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy cảnh tượng này, cũng là hơi sững sở, hắn không nghĩ tới vẫn luôn không thế nào thu hút Trương Dương, thế nhưng lợi hại như vậy. Hắn vẫn cho là người này là đám người bọn họ kém cỏi nhất, nhưng là bây giờ nhìn tới, cái này nhìn không đáng chú ý có thể là mạnh nhất. Tương Cách Khánh nhìn thấy Trương Dương một chút liền đem cái kia nổi điên người cho chế phục, hắn hơi sững sở, lấy ra chính mình răng hàm nói, "Ta Dương ca thật là quá mạnh." Hạ Lệ lị, lị nhìn vừa rồi Trương Dương biểu hiện, vốn dĩ mở ra miệng lúc này trở nên lớn hơn. "Như thế nào, Ta Dương ca có phải hay không rất lợi hại?" Tương Cách Khánh cười ha hả nói. Hạ Lệ Lệ cũng không biết nói cái gì. Nàng chất phát nhẹ gật đầu. Tương phản tại trong những người này, bình tĩnh nhất chính là Tiền tiên sư, hắn đã sớm nghe nói qua Trương Dương một ít chuyện. Đối với hắn thực lực có hiểu rõ nhất định, nếu như người mấy cái lao đầu tử cùng chính mình nói không có sai, Trương Dương một người đại bọn họ mấy chục người hẳn là cũng không thành vấn đề. Trương Dương nhìn thấy bọn họ kinh ngạc dáng vẻ, xấu hổ cười một tiếng. Mòn dù khi nhìn đến hộ vệ của mình bị Trương Dương một cái ném ra ngoài, nghĩ đến sự tình vừa rồi, vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn run run rẩy rẩy đi đến Trương Dương bên người, thật xấu bái, tiếp tục cầm sứt sẹo tiếng chúng nói, cảm ơn ngươi. Trương Tiến Sinh. Trương Dương tượng trưng cười nhẹ một tiếng, vừa rồi người kia hướng về chính mình vọt tới thời điểm, bọn họ đám này người Nhật Bản không có một cái ra tay, cũng không có một cái nói chuyện. Hiện tại lại qua cùng chính mình nói lời cảm tạ. Điển hình chính là chồn chúc tất cả, không có ý tốt. Thôi đi, mới vừa rồi là dạng gì sắc mặt. Tương Cách Khánh cắt một tiếng, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy đối phương chính là bộ dáng gì thái độ. Trương Dương khục một tiếng, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Dù sao trải qua chuyện này, bị thương nhưng thật ra là bọn hắn người. Nghe được Dương ca khục một tiếng, Tương Cách Khánh cũng không nói chuyện. Mà lúc này đây, một cái người Nhật Bản vội vàng đi tới lao đại bên cạnh, kỳ kỳ vai vai nói mấy câu. Cái gì? Hắn nghe được hắn, trực tiếp hỏi một câu. Cái kia người Nhật Bản gian nan nhẹ gật đầu. Nhìn hắn vẻ mặt, Trương Dương đoán được vừa rồi người kia khả năng đã là chết rồi. Để trong này côn trùng cắn một chút liền chết. Trương Dương nhíu mày, đám côn trùng này thật sự là thật đáng sợ. So với chính mình trước đó gặp được đàn sói gián độc đều đáng sợ. Bọn chúng là côn trùng, là cái loại này nhỏ bé côn trùng, không lỗ không chui, nguyên căn bản ngăn không được nó. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nhất định không muốn cùng đám côn trùng này tiếp xúc. Trương Dương dừng một chút, tiếp tục nói, không nên đánh chết đám côn trùng này, khả năng máu của bọn hắn cũng sẽ có độc. Nghe nói như thế, vừa rồi vây quanh thi thể những người Nhật Bản kia cũng không khỏi tự chủ cách xa cái kia thi thể. Tiếp tục đi tới. Lý Vịnh Dạ thấy không chuyện gì phát sinh về sau, lạnh lùng nói, còn tiếp tục đi, đều đã chết một cái. Kibii Akiinu nghe nói như thế, lần lại không có ý định tại tiếp tục, mà cùng đi theo bọn rỗ đến những người hộ vệ kia lúc này cũng ngừng lại. Nếu như tiếp tục tiến lên lời nói, khẳng định là bọn họ ở phía trước do đường. Bọn họ đã thấy chính mình một cái đồng bạn đã chết. Nếu như lại tiếp tục, như vậy chết rơi khả năng vẫn là bọn hắn. Bọn họ đúng là đến kiếm tiền, thế nhưng là kiếm tiền cũng phải có mệnh tiêu, không thì kiếm số tiền này cũng không có tác dụng gì à. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nguyện ý tiếp tục đi tới. Dạ Ổ Bỉ tiên sinh, Lý Vịnh Dạ đi tới cửa la trước mà hỏi. Hắn nhẹ gật đầu, kỷ Lý Ba Lạp nói mấy câu. Nhìn thấy hắn nói xong mấy câu nói đó về sau, Lý Vịnh Dạ sắc mặt trở nên khó coi. Chương 991, đáng sợ côn trùng. Dạ Ổ tiên sinh, Lời này của ngươi là có ý gì?" Lý Vịnh Dạ trực tiếp dùng tiếng Trung hỏi lên. Trương Dương nhìn Lý Vịnh Dạ sắc mặt một lần, trong lòng của hắn cũng lộ bộ một tiếng. Gia hỏa này sẽ không là bởi vì chính mình người đã chết, lúc này muốn lật lòng A. Nếu như là cái dạng này lời nói, vừa rồi chính mình liền không cứu trợ hắn. Ta đưa ra yêu cầu hắn không có cái gì không ổn đâu. Món đồ dù dùng chính mình kia không thuần thục tiếng chúng nói. Chúng ta nói hợp tác. Hắn dừng một chút nói, đó là chúng ta đều phải ra một phân lực, không thể để cho chúng ta người đi ở phía trước. Hắn dùng tiếng Trung nói xong lời này, nhìn một chút người xung quanh. Lý Vịnh dạ nhíu mày, bọn họ người tới liền mấy cái này, mà bọn họ lại có mười mấy người. Phía bên chính mình vạn nhất có người ra tới vấn đề, đối với đám bọn hắn như vậy tới nói, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thế nhưng là bọn họ bên kia lúc này đã chết một người. Bọn họ những này người chắc chắn sẽ không tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Trương Dương nghe được hắn câu trả lời này, cũng như mày. Thế nhưng là lời hắn nói, về tình về lý đều là không có sai. Nếu như các ngươi không có ý định ở phía trước mang lên lời nói, chúng ta chỉ có thể dùng vũ lực. Mọn Dụ dừng một chút nói, nếu như các ngươi không phải tự nguyện Trương Dương nghe được hắn kia uy hiếp giọng điệu, thử lạnh một tiếng. "Uy có người, ngươi đừng khinh người quá đáng." Tương Cắt Khánh nhìn không được, chỉ vào hắn nói. Bọn rồ trừng mắt liếc hắn một cái nói, đối với chính mình thủ hạ nháy mắt. Thủ hạ của bọn hắn đồng loạt ngóc súng lục ra, nhắm ngay Trương Dương một đoàn người. Lý Vịnh Dạ cũng ngay lập tức lấy ra súng lục của mình, nhắm ngay bọn rồ. "Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ." Lý Vịnh Dạ hừ lạnh một tiếng nói. "Ngươi làm như vậy đến lời nói, sẽ làm cho chúng ta hợp tác trở nên không phải mãi." Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Trương Dương cũng nhíu mày. Nếu là tại tiếp tục như thế lời nói, nói không chừng còn không có tìm được cái chỗ kia, bọn họ đoàn người này liền đem chính mình lưu tại địa phương này. Chúng ta hợp tác chỉ cần muốn bình đẳng một chút. Mòn dù tiếp tục dùng tiếng chúng nói, mục đích đúng là để bọn hắn cũng nghe được. Chúng ta đã có đồng bạn chết rồi, không thể đều khiến đồng bạn của chúng ta dẫn đường. Không sai. Kibi Akii nụ nghe nói như thế, cũng vội vàng phụ hòa nói, chúng ta phụ trách chỉ rõ phương hướng, nếu như không có chúng ta, đồng bạn của các ngươi mặt tìm đường cơ hội đều không có. Lý Vịnh dạ lạnh lùng nói. Lời nói này tốt, câu này ta ủng hộ ngươi. Bên cạnh tương cắt khánh hô to một tiếng. Cố đại sư, nếu không chúng ta bây giờ liền trở về, chờ bọn họ đều đi về sau, chúng ta lại tiếp tục. Tương cắt khánh nói xong sau đối cố đại sư nói. Cố đại sư thu hồi chính mình la bàn, cười ha ha nói, cái này có thể suy nghĩ một chút. Nhìn thấy bọn họ thái độ này, mòn rồ nhíu thật chặt lông mày. Bọn họ nói nghe được lời này cũng không sai, chỉ là chính mình người rõ ràng là sẽ không đi dẫn đường. Liền xem như đi dẫn đường, chết mất cũng là người một nhà. Ta đến mang đường, tiếp tục đi thôi. ngay tại mòn do dự thời điểm vẫn luôn không nói gì mặt thẹo nói chuyện, một đám yếu gà, liên đối đường cũng không dám. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn đám người một chút. Tương Cắt Khánh nghe được hắn nói yếu gà hai chữ, tức giận muốn đi ra đi. Kết quả lời nói còn không có nói ra, Hạ Lệ Lệ một cái liền tóm lấy hắn. Hắn tại nói chúng ta là yếu gà. Tương Cắt Khánh không vui nói, vì mệnh, làm một lần yếu gà thì thế nào? Hình Chiêu Vĩ là cái người biết chuyện, hắn hạ giọng đối Tương Cắt Khánh nói, "A B bồi ạ." Mọn Dầu nghe được chính mình cận vệ muốn đi ra ngoài dẫn đường, vội quát. Kỷ Kỷ Oai Oai không xong. Bắt cái này xuống trời liền đã tối. A B bà nói tiếng Trung so kỳ mị ạ kỳ ỉ nụ còn thuần tục hơn. Đi thôi. Hắn nhìn thoáng qua Cố đại sư cái hướng kia nói. Cố đại sư nhìn thoáng qua Lý Bích Dạ, hắn nhẹ gật đầu, thu hồi súng lục của mình. Môn Zo có chút vung tay lên, cũng làm cho thủ hạ của mình đem khẩu súng đều thu vào. Lần này A B bà đi tại phía trước, Trương Dương thì là đi theo phía sau của hắn. Cố đại sư cùng Trương Dương song song đi lại này. Một đoàn người tiếp tục hướng về lưu ly đảo chỗ sâu tiến đến, thỉnh thoảng đánh một chút bên người côn trùng. Có vừa rồi giảo hấn. Mọi người tại đi hai bước liền xua đổi một chút bên người cô trùng. Động tác này làm cho người ta nhìn vô cùng khôi hài. Trương Dương nhìn chung quanh một lần đi thời gian lâu như vậy, hắn cảm giác có vẻ như thiếu đi mấy người. Hắn nhìn kỹ một chút, mới phát hiện vừa rồi kia hai cái phụ trách bạo phá người không biết đi địa phương nào. "Nhìn cái gì, đi nhanh lên." Cố đại sư trừng mắt liếc Trương Dương nói. Trương Dương cười cười, xem ra Cố đại sư đã sớm phát hiện. Bất quá như vậy cũng tốt, hai người kia vốn chính là vô tội. Đám người đi ước chừng nửa giờ, ở giữa không có tại xảy ra vấn đề gì. Mặt trời lúc này cũng lên tới trong lúc hung, toàn bộ hòn đảo thượng sương mù cũng tiêu tán rất nhiều. Trương Dương nhìn cảnh sắc chung quanh, cùng trước đó đều không có gì thay đổi. Bọn họ tổng sẽ không ở một chỗ đảo quanh a. Hắn nhìn thoáng qua Cố đại sư, vẫn là nói Cố đại sư cái kia la bàn hư mất rồi. Trương Dương vốn dĩ muốn hỏi một chút, thế nhưng là nghĩ đến chính mình cái miệng đó, hắn vẫn là từ bỏ nói chuyện. Đám người ước chừng lại đi 10 phút đồng hồ, cảnh sát chung quanh cũng phát sinh một chút biến hóa. Những cái kia côn trùng từ từ không xuất hiện ở hiện, mà trên đường thì là xuất hiện một ít cảnh khô lá heo bữa cành khô đều không cao, cũng liền đến người đầu gối. Trương Dương nhìn kỹ một chút những cái cành khô, phía trên thượng mang theo một ít gờ giáp, những cái gờ giáp nếu không nhìn kỹ là không nhìn ra. Đoán chừng những cái cành khô cũng không phải vật gì tốt. Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, đằng sau đột nhiên chuyển đến hết thảm một tiếng. Trương Dương vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy mòn rộ vệ sĩ, trong đó có một cái bưng chính mình trái tim ngã trên mặt đất. Hắn ngũ quan vặn méo, nhìn qua kỳ đau nhức vô cùng, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Sắc mặt trở nên phát thanh, Trương Dương nhìn thấy dáng vẻ thời điểm, hạ nhảy một cái. Hắn nhìn hắn trên đùi có cảnh khô sát qua vết tích. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên những này cảnh khô trên có nọc độc động. Gia hỏa này không may, đụng phải cái kia cảnh khô bên trên. A a. Trong không khí đều là người này kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trương Dương nghe được thanh em này đều nghĩ ngăn chặn lỗ thai của mình. Hắn nhắm mắt lại, tay tại trong không khí bắt loạn, muốn ăn bắt được. Mà lúc này đây, trong đám người có chuyển đến hét thảm một tiếng. Người kia là vì né tránh người kia bắt loạn, không cẩn thận đụng phải cảnh khô bên trên. Trương Dương bất đắc nhắm mắt lại, lần này có xuất hiện một cái người bị hại. Bọn họ trong miệng nói xong Trương Dương nghe không hiểu lời nói, một cái tay bưng chính mình trái tim, một cái tay bắt loạn. Mọn Dỗ nhìn thấy hộ vệ của mình một đám biến thành cái dạng này, hắn cười khổ một tiếng. Phanh phanh. Hai tiếng súng vang. Chương 992, đến. Mọn Dỗ thu hồi súng lục của mình, con ngươi trong mang theo ý tứ bất đắc dĩ. Hắn thở dài một hơi nhìn một chút hộ vệ của mình. Nơi này bọn họ khẳng định cũng sẽ không đi cho bọn họ mai táng, chỉ có thể để bọn hắn phơi thây hoang dã. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đối những người còn lại nói một chuỗi tiếng Nhật. Những người còn lại nghe cũng đều là thân thở. Trương Dương nhìn thấy tình huống này, quay đầu đi không còn đi xem. Mặc dù bởi vì dân tộc tình kết, những người Nhật Bản này cho dù để cho chính mình cảm giác đáng hận. Thế nhưng là bọn họ dù sao cũng không có làm chuyện gì xấu, không đến mức ở cái địa phương này chết mất. Trương Dương thở dài một hơi. Các vị đều cẩn thận một chút, những thứ kia đều không thể đụng. Hắn lớn tiếng nói một câu. Tiên thiên sư đợi người trịnh trọng nhẹ gật đầu. Có lẽ nơi này thật là lang băng mộ, hắn ở đây làm thí nghiệm, ở đây hết thảy tất cả đều là có độc. AB bà ngược lại là một chút không tương tâm. Hắn hừ lạnh một tiếng, tự nhủ nói, là chính mình không cẩn thận mà thôi. Trương Dương nhìn hắn một cái, không có bất kỳ cái gì biểu tình, gia hỏa này đầy đủ lãnh huyết, là cái nhân vật nguy hiểm. Tiếp tục đi thôi, đều chính mình cẩn thận một chút. AB ạ hừ một tiếng nói, nếu không chính là cho trong đội ngũ tăng thêm phiền phức. Trương Dương nhìn hắn lúc nói lời này, không có một tia ba động, cũng không biết nên nói như thế nào. Đi thôi. Lý Vịnh Dạ cũng gật đầu nói. Đáng người lại một lần nữa đạp lên lộ trình, có vẻ như sự tình vừa rồi tựa như là không có phát sinh đồng dạng. Trương Dương đi đường thời điểm cũng trở nên cẩn thận từng ly từng thí. Nơi này, vạn vật đều là có độc, khả năng bọn họ lúc này hô hấp, không khí đều mang nhỏ bé khí độc. Trương Dương nghĩ tới những thứ này sự tình, trong lòng liền không được run lên. Chính mình trở về còn không biết sẽ là tình huống như thế nào đâu. Không đúng, chính mình còn không biết có thể trở về hay không đâu. Yên tâm, chỉ cần có buồn hệ thống tại, người liền nhất định có thể đi trở về. Hệ thống tại trong đầu của hắn nói, cho Trương Dương ăn một cái thuốc căn thận. Trương Dương ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, m Nhưng vẫn là hy vọng đối với chính mình có thể có hảo vật đi Lưu ly thành phố Vương Hiểu vẫn ngồi tại nhà mình biệt thự cái đình hạng Nàng nhìn phương xa, chắp tay trước ngực Dương ca, nhất định phải trở về Ta còn ở nơi này chờ người đấy Nàng tự lầm bầm nói Như là một cái đợi chờ mình Trượng phu về nhà tiểu nữ nhân đồng dạng Anu cũng tại chính mình công ty công tác Dương ca đã một đoạn thời gian không có cho chính mình cú điện thoại nhà Nàng nghĩ đến trương dương trước khi đi cho chính mình nói Hắn nhất định phải đi cái chỗ kia Hơn nữa cũng không có nói với chính mình cái chỗ kia có cái gì Có lẽ rất nguy hiểm đi, vì không để cho chính mình lo lắng. Nàng nhìn phương xa, cầu nguyện nói, phù hộ ta Dương ca có thể thuận lợi trở về. Lưu Ly đạo. Trương Dương đột nhiên cảm giác trong lòng của mình đau xót, chẳng lẽ là muốn xảy ra chuyện gì sao? Trương Dương trong lòng bồn bực, chính mình thời điểm trước kia chưa từng có xuất hiện qua chuyện như vậy, mà đây là lần thứ nhất. Hắn sững sốt một chút. "Hảo hảo đi đường, không muốn ngây người a." Hạ Lệ Lệ theo Trương Dương đằng sau vỗ một cái nói. Trương Dương nhìn thấy trên mặt đất những cái kia mang theo gờ giáp cánh khổ, một chút cười một tiếng nói, ngượng ngùng. Ta suy nghĩ sự tỉnh khác đi, có phải hay không nghĩ tới ngươi cô bạn gái nhỏ rồi?" Trương Dương cười một cái nói, bất quá thời gian này thế nhưng là không thể phân thân a. Trương Dương sờ sờ cái mũi, mỉm cười. Hạ Lệ lị, lị nói chuyện cô bạn gái nhỏ, Trương Dương liền nghĩ tới Vương Hiểu Mẫn. Hắn đến bây giờ đều không có đối Vương Hiểu Mẫn làm được thất thường gì sự tình. Đoán chừng mình coi như nói là ra tới, Hạ Lệ Lệ cũng sẽ không tin tưởng. Vừa nghĩ tới Vương Hiểu Mẫn, Trương Dương liền nghĩ đến Tiền Thiên sư. Không biết trước khi đi, Tiền Tiên sư rốt cuộc cùng Vương Hiểu Mẫn nói cái gì. Trương Dương lắc lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Mặt trời từ từ bắt đầu ngã về tây, sắc trời cũng trở nên mở đi. Trương Dương cũng không có đi để ý chính mình đi dài hơn là thời gian, hắn trên đường đi đều đang chú ý trên đất thảm thực vật, lo lắng bọn họ sẽ xuất hiện tại chính mình trên người. Nếu như một khi ra vấn đề như vậy, Trương Dương liền muốn cùng trước đó hai người kia đồng dạng. Ngại. Đây chính là Trương Dương không muốn nhìn thấy. Đi theo Trương Dương người đứng phía sau, cũng đều là dạng này trạng thái, liền vẫn luôn là nói nhiều tương khách khánh, trên đường đi cũng không có nói qua lời nói, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì. Không ai là e ngại tử vong, mỗi người đều như vậy. Chỉ là mỗi người đối đãi tử vong thái độ không giống nhau. Trương Dương thế nhưng là còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành, mình tuyệt đối không thể chết ở cái địa phương này. Đi thời gian dài bao lâu, như thế nào còn chưa tới. Tất cả mọi người tại hành tẩu thời điểm, Kimi Akii Inu không nói lời gì đến rồi một câu. Kỳ thật lúc này, trong lòng của mỗi người đều có ý nghĩ như vậy, thế nhưng lại không ai muốn nói ra. Trương Dương trong lòng cũng tại buồn bực, đều đi thời gian lâu như vậy, như thế nào vẫn là không có đến. Mọn Dâu nghe được Kimi Akii Inu thanh âm, vài đầu trừng mắt liết hắn một cái. Trên đường đi không ai nói vấn đề này, cũng là bởi vì không có người muốn đi đánh vỡ cái này không khí. Chỉ cần có một người đánh lui đường cho nên, như vậy những người khác đều sẽ có cái này tâm lý. Quả nhiên hắn vừa nói như thế, những người khác cũng oán trách đứng lên, liền trương dương một đoàn người cũng bắt đầu oán trách. Tiên thiên sư như thế nào vẫn là không có đến. Tương các khánh thở dài một hơi nói, "Sẽ không là chúng ta đi sai chỗ đi, ta cũng cảm giác, có phải hay không chúng ta đi nhầm địa phương?" Hạ Lệ Lệ cũng đã nói một câu, "Không có đi sai chỗ." Lý Vịnh Dạ lúc này đột nhiên nói, ta vẫn luôn cũng nhìn Cố đại sư La Bàn, vẫn luôn không có sai lầm. Cố đại sư nhẹ gật đầu nói, kỳ thật ta cũng cho là ta đi nhầm địa phương, bất quá Lý Vịnh Dạ đã nói như vậy, vậy chính là không có sai. Tiên thiên sư nhẹ gật đầu nói, ta tin tưởng Cố đại sư. Không cần tin tưởng, chúng ta lập tức sắp đến. Trương Dương dừng một chút nói, tại bọn họ trước mắt là một cái cửa hàng. Trương Dương nhìn cái kia cửa động nói, nếu như ta không có đoán sai, cái chỗ kia nên chúng ta địa phương muốn đi đi. Tương Các Khánh nhìn thấy cái kia cửa động tại điểm, hắn hơi sững sờ. Ta hy vọng không phải cái chỗ kia. Tương Cát Khánh nhìn cái kia cửa động nói, cái chỗ kia vừa nhìn cũng không phải là một nơi tốt. Cố Đại Sư nghe được bọn họ nói như vậy thời điểm, thu lại chính mình la bàn nói, rất không may, chính là cái địa phương kia. Không phải đâu. Tương các Khánh nghe nói như vậy thời điểm, hơi sững sờ nói, ta chán ghét đen xì địa phương. Trương Dương nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng nói, không cần lo lắng, chúng ta tới thời điểm, đồ vật đều mang theo. Được rồi, chuẩn bị một chút đi, chúng ta đến. Cố Đại Sư cười một cái nói. chương 993, khủng hoảng. Nghe nói như thế. Tương các cánh cười cười xấu hổ nói, ta đột nhiên muốn thu hồi chính mình mới vừa nói lời, kỳ thật ta cũng cảm giác đây không phải một nơi tốt. Hình Chiêu Vĩ ở phía xa nhìn ra xa một chút cái kia cửa động nói, chỉ cần sân động, như vậy một chút cũng không phải là một nơi tốt. Trương Dương nghe được Hình Chiêu Vĩ lời nói, cười ha ha nói, ngươi cái này lý luận là thế nào đến? Đều nói như vậy. Hình Chiêu Vĩ nhún vai nói, ta chỉ là vì làm các vị không nên quá sợ hãi. Các người có cảm giác hay không đến, nhìn thấy cái kia cửa động thời điểm, chúng ta trong lòng đều âm thầm sợ hãi đứng lên. Hình Vĩ nhún nhún thấy nói, Trương Dương cũng nhẹ gật đầu, khi nhìn đến cái kia cửa động trong ngay mắt, trong lòng của hắn có loại âm thầm sợ hãi, tương các Khánh càng là gà con mổ thóc gà đầu. Ta khi nhìn đến cái sơn động kia thời điểm, trong lòng của mình liền không thoải mái. Chúng ta vẫn là không muốn thảo luận cái sơn động này vấn đề. Hạ Lệ lị, lị nhìn thấy mấy người đối một cái sơn động thảo luận không xong. Nếu như tại như vậy thảo luận tiếp, mặt trời liền muốn xuống núi. Ta cảm giác cũng thế, thế nhưng là chúng ta ai đi xuống trước? Kỷ Mị ạ kỳ ý nụ nhìn một chút cái kia cửa động nói, cái kia cửa động giống như chỉ có thể có một người xuất nhập. Đám người nghe nói như thế, cũng không khỏi đến lui về sau một bước, Trương Dương cùng Lý Vịnh Dạ thì là híp mắt nhìn cái sơn độc kia. Nhìn cũng làm người ta trong lòng run rẩy, chớ đừng nói chi là tiến bảo. Ta cái thứ nhất, ai cái thứ hai. Trên đường vẫn luôn không thế nào nói chuyện AB bà lại một lần nữa nói chuyện. Mọn Dậu nghe được AB bà nói chuyện, những mày, cùng AB bà nói liên tiếp. AB bà nhẹ gật đầu nói, ta biết, chúng ta sẽ cẩn thận một chút. Ta cái thứ hai đi. Trương Dương đốn một hồi đi ra. Ta đây liền cái thứ ba. Tương Cách Khánh cười hắc hắc, nắm chặt lại chính mình nắm đấm nói, nếu như phía dưới có cái gì vật kỳ quái ta liền dùng nắm đấm đánh bể hắn. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, cười ha ha. Đám người theo thứ tự làm sau khi quyết định, đều đi tới cái kia cửa động. Nếu như nói là một cái cửa hang, đến không bằng nói là một cái giếng càng hình tượng. Trương Dương lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đèn tin, hướng về bên trong chiếu chiếu, cái gì cũng không có. Chỉ là tại trong cái hang này mặt, có điểm kỳ quái hương vị, một loại phát từ mùi. Hơn nữa bên trong gió cũng là nóng. Trương Dương buồn bực cao lại lông mày, nơi này thật sự là rất cổ quái. Như thế nào, có tình huống như thế nào? Cố đại sư nhìn một chút tại cửa động quan sát Trương Dương, đi qua hỏi. Trương Dương dừng một chút, đem sự tình vừa rồi nói cho hắn một lần. Nghe xong Trương Dương nói như vậy, Cố đại sư cũng nhíu mày. Trước ném cái ngọn lửa vào xem rồi nói sau. Cố đại sư dừng một chút nói, ít nhất phải trước xác định một chút, nơi này có thích hợp hay không người đi sinh tồn. Trương Dương nhẹ gật đầu, ném vào một cái điểm gậy gỗ. Gậy gỗ đi vào về sau, vẫn như cũ mang theo ủ ù ngọn lửa. Cái kia gậy gỗ đốt thật lâu, cuối cùng mới từ từ dập tắt. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, bên trong dưỡng khí xung tốc, thậm chí đều có chút quá nhiều. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Cố đại sư nhíu mày. Giữ khí quá nhiều quá ít đối người đều không có chỗ tốt gì. Mọi người ở đây do dự đến cùng muốn hay không đi vào thời điểm, dẫn đầu AB bạ đã đem sợi dây cho đắp tốt, hắn không chút do dự liền theo dưới sợi dây đi. Trương Dương nhìn hắn xuống, vội vàng kêu một tiếng. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp nói cái gì, AB bạ liền đã rút cuộc. Hắn hoạt động một chút thân thể nói, không có chuyện gì, xuống đây đi. Trương Dương hừ một tiếng, ra hỏa này thật một chút sinh mệnh ý thức đều không có. Coi mình là cái gì rồi? Thí nghiệm vật dụng sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Trương Dương cũng không có hảo cái này người Nhật Bản nói cái gì. Hắn cũng theo sợi dây đi xuống. Chậm rãi, tất cả mọi người đi xuống. Chính như Trương Dương nói tới đồng dạng, bên trong này rõ ràng nếu so với phía ngoài nóng lên rất nhiều. Tại bên trong này, nếu như nghỉ ngơi một đoạn thời gian lời nói, liền có thể sẽ cảm giác miệng đáng lưỡi khô. Trương Dương đi vào về sau, cầm tay điểm đến nơi nhìn một chút, xác định bên trong không có những thứ đồ khác, hắn mới thở dài một hơi. Hạ Lệ lị, lị đi vào về sau, thì là vẫn đứng tại Trương Dương phía sau. Toàn bộ sơn động cũng chỉ có một con đường. Đường rất rộng rãi, song song đi có thể đi 7-8 người, cùng bên ngoài một cái cửa hàng hoàn toàn khác biệt. Không có vấn đề gì, chúng ta liền hướng bên trong đi thôi. Lý Vịnh Dạ cũng đánh giá chung quanh một phen, đối người phía trước nói, Tương Cách Khánh cùng AB và A đi cùng một chỗ, hắn gửi ha ha một tiếng nói, "To con, ta là đều điểm thưởng thức ngươi. Người này chính mình xuống tới, đây là bao lớn dũng khí?" AB và AD ừ một tiếng, không có cùng hắn nói cái gì. Ngươi cứ như vậy ân một tiếng, thật sự là hắn không nể mặt mũi đi. Tương Cách Khánh hừ một tiếng nói, "Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như ngươi loại này ủy khuất người." AB bà nghe được uy quốc người ba chữ, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tương Cát Khánh. Tương Cát Khánh lập tức ngậm miệng lại, biết chính mình là nói sai. Hắn xấu hổ cười một tiếng nói, "Ta biết, ta phải nói ngươi là Nhật Bản người. Ta là người Hoa." AB bà lạnh lùng nói một câu, "Ừm." Nghe nói như thế, Trương Dương mấy người đều sửng sốt một chút, gia hỏa này lại là người Hoa, bất quá hắn vì cái gì đi theo người Nhật Bản làm việc? Hơn nữa hắn cái tên này, kia là chỉ có người Nhật Bản mới có tên. Trương Dương nghe được câu trả lời này mặc dù ngạc nhiên, nhưng là cũng không có đi hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có không thể cho ai biết bí mật, tựa như là chính mình có một cái hệ thống, ai cũng không có từng nói với hắn. Tương Cách Khánh cũng sửng sốt một chút, lại hỏi A B bỏi ạ, thế nhưng là hắn cũng không nói gì. Tương Cách Khánh, người qua đây đi. Hạ Lệ Lệ bây giờ nhìn không nổi nữa, ra hỏa này như thế nào lời nói nhiều như vậy. Tương Cách Khánh nghe được Hạ Lệ Lệ gọi hắn, nam nam tự nói nói, không muốn nói ngay từ đầu cũng không cần nói, làm cho trong lòng ngứa. Hạ Lệ Lệ nghe nói như thế, trừng mắt liếc hắn một cái. Tương Cách Khánh trời sinh một chương đắc tội với người miệu. Vô luận là hạ người gì, Hắn chỉ cần mới mở miệng, khả năng liền đem người kia ra tội. Các vị đều chú ý hạ, nếu như một chút có cái gì vật kỳ quái, nhất định phải nói ra. Trương Dương hô lớn một tiếng. Mà tại Trương Dương hô xong về sau, Kỷ Mị A Kỳ y nủ hữu dụng tiếng Nhật hô một lần. Cái sơn động này tràn ngập phát triều hương vị, trừ cái đó ra, trong này cũng làm cho người cảm giác không hiểu nóng. Không biết nguyên nhân gì, nơi này cùng bên ngoài nhiệt độ hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ là mình trong lòng tác dụng? Trương Dương trong lòng cũng bồn bực. Mà cái kia phát triều vị lại là từ chỗ nào đến? Trương Dương như thế nào đều không nghĩ ra những chuyện này, chỉ có thể đi theo đại bộ đội người vẫn luôn đi thẳng về phía trước. chương 994, nghỉ ngơi một chút. Trên đường đi cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ là vẫn luôn hướng về bên trong đi, liền cảm giác cái này nhiệt độ là càng ngày càng nóng. Ra nhiệt độ bên ngoài, nơi này có thực mùi vị ấm ốc. Trương Dương cảm giác hiện tại không khí chung quanh đều có thể bóp ra nước tới. Hạ lị lị lúc này đã toát ra mồ hôi nóng đến rồi. Làm sao lại nóng như vậy? Tương Cát Khánh cũng lau một cái mồ hôi trên đầu nói, ta liền nói nơi này không phải địa phương tốt gì được rồi Câm miệng ngươi lại." Hình chiêu Vũ dùng nhỏ bé thanh âm nói, "Ở cái địa phương này, làm càng nhiều động tác thì là sẽ cùng lãng phí thể lực cùng tinh lực. Thậm chí cái này khô nóng không khí sẽ còn làm cho người ta tâm tình cảm đến mức độ." "Nóng quá a." Hạ Lệ Lệ đột nhiên tại Trương Dương đằng sau một tiếng. Trương Dương giật nảy mình, chính mình đột nhiên quay đầu. Hạ Lệ Lệ sắc mặt đỏ lên, vội vàng khoát tay nói, "Ta cũng không biết ta sẽ nói đi ra lời kia." Trương Dương không nói gì thêm, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn đều cho rằng chính mình là sinh ra ảo giác. Nơi này thật sự là thật là đáng sợ. Tuyệt đối không thể tại tăng nơi này dừng lại quá lâu. Hạ Lệ Lệ, người đi tìm Cố đại sư bọn họ." Trương Dương dừng một chút nói. "Tìm Cố đại sư?" Hạ Lệ Lệ cảm giác đầu của mình ong ong, không biết Trương Dương để cho chính mình đi tìm Cố đại sư có ý gì. "Ta hiện tại là bọn họ ngạch con tin, người ở đây quá nguy hiểm." Trương Dương nhẹ giọng Hạ Lệ lị, lị nói một lần. Hạ Lệ Lệ nghe được câu trả lời này, sắc mặt đỏ lên, mỉm cười. Nguyên lai hắn là tại quan tâm chính mình. Nàng nhẹ gật đầu, vội vàng đi tới Cố đại sư bên người. Hắn nhìn thấy Cố đại sư mặt cũng đỏ bừng. Trên mặt của mỗi người như là phát ra hồng quang đầu dạng. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu. Hắn khục một tiếng, nơi này giống như thứ gì đều là nóng. Ngay tại đi tới thời điểm, người phía trước đột nhiên ngừng lại. Trương Dương ngẩng đầu nhìn phía trước, như thế nào thời gian này ngừng lại? A. Trương Dương còn tại suy đoán thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển đến một tiếng hạ lị lị kêu sợ hãi. Hắn bên trong chạy tới phía trước, liền thấy một cái bộ xương khô xếp bằng ở đường ở giữa. Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng này thời điểm, cũng sững sốt một chút. Tương các cánh nhìn thấy cái kia cốt, cười ha ha một tiếng nói, "Hạ tỉ vất quá là một người chết mà thôi, có gì phải sợ. Hắn ha ha cười, đi đến cái kia bạch cốt bên cạnh, thuận tay sờ soạng một chút. Không muốn. Trương Dương vội vàng kêu đi ra âm thanh, những thứ kia nói không chừng đều là có độc. Trương Dương vừa nói xong, Tương Cắt Khánh đã đem tay để ở bên trên. Tay của hắn tựa như là điện giật đồng dạng, vội vàng rút trở về. Nhưng mà cái gì sự tình đều không có phát sinh. Chuyện gì đều không có a, yên tâm đi. Hắn cười ha ha một tiếng nói. Trương Dương nhìn thấy Tương Cắt Khánh một chút chuyện không có, hắn thở dài một hơi. Hắn vội vã đi tới Nhìn một chút cái kia bộ xương khô. Bộ xương này nhìn chiếu lấp lánh, nhìn liền cùng kim loại làm đồng dạng. Trương Dương trong lòng cũng buồn mực, như thế nào nơi này sẽ có như vậy một cái bãi cốt. Hắn cũng đi qua chạm đến một chút, đột nhiên một cố ký ức xuất hiện nơi này. Một cái mang theo áo choàng nam tử, một đường đi vào nơi này, đồng bạn của hắn trên đường đều chết mất. Nơi này kỳ nóng vô cùng, hắn đến nơi này, nước của mình cùng đồ ăn cũng không có. Thế nhưng là hắn đã tại hành tẩu, ước chừng một đoạn thời gian, người này đột nhiên tháo xuống trên đầu mình áo choàng, sắc mặt trở nên vô cùng hoảng sợ. Mà chỉ là trong nháy mắt, Người kia thế nhưng chính mình hòa tan đứng lên. Không đến một phút đồng hồ sự tỉnh, hắn liền thành như vậy một cái bạch cốt. Trương Dương bất tình lình đánh run một cái. Vừa rồi đó là cái gì tình huống? Trương Dương chưa từng có dạng này trải qua, đây là lần thứ nhất. Dương ca, ngươi thế nào? Tương Các Khánh nhìn thấy Trương Dương cái dạng này, vội vàng lung lay một chút Trương Dương nói. Trương Dương lắc đầu nói, không có chuyện gì. Hắn về tới giữa đám người, tự hỏi vừa rồi chẳng cảnh. Cảnh tượng đó thực chân thực, thế nhưng là vì sao lại có chuyện như vậy đâu? Hệ thống, có phải hay không là ngươi làm? Trương Dương buồn bực trong đầu cùng hệ thống giao lưu. Hắn thuận tiện điều ra chính mình số liệu bảng. Đẳng cấp cùng tín đồ cũng không có thay đổi, chỉ là chính mình không may điểm, thế nhưng không hiểu tăng lên 20 vạn. "Hệ thống, đây rốt cuộc là dạng gì tình huống?" Trương Dương tâm lý giật mình, chính mình trải qua nhiều như vậy sự, vẫn luôn chưa từng xuất hiện một lần tăng trưởng 20 vạn tình huống, mà chính mình hiện tại không may điểm thì là gia tăng đến 180 vạn. Quả nhiên cùng hệ thống nói đồng dạng, câu phú quý trong nguy hiểm a. "Như thế nào, ta không có lựa gạt ngươi đi." Hệ thống Dương Dương đáp ý nói. Nhưng là ngươi chỉ ít nói cho ta, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Trương Dương đột nhiên thu được nhiều như vậy không may điểm, hơn nữa còn là một người chết. Loại chuyện như vậy xuất hiện, làm Trương Dương trong lòng không có lực lượng. Bởi vì ngươi thu hoạch được chạm đến cái kia khô lâu, trước đó tới này cái địa phương cũng thực không may, thu được trong đó không may điểm. Hệ thống dừng một chút, cho Trương Dương giải thích một phen. Trương Dương ngẫm một chút, người chết cũng có thể. Không phải người chết cũng có thể. Hệ thống hơi giải thích một chút, thời điểm hắn chết, mang theo mảnh liệt chấp niệm, sở dĩ tại ngươi đụng vào hắn thời điểm, mới có hiện tại tình huống này. Mánh liệt chấp nghiệm. Trương Dương nhớ kỹ câu trả lời này, chỉ cần là trước khi chết mang theo mảnh liệt chấp nghiệm một số người, như vậy đều có thể thu hoạch được nhiều như vậy không may điểm. Vậy ngươi trước đó tại sao không có nói cho ta biết? Trương Dương trong đầu tiếp tục cùng hệ thống trò chuyện. Nếu như ngay từ đầu nói với chính mình, như vậy hắn thăng cấp chẳng phải đơn giản nhiều. Ngay từ đầu nói cho ngươi, để ngươi đến tìm chết sao? Hệ thống tức giận nói, ngươi bây giờ tới này cái địa phương, vẫn như cũng là tràn đầy nguy hiểm, ngẫm lại ngươi phía trước dáng vẻ. Trương Dương nghe được hệ thống câu trả lời này, cũng nhẹ gật đầu. Lời nói này không sai. Tại chính mình vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm, vẫn là một cái sẽ chỉ có miệng pháo người. Thế nhưng là cho tới bây giờ, liền xem như không có hệ thống tại bên cạnh mình, hắn cũng có thể cam đoan chính mình sinh tồn năng lực. Chính mình nhìn không có gì thay đổi, nhưng thật ra là tại một chút xíu mạnh lên. Trương Dương nắm chặt lại chính mình nắm đấm, chính mình nhất định phải ở cái địa phương này kiếm buộc. Đám người tiếp tục tiến lên, cũng đều không để ý đến cái kia không có nguy hiểm khô lâu. Mà trên đường, Trương Dương dần dần nghe được một chút tất tiếng xô xoạt tốt tiếng nước chảy. Bên trong này còn có nguồn nước sao? Trương Dương trong lòng suy tư, thế nhưng là càng đến gần có nguồn nước địa phương, càng là cho người ta một loại hờ hững phát nhiệt cảm giác. Trương Dương nhíu mày, tiếp tục hướng về bên trong xâm nhập lời nói, không biết sẽ có dạng gì sự tình. Các vị, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Lý Vịnh Dạ lúc này dừng một chút nói. Chương 995, hỏa biểu trùng. Monzo cũng cho chính mình người nói một lần. Trương Dương nghe được muốn nghỉ ngơi, đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn cảm giác ở cái địa phương này nghỉ ngơi, không phải một cái ý kiến hay. Trương Dương tâm hoảng nhìn người chung quanh đều chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn bốn phía đánh giá một phen, thở dài một hơi. Có lẽ không có cái gì chuyện gì đi. Trương Dương trong lòng suy tư, vậy dạng này lời nói, chính mình cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Người Nhật Bản trong đám người lúc này, cũng chuyển tới kỳ kỳ oai oai thanh âm. Bọn họ không biết tại ván trách cái gì. Dù sao chỉ là nghe ngữ khí, liền biết bọn họ hiện tại là hận chết nơi này. Trương Dương vừa định muốn ngồi xuống, đột nhiên trong đám người chuyển đến một tiếng chu lên. Đó là cái gì? Trương Dương mắt sắc, nhìn thấy một cái hỏa ổng côn trùng xuất hiện tại cách đó không xa. Trong đám người nóng nảy loạn đứng lên. Bọn họ sống thời gian lâu như vậy, đều chưa từng nhìn thấy vật như vậy. Những cái kia hỏa hồng côn trùng càng bay càng nhanh, trong nháy mắt hắn bay đến một cái người Nhật Bản trên người. Đám người lập tức đứng lên, nhìn thấy một cái ngồi xuống nghỉ ngơi người Nhật Bản, thế nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan vào. Hắn ngồi trên mặt đất, thân thể mạo hiểm bảnh nhãn, cả người mặt trở nên đỏ bừng, tựa như là bị đốt đồng dạng. Cái này, Trương Dương sửng sốt một chút, cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Hắn thân thể ngay tại hòa tan, lộ ra chính mình óng ánh suốt cốt. U ngục một tiếng, Trương Dương cảm giác tự mình làm cái động tác đều vô cùng gian nan, đều đứng lên. Trương Dương vội vàng hô một tiếng, nhanh lên chạy. Lúc này, Hạ Lệ Lị, Lị vừa ngồi xuống, còn không biết đằng sau xảy ra chuyện gì. Trương Dương chạy tới thời điểm, vội vàng đem nàng kéo lên, không chút do dự hướng về bên trong chạy đi. Hạ Lệ Lệ còn không biết chuyện gì xảy ra, đem chính mình giật mình kêu lên. Nàng nhìn lại, một đám hỏa hồng côn trùng theo phía sau bọn hắn đi theo. Một chút bị cái kêu hỏa hồng sắc côn trùng bám vào ở trên người, người kia cả người đều sẽ trực tiếp hóa tan. Cái này, rốt cuộc là quái vật gì a? Hạ Lệ Lệ cái gì đều không nghĩ, vẫn luôn đi theo Trường Dương phía sau. Nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương a? Chính mình vẫn là quá bất cẩn, nơi này kỳ thật vẫn luôn tràn đầy nguy hiểm. Tự mình làm bất luận cái gì cử động, đều có thể nương theo tử vong. Như thế nào như vậy, trước đó từ bên ngoài đến thời điểm, cũng không có thấy hồng như vậy sắc côn trùng, Trường Dương trong đầu tất cả đều là vừa rồi chẳng cảnh. Hạ Lệ lị, lị nhìn thấy cái kia đã hòa tan người. Nếu như vừa rồi, nàng không có đứng lên trốn lời nói, nói không chừng chết ngay bây giờ ở chỗ nào. Nàng nhìn thoáng qua đằng sau, những cái kêu màu đỏ công trùng, vẫn luôn theo ở phía sau. Trước đó tiến vào thời điểm, những người Nhật Bản kêu nghĩ đến trước đó bọn họ ở phía trước dẫn đường, đi vào về sau, bọn họ thì là đi theo sau. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, lần này nguy hiểm thế nhưng từ phía sau ra tới. Đoán chừng cũng là bọn hắn đám người này xui xẻo. Vì sao lại như vậy, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Trương Dương trong đầu như thế nào đều nghĩ rõ ràng. Người nếu là có thể suy nghĩ minh bạch, vậy có thể không cần tới địa phương này. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói một câu như vậy. Ngươi vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta? Nếu không phải là bởi vì xung quanh có người, Trương Dương đã sớm gầm hết lên. Ta cũng không phải vẫn năng. Hệ thống không tình cảm chút nào nói, nơi này có thể là có biến hóa, dù sao đều tới qua nhiều người như vậy. Hệ thống bổ sung một câu. Được rồi, hiện tại cũng không phải đấu võ mồm thời điểm. Đằng sau côn trùng vẫn luôn đi theo, bọn họ chỉ có thể không ngừng hướng về chạy phía trước đi. Mà những cái kia côn trùng cũng là kỳ quái, bọn chúng chỉ là ở phía sau đuổi theo, cũng sẽ không ra tốc, chỉ là đụng tới một người về sau, bọn chúng liền sẽ vọt thẳng đi qua. Mà từ sau lúc đó, bay múa côn trùng đột nhiên liền thiếu đi một bộ phận lớn. Đám người cũng không biết chính mình chạy thời gian bao nhiêu, Tiền thiên sư cùng Cố đại sư cũng bắt đầu mệt thở ngục. Trương Dương nhìn lại, phía sau côn trùng lúc này đã sớm không thấy, đám người lúc này cũng dừng bước. Những người Nhật Bản kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn người, lần này chết 6 cái. Đến thời điểm, bọn họ thế nhưng là có tầm 10 người, nhưng là bây giờ số người của bọn họ cùng Trương Dương đám người bọn họ nhân số không sai biệt lắm. Nhìn thấy đồng bạn của mình lại chết một cái, Những người Nhật Bản kia kỳ kĩ oai oai thảo luận. Kimmi Akiiinu cùng bọn Rộ mặt cũng đều được không xem. Bọn họ đi vào nơi này, 7 người, thế nhưng là đối phương chỉ một người đều không có ít. Đụng tới loại chuyện này, ai tâm tình cũng sẽ không bình tĩnh. Vừa rồi ai muốn nói nghỉ ngơi. Bọn Rộ dùng tiếng Trung chậm dai nói, hắn nhìn thoáng qua Lý Vĩnh Dạng, vì cái gì muốn nghỉ ngơi, vì cái gì không tiếp tục hướng phía trước đi. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, Người không biết, cũng không cần tùy tiện chỉ huy. Kimmi cũng bất mãn nói. Đó là các ngươi chính mình chuyện. Tương Các Khánh cũng nhìn không được, các ngươi không phải cũng nói nghỉ ngơi sao? Chính các ngươi người ngồi xuống trước, cũng không phải là chúng ta để các ngươi người đi làm như vậy. Tương Các Khánh hử một tiếng nói, đều không cần ầm ĩ. Trương Dương quát lạnh một tiếng, người đã chết rồi, lại ầm ĩ cũng không có tác dụng gì. Kia là chết không phải là của các ngươi người. Kimi Akii nổ tức giận nói, vì cái gì chết tất cả đều là chúng ta người? Còn không phải bởi vì các ngươi người chính mình không cẩn thận. Tương Các Khánh bất thình lình nói một câu. Trương Dương nhìn bọn họ lại muốn ầm ĩ lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi đều không cần ầm ý, người cũng đã chết rồi, lại ầm ĩ có ý gì?" Trương Dương lại nói một lần, "Các ngươi trước khi đến liền không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng sao?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặt, bọn họ trước khi đến liền biết nơi này khẳng định nguy hiểm, thế nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện nguy hiểm như vậy xuất hiện. Sơ ý một chút khả năng liền sẽ chết ở cái địa phương này, còn không phải bởi vì các ngươi." Kỷ Bỉ ạ kỳ y nụ trừng mắt liếc Trương Dương nói, "Nếu như các ngươi không xuất hiện ở cái địa phương này, chúng ta cũng sẽ không tới đến nơi này." Lời này nói chuyện Còn lại người Nhật Bản cũng không khỏi tự chủ nhìn thấy Trương Dương. Lời nói này không sai, nếu là bọn họ không xuất hiện, như vậy bọn họ như vậy một đoàn người liền sẽ không tới này cái địa phương. Bọn họ khả năng căn bản sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này. Bọn họ cũng không phải là một hai phải tới này cái địa phương, nếu như bọn họ tìm không thấy lời nói, nói không chừng hiện tại đã sớm rời đi. Chỗ nào còn dùng tới này cái địa phương? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, bọn họ đều đổi lại một bộ ánh mắt cựu địch nhìn về phía Trương Dương một đoàn người. Nếu như không có bọn họ, hắn hiện tại cũng không trở thành sẽ xuất hiện như vậy một cái tình huống. Nếu như không có sự xuất hiện của bọn hắn, bọn họ hiện tại cũng không trở thành chết bốn người. Nếu như... Trương Dương nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, biết sự tình bắt đầu không ổn. Bọn họ hiện tại hết thể cửu hận đều đặt ở trên người của bọn hắn. chương 996, tiếp tục đi tới. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Kỳ Mì Ả Kỳ Y nếu không phải ra hỏa này nói nhiều, cũng sẽ không là hiện tại tình huống này. Ta cảm giác ta nhóm có điểm hiểu lầm. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, nhún vai nói, trước lúc này chúng ta tốt nhất thương lượng trước một chút. mắt liếc Kỳ Hắn mới vừa nói lời nghe ngược lại là có lý, thế nhưng là nếu như bọn người kia không đến, hắn không tìm không đến địa phương này. Tìm không thấy nơi này, hắn đến lưu Ly đảo còn có làm gì? Hắn dừng một chút nói, không cần thương lượng, chúng ta tiếp tục tiến lên. Nghe nói như thế, những cái kêu người tới trước mặt mọi người hừ lạnh một tiếng. Hắn mấy cái xài bước đi đến mọn rồ trước mặt, kỳ lý oa lạp nói một bản văn. Mọn rồ như mày, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Kimmi ạ kì Inu, đều là gia hỏa này lắm miệng, nếu là gia hỏa này không nói chuyện nhiều, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại vấn đề này. Kim Mi Inu nhìn thấy mọn rồ ánh mắt, vội vàng túi đầu. Nhìn hai người dùng tiếng Nhật trò chuyện, nam tử kia cuối cùng hư một tiếng, trực tiếp hướng về cửa động vị trí đi đến. Xem ra vừa rồi một phen thảo luận, bọn họ là quyết định trở về, không còn xâm nhập. Mọn rồ khỏe miệng vừa ra, sắc mặt khó coi cực kỳ, tựa như là ăn một cái con rồi chết đồng dạng. Nhìn thấy nam tử kia bóng lưng, còn lại mấy người kia ngơ nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi, đều đi ra. Trương Dương nhìn bọn họ, hít vào một hơi thật sâu, muốn nhìn một chút cái cửa này là rốt cuộc sẽ làm ra đến dạng gì cử động. Lúc này Có người rời đi tuyệt đối là sẽ nhiễu loạn bọn họ dân tâm. Kỷ Bỉ ạ lúc này cũng chuẩn bị rời đi, Mọn Dỗ trừng mắt liết hắn một cái. Kỷ Bỉ ạ Kỳ sốt một chút, vội vàng lui trở về. Hắn hừ một tiếng, từ bên hông lấy ra ngạch một cây súng lục, nhắm ngay rời đi nam tử bắt chân. Không cần nổ súng. Lý Vịnh Dạ vội vàng chặn lại nói, "Mọn Dỗ quay đầu nhìn hắn nói, "Ta chừng trị ta người, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi muốn giao hơn ngươi người, ta không có ý kiến gì." Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói, "Nhưng là ngươi muốn nổ súng lời nói, suy tính một chút chúng ta bây giờ trạng thái này, Có ý tứ gì?" Mọn Dỗ hừ một tiếng, nhìn một chút người chung quấn nói, "Ngươi nói là bọn họ những này, người có thể sẽ phản bội ta sao?" Lý Vịnh Dạ lắc đầu nói, "Nếu như lại dẫn đến cái gì vật kỳ quái." Nghe được Lý Vịnh Dạ phân tích, Mọn Dỗ cũng do dự, "Ngươi như thế nào xác định?" Hắn hừ một tiếng hỏi. "Đây chỉ là suy đoán của ta." Lý Vịnh Dạ nhún vai nói, "Bất quá để phòng vạn nhất." Mọn Dỗ vẫn luôn giơ lên tay, ngón tay chụp tại trên cò súng, hắn do dự, "Nếu như chính mình không bắn súng, đặt vào bọn họ đi, như vậy những người khác cũng liền có khả năng rời đi nơi này." Vô luận bao nhiêu tiền, cũng không sánh nổi một cái mạng quan trọng. Chủ yếu là nếu như chết tại nơi này, liền cái toàn thây đều không để lại tới. Thế nhưng là thật cùng lý vịnh dạ nói đồng dạng, vậy hắn liền được không bù mất. Hắn buồn bực một hồi, nhìn thoáng qua Kimi Akino, "Người qua đây." Kimi Akki giếng nghe được Lao đại gọi hắn, hơi sững sốt một chút. Lao? Lao đại." Kimi Akki Inu lắp bắp nói. "Súng cho ngươi." Hắn chỉ một chút phía trước đi mấy người kia nói, quyết định một cái nổ súng, đánh chân. Bọn họ mấy câu nói đó đều là dùng tiếng Trung nói ra được. Trương Dương nghe được bọn họ nói như vậy, cánh mũi hơi nhíu. Lao gia hòa này, tại đối phó chính mình người thời điểm, còn muốn cho bọn họ thị uy. Hơn nữa trước mặt cái kia mấy cái người Nhật Bản cũng nghe không hiểu tiếng Trung, căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Kimmi Akii Inu đốn, tay run run giãy giãy nhận lấy súng. Lao! Lao đại." Kimmi Akii Inu úp xuống nói, "Những người kia đều là chính mình muốn trở về." Môn Dụ hừ hừ một tiếng, Người nếu là không nói nhiều, bọn họ sẽ còn trở về." Môn Dụ trừng mắt liếc Kimmi Akii Inu. Hắn hiện tại cũng hung hăng quát chính mình một to mồm. Chính mình nói nhiều lời như vậy làm gì? Đều là tên kia. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chuồng dương, chỉ cần gặp được tên kia, chính mình liền sẽ không may. Khẳng định đều là hắn nguyên nhân. Đứng ở phía trước đi, nổ súng. Mọn rồ chống chính mình gãy nói: "Kimmi Akii nổ cầm súng về sau." Mọn rồ lùi về sau hai bước, nhìn hắn. Hắn cắn chặt răng, gắt gao nắm chặt súng ngắn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Chính mình tại sao lại muốn tới nơi này? Vì sao lại gặp được cái kia miệng quạ đen? Vì cái gì chuyện như vậy còn muốn cho chính mình tới làm? Bùm một tiếng, tiếng súng vang lên. Trong sân động, tiếng súng phá lệ vang rồi. Đi tới người kia cũng nghe đến tiếng súng, hắn vội vàng quay đầu, thế nhưng là viên kia đạn đã xuyên thấu bắp chân của hắn. Bành! Hắn quỷ đến trên mặt đất. Ngay lúc này, vẫn luôn chưa từng xuất hiện hỏa hồng côn trùng đột nhiên lao đến. Cái kia côn trùng không chút do dự bay đến trên người của người kia. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cói lòng, hắn đưa tay bắt lấy mới vừa rồi cùng hắn cùng đi hai người. Hai người kia vừa định trốn, thế nhưng là không nghĩ tới người kia bắt bọn hắn lại. Bọn họ kỉ kì vặn hướng về người kia trên chân đi. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm mấy lệ. Trương Dương nhìn thấy bọn họ cái dạng này, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái kia màu đỏ côn trùng lúc này cũng thả bay đến hai người kia thân thượng. Bọn họ hoảng sợ nhìn chính mình thân thể. Ngón tay của mình, thân thể đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan vào. Trong không khí tràn ngập cực kỳ bi thảm liền tiếng tê rực. Hạ Lệ lị, lị vội vàng quay đầu đi, cầm lộ thai của mình. Trương Dương cũng nhắm mắt lại không còn đi xem. Không bao lâu ba cái khung xương liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kỷ Mị ạ kì con mắt nhìn chừng chừng ba cái khung xương, lăng một câu cũng nói không nên lời. Bọn cười ha, ha. Đi qua cầm đi trong tay Hắn Sung ngắn nói, làm rất tốt. Trương Dương nhìn vừa rồi ba cái người sống, trong nháy mắt biến thành ba cái khung xương. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hơn nữa mấy cái kia hỏa hồng côn trùng, lại đem ba người kia biến thành khung xương về sau, lại một lần nữa bay trở về. Bọn chúng không vượt qua đầu kia giới hạn, mà Trương Dương một đoàn người lúc này cũng không thể hướng đi trở về. Được rồi, vẫn là đi nhanh lên đi. Lý Vịnh Dạ nhìn run run dậy dậy Kimi ạ kì y nụ không kiên nhẫn nói, tiếp tục ở cái địa phương này tiếp tục chờ đợi, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì đâu. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Bọn họ hiện tại đã không có trở về khả năng. Có cái loại này vật kỳ quái ở trên con đường này cản trở, bọn họ chỉ có tiếp tục đi tới con đường này. Mọn rồ lớn tiếng nói mấy câu. Trương Dương nhìn bọn họ một chút một đả người, lúc này, chỉ còn lại có bốn cái. Thế nhưng là điều này cũng không có gì buồn cười, bởi vì tiếp tục hướng phía trước đi, bọn họ cũng có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mấy người nghe xong mòn rồ nói chuyện, cũng không có cách nào thở dài một hơi. Bọn họ cũng muốn rời đi, thế nhưng là xem vừa rồi ngươi ba người hả chàng, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tiếp tục tiến hành. Mọn rồ hét lớn một tiếng. "Chương 997, uống nước, tiếp tục đi tới đi." Mọn rồ nói xong một lần, lại thở dài một hơi nói một lần. Lúc này hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Trước đó đến thời điểm, bọn họ tổng cộng là có mười mấy người, mà chính mình thuê đến vệ sĩ đến bây giờ chỉ còn lại có bốn cái, liền xem như hắn, bọn hạ cùng ký mì A Kỳ tính đến, cũng mới 7 người. Đã cùng đối diện ngang hàng. Bốn cái thuê đến vệ sĩ đều tụ tập lại với nhau, không biết bước kế tiếp phải nên làm như thế nào, sợ mình chính là kế tiếp chết mất người. Ngay tại vừa rồi, bọn họ đến một đoàn người, trừ bỏ lao đại còn lại 9 người, hiện tại trong mắt, bọn họ liền thừa 6 người. Hơn nữa AB bạ cùng Kimi ạ Kỳ -Ki Inu vẫn là lao đại tâm phúc, liền xem như có chuyện chịu chết, cũng sẽ không cùng bọn họ sự tình. Trương Dương đoàn người này lúc này trong lòng cũng đều là lo lắng bất an. Dọc theo con đường này, không biết là may mắn hay là bất hạnh, bọn họ người thế nhưng không có một cái bị thương, bây giờ đối phương khẳng định là đối chính mình hận thấu xương. Nghe được tiếp tục tiến lên về sau, AB bạ vẫn như cũng là đi ở phía trước. Đối với toàn bộ sự kiện Hắn đều không có biểu lộ bất kỳ tâm tình gì. Hạ Lệ Lệ thì là vẫn luôn không quay đầu lại, vừa rồi cảnh tượng, đoán chừng sẽ trở thành nàng cả đời ác mộng. Nàng tự nhận là mình đã từng thấy không ít chuyện, thế nhưng là chuyện như vậy hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiền thiên sư cùng Cố đại sư đi cùng một chỗ, không biết là đang thương lượng cái gì. Hình Chiêu vi cùng Lý Vịnh Dạ đoán chừng là bọn họ một nhóm người này trong bình tĩnh nhất. Bọn họ nhìn thấy phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, đều là giữ vững trầm mặc. Lúc này trầm mặc tuyệt đối là tốt nhất. Trên đường đi, tất cả mọi người không nói chuyện, bọn họ cũng đều biết, đến nơi này Bọn họ liền không có cơ hội rời đi, có lẽ vẫn luôn hướng phía trước đi, vẫn còn có cơ hội. Không khí vẫn như cũ thực khô nóng. Phía trước dẫn đường tiếp tục là AB bồi ạ, mà ở bên cạnh hắn thì là Tương Cách Khánh. Chỉ là lần này, Tương Cách Khánh không nói chuyện, hắn cũng biết lúc này, hắn nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Trương Dương cùng Kỷ Mị ạ Kỳ Y nủ thì là đi tại đằng sau. Quả nhiên con tin không có cái gì công việc tốt. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, "Ngươi có thể hay không không nói chuyện?" Kỷ Mị ạ Kỳ Y nủ mắt liếc Trương Dương nói, "Đều là bởi vì ngươi cái này sao chổi." Trương Dương nhìn thấy Kimi Akiinu phát tháo dáng vẻ, cũng không tức giận. Hắn nói không sai, mình quả thật là cái sao chổi. Chuyện này rốt cuộc cùng chính mình có quan hệ hay không, hắn cũng không biết. Nhưng là tình huống hiện tại bọn họ tới nói tuyệt đối là không lạc quan. Sao chổi? Kimi Akiinu hừ trở lên, một mình đi tại phía trước. Không khí càng thêm nóng, Trương Dương đều có một loại muốn đem chính mình quần áo cởi xuống xúc động. Các vị, có cảm giác hay không nơi này càng ngày càng nóng lên? Tương các Khánh đi tại từ khi phía trước, lúc này hắn đã lột khởi chính mình tay áo, lau trên mặt mình mồ hôi. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi qua hệ thống cường hóa, thân thể tố chất của hắn muốn so những này người đều cường đại rất nhiều. Mặc dù hắn cũng cảm giác được không khí chung quanh càng ngày càng nóng, thế nhưng lại không có cùng tương các khánh như vậy. Ta nghe được phía trước có tiếng nước, chúng ta tiếp tục đi tới đi." Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói. Ngay tại mới vừa rồi bị hỏa côn trùng truy thời điểm, bọn họ thế nhưng là vứt bỏ không ít thứ, hy vọng cái kia nước có thể uống. Hình Chiêu Vĩ hử một tiếng, nhả ra một câu. Tương các khánh vốn dĩ đều là cười ra tiếng, thế nhưng là nghe được Hình Chiêu Vĩ nói nghe được lời này, hắn liền không cười được. Nếu như chân chính tìm được nguồn nước, ai biết bên trong sẽ có hay không cái gì vật kỳ quái. Nhiều như vậy vật kỳ quái, bọn họ đều đã gặp được, liền xem như trước mặt nguồn nước có thực nhân ngư, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chương Dương trước khi tới cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều đồ như vậy. Hắn thật hoài nghi cái kia cái gọi là Lang Băng có phải hay không còn thích chế tác cái gì vật kỳ quái. Nơi này những động vật này, nhìn đến liền như là biến dị. Gia hỏa này là Lang Băng vẫn là một cái biến thái. Được rồi, ta còn quyết định vô luận là dạng gì nước, ta cũng sẽ không lựa chọn đi uống, ta tình nguyện chết khát ở cái địa phương này. Tương các cánh hử một tiếng nói. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, cười lên ha hả. Đám người tạm thời hòa hoãn một chút bầu không khí. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũng là tại bên trong hang núi này, liền xem như tại hòa hoán không khí, trong lòng của mỗi người không khỏi có chút nặng nghề. Không muốn làm lãng phí thể lực sự tình. Lý Vịnh Dạ xem bọn hắn nói chuyện thiếng, đi tới nhẹ giọng nói một câu. Mặc dù đi vào trước đó, Trương Dương cùng Kỷ Mị ỷ Nụ đều là làm con tin. Bất quá cho tới bây giờ tình huống này, cũng không có ai đi hỏi cái này sự tình. Đám người tiếp tục thâm nhập sâu, chạy chừng hơn nửa giờ ở giữa không có bất kỳ cái gì sự tính phát sinh. Sơn động một đường cảnh sắc không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chỉ là không khí là hoàn toàn như trước đây khô nóng. Đám người trên trán đều chạy xuống mồ hôi lấm tấm. Trương Dương lúc này thân thượng cũng bắt đầu chạy mồ hôi. "Ta muốn uống nước." Tương Cát Khánh ô ồ nói, "Ta có vẻ như nghe được tiếng nước." Người Nhật Bản cũng là miệng đầy oán trách, không biết đang nói cái gì. Trương Dương thì là tận lực gắp chế chính mình. Hắn nhìn phán qua người chung quanh, những người kia sắc mặt đều đỏ lên, như là một cái nướng khoai lang. Hoa lạp lạp lạp. Phía trước chuyển đến một hồi nước chạy thanh âm có nước tương cắt Khánh tiếng nước hơi sương sở có thể uống nước ta muốn uống nước hắn xài bước đi đi lên thế nhưng là mới vừa đi không có hai bước liền bị hình chiêu vĩ một phát bắt được huynh đệ ngươi quên vừa rồi ngươi nói cái gì rồi hắn nhìn chầm chằ tương cắt Khánh con mắt hỏi ta mới vừa nói cái gì rồi tương cắt Khánh đầu mê man không khí có nóng như vậy ai cũng sẽ không muốn đi uống cái này nước trước mặt cái này nước không thể uống hình chiêu vĩ la đầu trình chóng nói hắn lúc này cũng cảm giác miệng đángươi khô Bất quá lý trí nói với chính mình, trước mặt cái kia thủy tuyệt đối không thể uống. Các vị, nhấn lại một chút, trước mặt thủy tuyệt đối không thể lấy uống. Lý Vịnh Dạ lúc này ở trong đám người hô một tiếng. Monzo cũng cho bọn hắn người nói một lần. Nghe nói như thế, trong đám người chuyển đến một hồi kêu rên. Đừng nói những người khác, liền Trương Dương lúc này cũng khát nước, chứ đừng nói là những người khác. Không khí nhiệt độ từ từ xuống thấp, Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, như vậy làm hắn dễ chịu rất nhiều. Trước mặt tiếng nước càng lúc càng lớn, đám người không tự chủ được bước nhanh hơn. Tại đổi qua một chỗ ngoặt, một dòng sông xuất hiện trước mặt mọi người. Nước, ta cũng uống nước." Tương Cách Khánh nhìn thấy dòng sông nước, trong miệng lầm bẩm liền xung tới. AB31 phát bắt được Tương Cách Khánh, đem hắn lôi đến Hình chiêu Vĩ bên người, lạnh lùng thốt: "Coi trọng ngươi bằng hữu, ta muốn uống nước, cái kia nước không có vấn đề." Tương Cách Khánh nhìn thấy nước thời điểm, con mắt đều trở nên đỏ như máu. Chương 998, cửa sát. Hình chiêu Vĩ túm Tương Cách Khánh, không tại làm hắn hướng về phía trước đi, thế nhưng là lấy Hình chiêu Vĩ cái kia thân thể, căn bản là kéo không động Tương Cách Khánh. Trương Dương thấy cảnh này, hắn đi tới, bắt lại Tương Cách Khánh nhìn người chung quên nói: Ai cũng không được dây vào cái tiễn nước. Hắn xa xa nhìn dòng sông kia, rõ ràng giống gấm lụa đồng dạng, bên trong còn có một ít chưa từng gặp qua con cá. Nhìn một bộn vô hại dáng vẻ, nhưng sự thật ai biết được. Bọn họ đã chết nhiều người như vậy, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Người thả ta ra, ta muốn uống nước. Tương Các Khánh quát, các ngươi không cho ta uống nước, ta sẽ chết ở chỗ này. Trương Dương nắm lấy tương Các Khánh, vô luận hắn nói cái gì, cũng không cho hắn tránh thoát chính mình. Tiếp tục đi tới. Trương Dương không khách khí chút nào nói, hắn nhưng là không dám để cho bọn họ đoàn người này đi mạo hiểm như vậy. Mọn Dỗ nhìn thấy bọn họ, chính mình hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc này cũng là khát nước gian nan, ngược lại là hy vọng có một người có thể lên trước thử nhìn một chút. Nếu như không có vấn đề gì, đám người bọn họ đều sẽ có nước uống. Liền xem như có việc, cũng bất quá là một người mà thôi. Dương Ca, ta muốn uống nước. Tương các Khánh nhìn Trương Dương, sắc mặt bỏ bừng, con ngươi trong tràn đầy khao khát. Không được. Trương Dương không khách khí chút nào nói, làm bằng hưu uống chút đi. Mọn Dỗ nhìn thấy Trương Dương bộ dạng này, đi lên thuyết phục một chút. Không được. Trương Dương trừng mắt liếc Mọn Dỗ, hắn trong lòng nghĩ gì? Trương Dương tự nhiên có thể đoán được. Mọn Dâu nghe được Trương Dương tự tuyệt, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Hạ Lệ Lệ cũng muốn đi thử xem, thế nhưng là nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ đó, nàng cũng khống chế được chính mình. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, một cái Nhật Bản vệ sĩ lúc này vọt tới dòng sông bên cạnh. Hắn từng ngụp uống vào dòng sông nước, chờ uống xong về sau, hắn quay đầu đối đám người cười một tiếng, có vẻ như là tại cùng các vị nói các ngươi xem, không có bất kỳ cái gì sự tình. Dương ca, ngươi xem không có bất kỳ cái gì sự tình, ta có thể đi uống nước đi. Tương khánh lén tị nhìn người kia. Không được. Trương Dương lôi kéo tương các Khánh đối ngạch mọi người nói tiếp tục đi đừng đi xem cái kia dòng sông nhìn thấy chính mình người không có việc gì cái khác người Nhật Bản cũng vội vàng sông tới từng ngụm từng ngụm uống cùng ngục một tiếng những người khác cũng không chịu nổi có lẽ là chúng ta quá cảnh giác hình chiêu Vĩ nhìn hắn những cái kia người Nhật Bản uống nước Trương Dương một phát bắt được hình chiêu Vĩ đối hắn bắt đầu ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì thế nhưng là bọn họ một chút việc đều không có hình triêu Vĩ dừng một chút nói kia là hiện tại Trương Dương mẹ nói suy nghĩ kỹ một chút là mệnh quan trọng vẫn là trước mắt cái này nước con trọng. Trương Dương ở phía xa nhìn một chút dòng sông, bên trong nước nhìn không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa còn có một ít kỳ quái con cá tại du động. Mấy cái kia người Nhật Bản uống xong về sau, cười ha ha một tiếng, Kỷ lý oa lạp nói xong. Bên trong một cái vút một cái ngoài miệng nước đọng xem thường nhìn thoáng qua Trương Dương. Thế nhưng là tại này về sau, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên khó coi. Hắn bưng miệng của mình, làm ra nôn mửa dáng vẻ. Mà tại mọi người trong mắt, hắn theo trong miệng của mình phun ra một đầu màu trắng tiểu ngư. Còn lại uống nước ba người đều sửng sốt. Bọn họ vừa rồi cũng uống cái này nước. Tương Cát Khánh đánh một cái giật mình. Ngoài miệng cũng không đi nói uống nước vấn đề sự tỉnh. Mòn Rồ nhíu chặt lông mày. Nếu như bốn người này cũng đã chết lời nói, hắn như vậy bọn họ lại tới đây người, chỉ còn lại ba người. Người kia trong miệng phun xong tiểu ngư về sau ánh mắt cũng càng lúc càng lớn. Đợt một tiếng, một con cá theo trong mắt chui ra. A. Cái kia người Nhật Bản hét thảm một tiếng. Tương Cát Khánh toàn thân càng là một hồi âm hàn. Ba ba ba. Theo một hồi đợt đợt tiếng vang, trên thân người kia thì là không ngừng tung ra tiểu ngư thân thượng cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Trương Dương cảm giác chuyện phía trước đã đủ để cho chính mình cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt càng làm cho hắn một câu nói không nên lời. Tương khắc khánh càng là ôm lấy thân thể của mình. Hắn không ngừng phát run, cảnh tượng này kém chút liền phát sinh tại chính mình trên người. Mà đổi thành bên ngoài uống nước xong ba cái người Nhật bản mặt trên sợ hãi càng là khó nói lên lời. Chính mình một hồi cũng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Bên trong một cái chắp tay trước ngực, hy vọng có kỳ tích có thể phát sinh. Thế nhưng là kỳ tích cũng không có phát sinh, hắn cũng bắt đầu sinh ra dáng luôn mượn. Thế nhưng là ngay tại hắn phun ra điều thứ nhất tiểu ngư thời điểm, hắn không chút do dự móc súng lục ra, một súng đánh chết chính mình. Thế nhưng là những cái kia kỳ quái con cá vẫn như cũ theo trong thân thể của hắn xông ra. Đợt đợt thanh âm như là trung tăng đồng dạng. Hạ Lệ Lệ đã che mắt không tại đi xem. Cố đại sư cùng Tiền thiên sư thì là liên tiếp thở dài một hơi. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. A B bạ sững sốt một tiếng, như là chuyện này cùng chính mình không có quan hệ đồng dạng. Theo hai tiếng súng vang, lại có hai người ngã xuống trong vũng máu. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy cảnh tượng này, Bất Đắc Dĩ thở dài một hơi nói, "Đi thôi." "Đi." Kỷ Mị A Kỳ Ý nổ lớn tiếng gầm thét lên, "Đều ra chuyện như vậy, ngươi còn như thế bình tĩnh nói đi. Cái kia cũng không có biện pháp nào khác." Lý Vịnh dạ lạnh lùng nói, "Kia là chết được không phải ngươi người, chúng ta. Chúng ta liền thừa ba cái." Kỷ Mị A Kỳ Ý nổ nói xong nói xong thế nhưng khóc lên. "Tiếp tục đi." A B và đi đến bên cạnh hắn một cái túm lên Kỷ Mị A Kỳ Ý nổ. Hắn nhìn thoáng qua bọn rồ, trên mặt hắn không có cái gì biểu tình. Giống như vừa rồi chết không phải người của mình đồng dạng. Trên thế giới này như thế nào sẽ có tuyệt tình như vậy người. Tiếp tục. Môn dụ dừng một chút nói, cái này không có cái gì có thể nói, dù sao bọn hắn cũng đều trước thời hạn cương điệu. Mà cái kia nước cũng là bọn hắn tự nguyện đi uống, đây hết thảy đều chẳng trách Trương Dương đám người bọn họ. Nghe được Lao đại nói như vậy, hắn thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn nói cái gì, người chết không thể phục sinh. Đến thời điểm, tổng cộng có hơn 20 người đi thẳng cho tới bây giờ, bọn họ nơi này thì là còn lại 10 người. Trương Dương nhìn bọn họ một chút người, cho tới bây giờ cũng còn không sai, không có bất kỳ ai chết. Tiếp tục đi thôi, chúng ta cũng sắp đến." Cố đại sư lấy ra chính mình la bàn nhìn một chút nói. Tiền thiên sư cũng đụng lên đi xem xem, nhẹ gật đầu nói, "Hẳn là nhanh đến, tiếp tục đi thôi." Lý Vịnh dạ nhẹ gật đầu, lần này hắn đi tại phía trước, Trương Dương thì là đi tại phía sau cùng. Dù sao nhân ra chỉ còn sót ba người, cũng không thể lại để cho nhân ra đi dò đường đi. "Chúng ta hẳn là đến." Ước chừng đi nửa khắc đồng hồ, Lý Vịnh dạ ngừng lại. Trương Dương ngẩng đầu nhìn, tại bọn họ trước mắt xuất hiện một cái to lớn cửa sắt. Cái kia cửa hai người cao như vậy, đóng chặt lại. Chính là chỗ này. Trương Dương nhìn cái kia cửa sắt hỏi, như thế nào đi vào? Chương 999, trung điểm. Trương Dương xem xét cẩn thận một chút cái kia cửa sắt, phía trên mang theo một cái đồ hình kỳ quái. Hai cái dài hoành, một cái ngắn hoành, tổng cộng là hai cái. Toàn bộ cửa sắt cũng đốt hòa hồng. Ra cái kia đồ hình kỳ quái rõ ràng nhất, trên cửa sắt còn mang theo cái khác đồ hình. Đều là mấy cái dài hoành cùng ngắn hoành tạo thành. Chẳng trách nơi này nóng như vậy, hóa ra là nguyên nhân này. Hạ Lệ lị, lị nhìn một chút cái kia đồ hình nói, có ý tứ gì? Trương Dương không phải thực hiểu vật này. Nhìn cái kia đồ hình thời điểm, có thể nói là đầu góc mơ hồ. Hai dài một ngắn, đây là cách quẻ, ly là hỏa, cách thượng cách hạ, sẽ đem nơi đây hỏa khí đều tụ tập cùng một chỗ, cho nên chúng ta càng hướng bên trong đi, mới có thể càng nóng. Hạ Lệ lị giảng dài một chút. Cố đại sư cũng nhẹ gật đầu. Trương Dương nghe xong về sau, vẫn như cũng là đầu góc mơ hồ, căn bản không hiểu bọn họ rốt cuộc lại nói cái gì. Mấu chốt là chúng ta bây giờ như thế nào đi vào? Trương Dương nhún vai nói, nơi này nóng như vậy, cũng không thể vẫn luôn tại nơi này đi. Hạ Lệ Lệ nhìn chằm cái kia cửa nhìn một hồi cũng nhìn không ra trong đó đặc biệt chỗ. Nàng lắc đầu nói, cái này cách cục ta xem không hiểu, vẫn là để Cố đại sư nhìn một chút đi. Cố đại sư còn không có đi tới, liền lắc đầu nói, ta cũng xem không hiểu, hắn cái này hoàn toàn không có cách cục có thể nói, đều nói không thành là tự thành một ô. Vậy chúng ta cũng không thể ở cái địa phương này đợi đi, càng ngày càng nóng lên. Tương Các Khánh nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, chúng ta phế đi nhiều chuyện như vậy, kết quả là làm này một cái phá cửa chặn lại rồi. Tương Các Khánh nói như vậy, hắn không thể đi lên nhanh nhanh cái kia cửa một chân. Thế nhưng là nghĩ đến trước đó trải qua những chuyện kia, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Không có cách cục liền tùy tiện thử xem. Trương Dương nhìn cái kia đồ hình nói, có thể hay không thử sửa cái đồ hình? Không được. Lý Vịnh dạ vội vàng quát, vạn nhất tính sai, chúng ta khả năng liền rốt cuộc không ra được. Hạ Lệ Lệ nhắm mắt lại suy tư. Trương Dương sững sờ nhìn, cũng không hiểu bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Có lẽ có thể thử xem. Hạ Lệ Lệ mở to mắt, mỉm cười nói, biết phải làm sao. Trương Dương kinh ngạc hỏi. Vừa mới qua đi không đến 5 phút đồng hồ, nhanh như vậy là được rồi. Cái này quẻ tượng là cách quẻ, sở dĩ nơi này sẽ hấp thu nơi đây hỏa khí. Hạ lị lị dừng một chút nói, chúng ta có thể thử sửa chữa hắn quẻ tượng. Đổi thành tượng khảm dưới cách, chính là thủy hỏa đã tế quẻ tượng. Lời như vậy, nói không chừng nơi này hỏa khí liền sẽ bỏ đi. Cố Đại Sư cũng nói theo. Hạ Lệ Lệ nhẹ gật đầu, nàng chính là như vậy nghĩ. Vậy tại sao không đổi thành khảm quẻ đâu? Tương Các Khánh Nghi vẫn nói, rõ ràng tại phương diện này hắn cũng là hiểu được một ít. Khảm quẻ ta cũng nghĩ qua, nếu như cách quẻ sẽ làm cho nơi này khí hậu nóng lên. Như vậy Khảm Quẻ liền có khả năng sẽ đem nơi này khí hậu trở nên lạnh. Nghe được Hạ Lệ Lệ giải thích, Tương khánh nhẹ gật đầu. Có vẻ như ở cái địa phương này, chỉ có Trương Dương một người là một bức. Thủy Hỏa đã tê quẻ tượng có bắt đầu các cuối cùng loạn ý tứ. Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói, đội thành cái này quẻ tượng cũng không khá lắm. Hắn nói như vậy, đã nói lên đã nhận định phương pháp này, dù sao hiện tại cũng không có phương pháp khác. Thử xem đi, nhìn như đối với chúng ta có lợi, nhưng thật ra là không được. Hạ Lệ Lệ đi đến cái kia cửa trước, dùng tay hơi chạm đến một chút cái kia quẻ tượng. Một cái kia dài hoành thế nhưng chính mình chia làm hai cái ngăn hoành. Không sai, cái này quẻ tượng có thể sửa đổi. Hạ lị lị kích động nói. Tiền thiên sư như mày, cái này quẻ tượng ý nghĩ có phải hay không có điểm quá đơn giản. Cố đại sư nhìn thấy tiền thiên sư bộ dáng, cười ha ha nói, lão tiền, ngươi tìm người chính mình cũng không tín nhiệm. Tiền thiên sư lắc đầu nói, ta chỉ là cảm giác có điểm quá đơn giản. Nếu như đơn giản như vậy, còn làm như vậy một vật làm gì? Hắn tìm đến người này, chính hắn tự nhiên biết. Hạ lị lị là một cái rất có thiên phú rất có trực giác một nữ nhân Nàng đối với trận pháp năng lực học tập cùng vận dụng năng lực đều là siêu quần bạt tụy. Nếu như chỉ dựa vào một cái sửa chữa liền có thể hoàn thành. Cố đại sư dừng một chút, còn chưa nói hết. Tiên thiên sư nghe nói như thế, chính mình cũng kinh ngạc một chút. Nếu như vậy, đó chính là quá lợi hại. Ngay tại hai người thảo luận thời điểm, Hạ Lệ Lệ đã đem quẻ tựa sửa chữa xong. Nhiệt độ thấp xuống. Trương Dương dừng một chút nói, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Có sao? Tương Các Khánh sững sốt một chút nói, ta tại sao không có cảm giác được Trương Dương thân thể dù sao cũng là đi qua hệ thống cường hóa, đối với mấy cái này cảm giác muốn so thường nhân linh mẫn rất nhiều. Người khác đều không cảm giác được thời điểm, hắn ngay lập tức liền có thể cảm giác được. Có vẻ như tốt hơn nhiều. Qua không bao lâu, Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói, "Ta cảm giác cũng thế." Tương Cắt Khánh dừng một chút, "Đây đúng là tốt hơn nhiều." Hạ Lệ Lệ tự dài một hơi, thử xem chứng minh chính mình đoán không lầm. "Thế nhưng là, chúng ta vẫn là ở ngoài cửa liền A." Tương Cắt Khánh nún vai nói. Trương Dương đi ra phía trước, nếm thử đẩy một chút cái kia cửa sắt. Cạch két một tiếng, Nương theo một cái rất có niên đại cảm giác thanh âm, cửa sắt trực tiếp được mở ra. Đám người ngậm một chút. Trương Dương cười cười xấu hổ, "Ta kỳ thật tựa như thử xem có thể hay không mở ra." Trương Dương vừa rồi cũng không có suy nghĩ nhiều, đã có thể dùng đơn giản như vậy phương thức đi sửa sửa nơi này, như vậy mở ra cũng hẳn là thật dễ dàng. Trương Dương liền thuận tay mở ra. Người còn lại nhìn thấy cửa sắt bị mở ra, cũng không khỏi đến lui về phía sau mấy bước, sợ ra tới cái gì vật kỳ quái. Trương Dương cũng đội vàng lui về phía sau mấy bước, đám người đợi ước chừng có 5 phút đồng hồ, không có bất kỳ cái gì đồ vật xuất hiện. Đi vào đi, hẳn không có chuyện gì." Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói. Trương Dương cũng điểm một cái hắn, mở cửa trực tiếp đi vào. Cửa sắt đằng sau, cùng phía trước đi đường không có gì thay đổi, chỉ là vừa mới đầu kia dòng sông không có. Ta còn tưởng rằng đằng sau sẽ rất cao to thượng, không nghĩ tới đều không có gì thay đổi. Tương Cách Khánh không khỏi nhà danh một câu. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu, hắn cũng coi là đi vào chỉ có sẽ có chút biến hóa, kết quả hảo bên ngoài lại là giống nhau như đúc nạch. Như vậy xây dựng như vậy một cái cửa sắt có ý gì? "Được rồi, các ngươi đừng nói nữa." Tiên Thiên Sư lườm bọn họ một cái. Sự thật chính là như vậy." Tương Cách Khánh không chút do dự nói. Trương Dương cũng thở dài một hơi, gia hỏa này hiện tại tốt, ngược lại là mở lên nói đùa đến rồi. Trương Dương cười khan một tiếng. Tước Trừng đã đi chưa trăm bước, cái sơn động này càng chạy càng rộng. Cố đại sư cùng Tiền tiên sư đều dừng bước, chuẩn bị một chút, lần này thật đến. Chưa 1000, cái thứ ba con tài. Đến rồi." Trương Dương dừng bước. Cuối cùng đã tới, Lao tử muốn đem bên trong bánh Trừng đánh chết." Tương Cách Khánh cầm chính mình năm đâm nói, "Đánh bánh Trừng." Trương Dương ngậm một chút, cái tên này hắn cũng nghe qua thế nhưng là trên thế giới này thật sự có bánh trưng sao tiền thiên sư dừng một chút theo chính mình mang đến trong túi lấy ra lửa đen móng nói đến thời điểm đem máu chó đen kiếm gô đào cái gì đều ném chỉ còn lại những vật này Trương Dương nhìn tiền thiên sư lấy ra lửa đen móng một hồi xấu hổ trước đó lúc mua liền thần thần bí bí kết quả nửa đường cũng đều ném hơn nữa nghe tiền thiên sư ý tứ bên trong này thật sự có bánh trưng loại hình đồ vật hắn một người phân một cái lửa đen móng không một tiếng nói nếu như đến lúc đó xuất hiện bánh trưng các ngươ liền đem trong tay lửa đen móng nhét vào trong tiếng đó Trương Dương cầm lửa đen ngắm nhìn một hồi, thật sự có loại vật này sao? Nhìn tiền Tiên sư nghiêm túc dáng vẻ, Trương Dương cũng bắt đầu hoài nghi mình thế giới quan. Thế nhưng là hệ thống loại vật này, chính hắn đều gặp được, loại chuyện này xuất hiện hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. Trương Dương trong lòng như vậy nghĩ. Uy, không muốn tổng đem ta cùng loại vật này so. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu quát. Ta tốt xấu mặt bài cao hơn bọn họ nhiều. Nghe được hệ thống nói như vậy, Trương Dương cười cười xấu hổ. Mọn cùng Kimi Akiinu xem trong tay lửa đen ngắm, sửng sốt một chút. Liên vật này Có thể đem cái loại này trong truyền thuyết bánh trưng đánh chết. Mòn dù lấy ra tại súng lục của mình sờ soạn một chút, luôn cảm giác còn không bằng súng lục của mình dùng tốt. Nếu như đều hiểu lời nói, chúng ta liền đi vào đi. Tiên thiên sư dừng một chút nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, dù sao hắn là nghe rõ, nhưng thực không thực dụng còn không biết. Tóm lại chỉ hy vọng cái này có thể thực dụng đi. Trương Dương một đoàn người đi vào. Tại trước mắt của bọn hắn, là một cái chống trại địa phương. Trương Dương sửng sốt một chút. Từ bên ngoài đến thời điểm, con nhìn không ra cái gì. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại là bên trong có càn khôn. Không sai, chính là chỗ này." Thiên tiên sư nhìn thấy cảnh tượng này, cười ha ha một tiếng. "Nói nhọn thôi, cẩn thận không được đụng đến cái gì cơ quan." Cố đại sư nhắc nhở một chút. Trương Dương con mắt đánh giá một phen cái này to như vậy không gian. Trung quanh là trên vách đá đều khắc lấy kỳ kỳ quái quái văn tự. Bên trong thì là có rất nhiều cây cột đá, mà những địa phương kia tổng cộng là có cái ba cái quan tải. Trương Dương nuốt nước miếng một cái, ba cái quan tài, vậy chẳng phải là muốn có ba cái bánh trưng. Nghĩ tới đây, Trương Dương dọa đến chính mình mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nếu là thật có ba cái cùng trong phim ảnh như vậy bánh trưng, đánh bọn hắn chẳng phải là cùng chơi đúng thế. Không nên kích động, chúng ta lặng lẽ đi vào." Tiên Thiên Sư dừng một chút nói. Những người còn lại đều nhẹ gật đầu, không biết chừng nào thì bắt đầu đến phiên Trương Dương một đoàn người chỉ huy. Mọn rồ lúc này một câu không nói, trong lòng không biết là đang đánh này tính toán gì. Rang rắc một tiếng, Tương Cát Khánh trực tiếp đi xuống. Trương Dương nghe được thanh âm này, phản xạ có điều kiện đem Tương Cát Khánh kéo đi lên. Tiếp tục liền nghe được một hồi xoát xoát thanh âm, phía sau mình đột nhiên xuất hiện gần ngàn chim mũi tên. Mau vào đi. Tiền Tiên sư nhìn thấy phía sau mũi tên, không chút do dự hô. Tương Cách Khánh cũng sửng sốt một chút, như thế nào chính mình chạm đến cơ quan bên trong, thế nhưng lại là bên ngoài cơ quan phát động. Bất quá hắn trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng ngạch ngảy vào. Đám người đồng loạt chạy đi vào. Một tiếng ầm vang, đột nhiên một cái cửa đá đập xuống, trực tiếp đem đường đi ra ngoài phong kín. Tiền Thiên sư nhìn thấy phong kín con đường, gõ gõ đầu của mình nói, thật đáng chết. Tiền Thiên sư, làm sao vậy? Trương Dương không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ta cũng không biết. Tiên tiên sư dừng một chút nói, cái này mộ địa chủ nhân quá kỳ quái. Dù sao chúng ta bây giờ là bị nốt đi vào. Lý Vịnh Dạ cười một cái nói, nếu không đi trước nhìn xem kia mấy ngụn quan tài. Tương Các Khánh nhìn cây cột nhòm trong quan tài nói, dù sao hiện tại chúng ta cũng tiến vào. Đi qua nhìn một chút. Cố đại sư trầm mặt một hồi nói, bọn họ tới này cái địa phương, nói trắng ra là chính là vì lang băng lục dương quan tài, cụ thể trong quan tài là cái gì, Cố đại sư cũng không để ý, dù sao hắn là bởi vì đánh cược thua mới đến đây cái địa phương. Ngay tại Cố đại sư nói xong, ạ trực tiếp đi lên hắn đi vào bên trong một cái quan tài bên cạnh vừa định muốn đem cái kia quan tài mở ra với anh vách quan tài đằng không mà lên một cái cuốn lấy thi thể vọt thẳng ra tới Trương Dương nhìn cái kia thi thể trực tiếp hét to lên bánh trưng thi thể bánh trưng Trương Dương vẫn luôn chưa từng nhìn thấy vật như vậy Đây là lần thứ nhất nhìn thấy đã không biết nên hình dung như thế nào hắn tâm tình bây giờ không muốn ngạc nhiên tiên thiên sư tại Trương Dương trên đầu vỗ một cái Trương Dương nhìn một chút trung quanh ngạch người loại trừ kia hai cái người Nhật Bản biểu tình có chút kỳ quái bên ngoài Những người khác đều không có gì thay đổi, tương phản ngược lại là chính mình vừa rồi biểu hiện có chút lớn hoảng sợ tiểu quái. Thế nhưng là đây là lần thứ nhất nhìn thấy bánh trưng. Cho dù tại phim ảnh trong, tiểu thuyết trong gặp qua không ít, lại là lần đầu tiên nhìn thấy thật. Ngay tại Trương Dương tâm tình còn không có bình tĩnh trở lại, một cái khác quan tài lúc này cũng nổi lên. Một hồi kêu rên, kia là thanh âm một nữ nhân. Cái thứ hai quan tài từ từ mở ra, một cái tay khô héo mới bên trong sông ra. Lại, lại một cái. Như vậy hết thể ba cái quan tài, như vậy là không phải còn có cái thứ ba. Trương Dương con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một cái khác quan tài. Hắn dừng một chút, cái kia quan tài cùng vừa rồi xuất hiện hai cái quan tài lớn hơn. Nếu như cái này trong quan tài cũng xuất hiện như vậy một cái. Trương Dương dừng một chút. Bành một tiếng, cái kia vách quan tài hướng về Trương Dương vị trí ném tới. Sững sờ cái gì thần đâu? Tiên thiên sư một cái níu lại Trương Dương, trực tiếp đem hắn tốn ra ngoài. Trương Dương liệt lào đảo nghiêng, cuối cùng mới đứng vững chính mình thân hình. Một cái khác quan tài bánh trưng lúc này cũng bò lên ra tới, thân thể của nó muốn so vừa rồi cái nào nhỏ gây hơn nhiều. Cái kia liền giao cho ta. Hạ l lì nhìn thấy cái kia nữ bánh trưng trong tay cái kia lửa đen mong nói Trương Dương cũng không biết chính mình nên làm như thế nào không biết hệ thống đối tử vật có tác dụng hay không các ngươi xem việc đầu cách đó không xa AB bạ chuyển đến một tiếng gào thét Trương Dương quay đầu nhìn lại ABã bị vừa rồi cái kia bánh trưng ấn trên mặt đất trong miệng chạy kỳ quái dịch nhần ta đến rồi tương các Khánh nhìn thấy AB3 bị ấn ngồi trên mặt đất vội vàng vào tới giống bánh trưng hướng về tương Khánh hét lớn một tiếng hắn không chútt do dự chạy tới trước mặt hắn vành một quyền đánh vào bánh trưng mặt trên Bánh trưng sửng sốt một chút, nó nhìn thoáng qua Tương Các Khánh, thế nhưng lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Chương 1001, đối bánh trưng cũng có tác dụng. Người còn cười. Tương Các Khánh nhìn thấy cái kia bánh trưng thế nhưng đối với chính mình nở nụ cười, cơ chính mình năm đâm nói. Trương Dương cũng sửng sốt một chút, không đều là nói bánh trưng là không có trí lẫn sao? Như thế nào chính mình nhìn thấy vừa rồi tên kia hình như là đang cười a. Tương Các Khánh theo trong túi sách của mình lấy ra lưỡi đen móng, hướng về cái kia bánh trưng trong miệng lấp đẩy. Thế nhưng là cái kia bánh trưng giống như biết giá hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Một tay đánh rất tương cắt khánh trong tay lửa đen móng. Ta móng. Tương cắt khánh nhìn thấy chính mình lửa đen móng đánh dụng, vội vàng hô lớn một tiếng. Hắn vừa rồi đánh một cái ra hỏa này, đối phương làm một chút cũng không có động tĩnh, hơn nữa còn biết chính mình muốn làm gì. Đánh rất tương cắt khánh lửa đen móng, nó bắt lại tương cắt khánh cổ. Trương Dương nhìn thấy cái này bánh trưng, nhanh gọn đem tương cắt khánh cùng AB và hai người cho đánh bại. Hệ thống, ngươi đến không may điểm đối vật này hữu dụng không? Trương Dương trong đầu lo lắng hỏi. Nếu như vô dụng, ta để ngươi toàn làm gì? Hệ thống tức giận nói: Trương Dương cầm nắm đấm, trong miệng lẩm bẩm, liền coi nó là thành người bình thường, liền coi nó là thành người bình thường. Hắn một cái bước xa xuống tới, theo bản năng vận dụng chính mình thất thương công pháp, đối bánh trương mặt trên đánh tới. Một quyền đi lên, bánh trưng bay thẳng ra ngoài, tương cắt khánh cùng AB bà lập tức trên mặt đất bỏ lên. "Cảm ơn." AB và ạ đứng lên về sau, đối Trương Dương nói, "Hiện tại cũng không phải tán gẫu thời điểm." Tương cắt khánh nhìn cái kia ngã xuống trên mặt đất lại bỏ dậy bánh trưng nói, "Dã hỏa này ra dậy thì béo, chính mình một quyền căn bản không có bất cứ tác dụng gì." Hắn nhìn thoáng qua hạ Lệ Lệ, Lý Vịnh Dạ cùng Tiền Thiên Sư bọn họ đều tại vây quanh cái kia nữ bánh chương chuyển. Ngã xuống đất bánh trưng một cái Lý Ngư đã định đứng lên. Tương các khánh sửng sốt một chút, chính mình cũng không phải lần thứ nhất gặp được cái đồ chơi này. Gia hỏa này thế nhưng cho chính mình đến rồi một cái Lý Ngư là đỉnh. Hắn vội vàng nhặt lên chính mình vứt bỏ lửa đen móng đối Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi có thể lại đem hắn đánh bại sao?" Trương Dương dừng một chút nói, "Ta cũng không biết, ta đi thử một chút đi." A B bạ cũng bước ra một bước, nhìn thoáng qua Trương Dương, nói, "Ta và ngươi cùng nhau." Mòn rổ cùng Kimi Aki Inu nhìn thấy bọn họ lớn với bụi, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lại tới đây có một ngày, đến bây giờ bọn họ mới biết được, nguyên lai like hai người bọn họ mới là tuổi bắp nhất. Lão đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Kimi Aki Inu chất phát nói. Mòn rổ là cái đam youtube chí người, hắn nhìn thoáng qua cái kia lớn nhất quan tài, nhỏ giọng nói, chúng ta thứ cần thiết, khẳng định chính là tại cái kia trong con tài, đi qua nhìn một chút. Thế nhưng là, Kimi Aki Inu cũng muốn đi qua nhìn một chút. Vạn nhất bên trong có cái càng lớn bánh trưng. Bọn họ chẳng phải là đều phải viết gì chúc ở đây rồi. Không có thế nhưng là, người đi qua nhìn xem, ta cho nhìn." Monzo nói xong, chính mình nút ở một cái cây cột đá đằng sau. Kimi Akii Inu cũng không dự định đi qua, hắn do dự một hồi, chính mình cũng nút ở một cái cây cột đá đằng sau. Monzo hừ một tiếng, chính mình lặng lẽ hướng về cái kia quan tài lớn đi đến. Trương Dương cùng cái kia bánh trưng hai mặt đối lập nhau, đều không có làm được bước đầu tiên. Gia hỏa này như thế nào cẩn thận như vậy?" Tương Cách Khánh nhỏ giọng nói, "Ta gặp được không ít bánh trưng, chí lực như vậy cao còn là lần đầu tiên nhìn thấy." Trương Dương đông nhúc nhích chính mình nắm đấm, bánh trưng cũng đông nhúc nhích quả đấm mình. AB và bà bẫm nhúc nhích cổ, đối diện bánh trưng cũng dống nhúc nhích cổ. Trương Dương đối tương các khánh nói, ngươi vừa rồi đánh nó thời điểm, có hay không đối với nó cười a? Không có chờ tương các khánh trả lời, AB bà nhẹ gật đầu nói, cười, ta thấy được. Nghe nói như thế, Trương Dương nhẹ gật đầu nói, như vậy ta liền hiểu, nó không có cái gì trí lực, mà là tại bắt chước động tác của chúng ta. Trương Dương bình tĩnh xuống tới về sau, rất nhanh liền nhìn ra đối phương bản chất. Thế nhưng là như vậy không cải biến được chúng ta đánh không lại hắn sự thật. Tương Cách Khánh ngay sau đó nhả danh một câu. Trương Dương cười khan một tiếng, ba chân bốn cẳng vọt thẳng đi lên, đánh trước lại nói: "Bất quá ta đã cảm thấy có vấn đề." Tương Cách Khánh dừng một chút nói: "Ta cũng đã gặp qua không ít bánh trưng, vẫn luôn không có gặp được có trí lực." Tại Tương Cách Khánh tự đủ thời điểm, Trương Dương đã xuống tới. Bánh trưng nhìn thấy Trương Dương xuống lên, vội vàng núp ở một cái cây cột đá đằng sau. Vừa rồi AB bả cùng Tương Cách Khánh đánh hắn thời điểm, đều không có cảm giác gì, thế nhưng là dạng này, một quyền kia liền không đồng dạng. Cho dù bánh trưng không có cái gì trí lực, nhưng là ai đánh đau, ai đánh không thương nên cũng biết, hắn trốn ở một cái cây cột đá đằng sau, cùng Trương Dương bắt đầu chơi tần vương quấn trụ trò chơi. Tương Cách Khánh nhìn bọn họ đánh tới đánh lui, chính mình cũng sử sốt. Này rõ ràng là hắn đang đối kháng với Bánh Trưng thời điểm, đi làm sự tỉnh. Hiện tại cái này Bánh Trưng thế nhưng cũng chơi như vậy đứng lên. Chủ yếu là vừa rồi Trương Dương một quyền kia đánh quá mức có sức lực, cái này Bánh Trưng còn tưởng rằng Trương Dương phổ thông khí lực chính là như vậy lớn. Đi lên hỗ trợ. "A bà hừ" một tiếng nói, "Đi lên giúp Bánh Trưng sao?" Tương Cách Khánh ngậm mộ một chút. "A bà đi để ý tới Tương Cách lời nói." vội vàng đi lên, ngăn cản cái này bánh trưng đừng đi. Cái kêu bánh trưng mộng một chút, trong nháy mắt gào lên, đối AB và ả chính là một hồi gào thét. Đánh không lại một cái khác, còn không đánh lại ngươi. Hắn cơ quả đấm to, hướng về AB và ả đánh tới. Trương Dương cũng từ phía sau đuổi sát phía trên, lấy ra trong túi lửa đèn móng. Hắn vừa định cho cái này đại gia hỏa cắt lại, thế nhưng là chưa từng nghĩ đến, đại gia hỏa thế nhưng hướng thẳng đến Trương Dương chính là một quyền, trực tiếp đem Trương Dương đánh bay ra ngoài. Bay một tiếng, Trương Dương cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều lệch vị trí đồng dạng. Tiên thú sinh này khí lực thật to lớn. Trương Dương từ dưới đất bỏ dậy, vừa rồi chính mình một cái không có chú ý, thế nhưng để nó ra tay sao? Bánh Trưng vừa nhìn đánh bay Trương Dương, trong ngáy mắt lại tới lực lượng. Ngao ngao kêu một cú họng, hướng về Trương Dương phóng đi. Ngoa tào. Trương Dương trong lòng giật mình, đây là cùng hắn có thủ, bên cạnh liền một cái không đi tìm, hết lần này tới lần khác muốn tới tìm chính mình. Cẩn thận trở đến. Trương Dương đối Bánh Trưng hô lớn một tiếng. Khấu trừ không may điểm 10000 điểm. Trương Dương xì một tiếng kinh miệt, cái hệ thống này quá độc ác lại muốn trừ đi chính mình một vạn không may điểm. Chỉ thấy bánh Trưng chạy không có hai bước, thế nhưng trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Tương Các Khánh cùng AB và ạ đều sửng suốt một chút. Vừa rồi cái kia bánh Trưng, chính mình chân trước trượt chân chính mình chân sau, trực tiếp trượt ra ngoài. Nhìn thấy bánh Trưng trượt đến phía bên chính mình, Trương Dương không chút do dự đứng dậy, bắt lấy trên đất lửa đèn móng hướng về nó phóng đi. Chương 1002, nhảy mũi. Bánh Trưng nhìn thấy xông qua Trương Dương, không được hướng về lui lại đi. Tương Các Khánh cùng AB và ạ nhìn cái kia bánh Trưng cũng không biết nên nói cái gì. Vừa rồi bọn họ còn muốn tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng là không nghĩ tới thế cục thế nhưng biến hóa nhanh như vậy. Tương Cắt Khánh quay đầu nhìn lại, Hạ Lệ Lệ cùng cái kia nữ bánh trưng đánh tới đuổi, liền tiền thiên sư, Cố đại sư cùng Lý Vịnh Dạ cũng tới đi hỗ trợ. Thế nhưng là vẫn như cũng không thể chế phục cái kia tử thì, thân thể của nó rõ ràng so cái này muốn linh hoạt. Tương Cắt Khánh hét lớn một tiếng, "Hạ tỷ, ta tới giúp ngươi." Hạ Lệ Lị sửng sốt một chút nói, "Ngươi đi giúp Trương Dương, chúng ta bên này." Nàng nhìn lại, trong miệng lăng là không có nói ra, Trương Dương thế nhưng một người liền đem cái kia bánh trưng cho chế phục. Trương Dương đàng không mà lên. Đem trong tay lửa đen móng nhẹt vào bánh trưng trong miệng. Phía trước một giây cái này, bánh trưng còn tại Dương nhanh mút bướt, sau một giây bánh trưng liền đã biến thành nằm ngay dơ. Chương Dương hít vào một hơi thật sâu, nhìn trước mắt bánh trưng cười ha ha. Để ngươi muốn tìm đến Tiên Phước. Khi nhìn đến cái này nằm ngay dơ bánh trưng, Trương Dương đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Trước đó cái kia Khô Lâu có chấp niệm cung cấp cho mình 20 vạn không may điểm. Trước mắt cái này, có phải hay không cũng sẽ cung cấp cho mình không ít đến không may điểm đâu. Trương Dương như vậy nghĩ, đem chính mình tay đặt ở bánh trưng trên đầu. Lạnh băng băng cảm giác Thế nhưng là hệ thống cũng không có cho chính mình bất luận cái gì nhắc nhở. Trương Dương lắc đầu bất đắc dĩ, quả nhiên là chính mình cả nghĩ quá rồi, cũng không có chuyện gì xuất hiện. Đột nhiên, Trương Dương náo động ông một tiếng. Trương Dương cảm giác trong đầu có không hiểu ra sao hình ảnh, hắn nhìn thấy một cái nam tử cùng một nữ tử yêu nhau. Không biết là bọn họ đào vong đến trên cái đảo này. Mà hòn đảo này ban đầu thời điểm, là một cái xinh đẹp đảo nhỏ, nữ tử một chút liền thích nơi này, đồng thời quyết định nam tử tại nơi này sinh tồn được. Mà hòn đảo nhỏ này lại có một người tại, Trương Dương tại trí nhớ trong cũng không nhìn thấy nam nhân kia là ai. Thế nhưng là chỉ là đoán, kia nam nhân ứng chính là Lang Băng Lục Dương. Lục Dương để bọn hắn lưu lại. Thời gian thoáng qua liền mất, nam nhân cùng nữ nhân đều trầm rãi ra đi, bọn họ đi cầu xin Lục Dương, thế nhưng là Lục Dương nói cho bọn hắn, chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi. Trương Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn sững sốt một chút, nhìn cái này thi thể. Bọn họ đây là tìm kiếm vĩnh sinh. Bọn họ chấp niệm là vĩnh sinh. Trương Dương trong lòng lột bộ một tiếng. Thế nhưng là loại sự tình này thật tốn tại sao? Trương Dương đội vàng lắc đầu, chính mình vẫn là không nên nghĩ loại chuyện này. Trương Dương nhìn một chút chính mình không may điểm, lần này thế nhưng tăng trưởng 50 vạn điểm. Trước đó chính mình là 170 vạn điểm, hiện tại một lần tăng trưởng 50 vạn điểm, đã đến 220 vạn điểm. Nếu như ở đây cơ hội tốt, có thể sẽ đột phá 300 vạn điểm. Như vậy, chính mình đột phá 500 vạn điểm cơ hội liền có. Trương Dương có chút nắm tay, cái này thật sự là quá tuyệt. Như thế nào, ta không có lửa người đi. Hệ thống nhìn Trương Dương dáng vẻ cao hứng, tại trong đầu hắn Dương Dương đắc ý nói. Trương Dương trong lòng vẫn là hoán trách hệ thống vì cái gì sớm một chút nói với chính mình Nhưng cẩn thận ngấ lại cái này cũng chẳng trách hệ thống một mặt là chính mình vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm quá yếu một phương diện khác thì hắn lúc ấy cũng không gặp được tiền thiên sư người như vậy giải quyết cái kia lại nói Trương Dương nhìn đã bất động bánh trưng trong lòng nghĩ đến một cái khác hắn cười ha ha, hướng về cái kia bánh trưng chạy tới hướng về phía ta đến Trương Dương thẳng đến nữ bánh trưng mà đi Dương ca người đây cũng quá đoạt danh tiếng đi tương cách Khánh x sử sốt một chút nhìn thấy cái kia đã ngạ bánh trưng AB bà sử sốt một chút hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết Lý Vịnh Dạ nhìn thấy cho Dương Hơi sương sở. Hắn vẫn luôn đang suy đoán Trương Dương năng lực rốt cuộc là thế nào, thế nhưng là nhìn thấy hắn mấy lần liền đem cái kia đại bánh trưng đánh ngã, hắn trong lòng bắt đầu buồn bực. Gia hỏa này lợi hại như vậy. Hắn cũng không tin gia hỏa này thế nhưng lợi hại như vậy, ngay từ đầu nhìn thấy hắn thời điểm, hắn là tầm thường nhất một người. Không nghĩ tới thế nhưng nhìn lầm. Tương Cát Khánh trực tiếp đem lửa đen móng ném cho Trương Dương. Dương ca, tiếp tục. Trương Dương thuận tay tiếp được lửa đen móng nói, các ngươi tránh hết ra một chút. Hắn cười ha ha. Hiện tại những vật này trong mắt hắn đã sớm không phải bánh trưng, mà là biến thành không may điểm, 50 vạn không may điểm. Trương Dương trong lòng cười, cầm lửa đen móng hướng về nữ bánh trưng trong miệng ném đi. Nữ bánh trưng thế nhưng là so nam bánh trưng linh mất nhiều. Trương Dương còn chưa tới trước mặt, cái kia nữ bánh trưng liền chạy tới những địa phương khác. Linh như vậy mẫn. Trương Dương sửng sốt một chút, đối cái kia nữ bánh trưng nói, cẩn thận một chút, không nên đụng đến cây cột đá bên trên. Khấu trừ 10.000 không may điểm. Trương Dương vừa nói xong, bánh trưng không chút do dự đụng vào một cái trên trụ đá. Mọi người thấy một màn này, Đều hít vào một ngụm khí lạnh Cái này miệng thật sự là quá độc đi Hơn nữa bọn họ nhìn thấy cái kia bánh trưng đang tránh né một sát na Vốn dĩ tránh thoát một cái cây cột đá Thế nhưng là tại cái kia cây cột đằng sau Còn có một cái Lão đại, ta liền nói người này miệng đặc biệt có độc Kimi Aki Inu cùng mòn rổ trốn Ở một cái cái kia quan tài lớn đằng sau Tại vừa rồi bọn họ kịch chiến thời điểm Đều không có chú ý tới hai người bọn họ Ta đã biết, mau đem cái này quan tài mở ra Nhìn xem đều không có đồ vật Mòn rổ đối nói. Không ra một hồi Hắn liền phải đem cái kia bánh trưng đánh bại, chúng ta liền không có cơ hội." Mòn dỗ lại nói một lần. Kimi Akii Nụ tự nhiên hy vọng Trương Dương nhanh lên đem tên kia giải quyết, sau đó sớm làm phát hiện bọn họ. Ai biết cái này trong quan tài sẽ có thứ gì, nếu là mở ra ra tới một đầu đại bánh trưng, chẳng phải là muốn đem bọn họ đều ăn. "Nhanh lên." Monzo lại thúc giục một lần. Hắn cầm súng lục của mình để vào Kimi Akii Nụ bên hông. "Ta biết, ta biết lão đại." Kimi Akii cười nói, "Ta cảm giác Trương Dương liền phải đem cái kia bánh trứng đánh bại. Vậy ngươi không mau một chút?" Mọn rồ hừ lạnh một tiếng, thế nhưng là chính hắn cũng không dám đi mở ra cái này quan tài. Trương Dương cầm lửa đen mỏng, đối cái kia nữ bánh trưng ngoài miệng lập đầy. Nữ bánh trưng chí lực muốn so nam bánh trưng trí lực cao nhiều lắm, Trương Dương lần thứ nhất căn bản không có nhét vào. Trương Dương sững sốt trở xuống, cái này bánh trưng so vừa rồi cái kia khó đối phó nhiều. Hơn nữa gia hỏa này còn vẫn luôn ngậm miệng. Trương Dương nhìn thấy cái này bánh trưng ngầm miệng, trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nhảy mũi. Trương Dương cười ha, ha đối bánh trưng nói, "Khấu trừ không may điểm 5000." Trương Dương cũng không biết bánh trưng có hay không thiếu giác chỉ có thể như vậy tạm thời thử một lần. Hắn đem lửa đen móng bỏ vào bánh trưng trên mũi. Hát xỉ. Chương 1003, manh ngối. Nhìn thấy cái kia bánh trưng đánh một cái hát xỉ, người còn lại đều sửng sốt một chút. Cái này miệng thật sự là quá độc đi. Trương Dương cười ha ha, trực tiếp đem trong tay lửa đen móng nhét vào nửa bánh trưng trong miệng. Mà tại nhét vào trong miệng nàng về sau, Trương Dương còn chạm đến một chút bánh trưng. Cùng vừa rồi đồng dạng, Trương Dương cảm giác trong óc của mình tràn vào một hồi lữa nhân ký ức. Nàng cùng nam nhân ký ức khác biệt không lớn, cũng là vì lẫn nhau cùng một chỗ. Chỉ là đối với trường sinh chấp nghiệm không có nhiều như vậy, Trương Dương cuối cùng chỉ là thu được 40 vạn không may điểm. Thế nhưng là điều này cũng làm cho Trương Dương chính mình trận tròn mắt, 40 vạn không may điểm. Vẹn vẹn là gặp cái này hai cái bánh trưng, chính mình không may điểm liền đến 90 vạn. Trương Dương chính mình cũng không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy. Trương Dương cẩn thận tính toán một cái chính mình không may điểm, chính mình trước khi đến thời điểm, có 150 vạn không may điểm, về sau thu được 20 vạn, hiện tại lại đạt được 90 vạn không may điểm. Vẹn vẹn là như vậy tính toán lời nói, lần này không may điểm đã có 280 vạn. Đối phó này hai cái bánh trưng có hoa phí đi chính mình một ít không may điểm, có thể không cần tính ở bên trong. Ngậy. Dù sao hiện tại chính mình thế nhưng là một cái thổ hào. Cảm giác này tại tự mình mở ba cái công ty, chính mình cũng là có không ít tài chính. Thế nhưng là chưa từng có một loại thổ hào cảm giác. Mà cái này đoán chừng cảm giác, tại chính mình thu hoạch được tiếp cận 300 vạn không may điểm thời điểm, để cho chính mình có cảm giác này. Dương ca, quá tuyệt. Tương các Khánh nhìn thấy Trương Dương một quyền liền đem bánh trưng đánh bại ngồi trên mặt đất, cao hứng kêu lên. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy hai cái bánh trưng đều yên lặng xuống tới. Thở dài một hơi cố đại sư cười ha ha một tiếng đi đến Trương Dương trước mặt vô vô Trương Dương bả vai nói tiểu tử không nghĩ tới người lợi hại như vậy một người liền giải quyết hai cái bánh trưng Trương Dương sờ sờ cái mũi nếu như là trước đó chính mình không có luyện qua thất thương công pháp và lục tự quyết lời nói đối phó này hai cái bánh trưng có thể là rất khó đối phó hạ lỵ lỵ cũng liếc nhìn Trương Dương mà Trương Dương cũng vừa dễ nhìn hắn một chút nàng xấu hổ cười một tiếng vội vàng túi đầu Trương Dương ngược lại là không có để ý đối cố đại sư mị cười quan tải cái tiêu quan tài mở thế nào rồi Hạ Lệ Lệ liếc qua cái kia quan tài, kinh ngạc nói. Trương Dương cũng vội vàng nhìn thoáng qua cái kia quan tài, hắn vừa rồi vẫn luôn tại đánh nhau, căn bản không có đi chú ý cái kia quan tài. Hắn trong lòng còn nghĩ, cái kia quan tài như vậy đại, bên trong khẳng định sẽ có càng nhiều không may điểm. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia quan tài mở ra về sau, Trương Dương cũng ngộp. Đại gia cảnh giác, Lý Vịnh Dạ vội vàng hô một tiếng. Đám người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, sợ theo quan tài ra tới đổ vật đột nhiên đánh lén bọn họ. Ước chừng qua 3 phút đồng hồ, xung quanh là một điểm động tĩnh đều không có. Trương Dương ngộp một chút, Làm sao lại động tĩnh gì động không có đâu? Cái quái vật này là đang chờ bọn hắn buông lòng cảnh rất sao? Các người có người hay không phát hiện, Kimmi Akii ngủ không thấy. Hình Chiêu Vĩ sửng sốt một chút, nhìn một chút chúng quỷ nói, có phải hay không vừa rồi hù dọa? Tương Các Khánh cười ha ha một tiếng nói, nói không chừng tên kia hiện tại đã sớm chạy trốn. Bọn họ tốt nhất là chạy trốn. Hình Chiêu Vĩ thở dài một hơi nói, Người xem hai cái người Nhật Bản cũng không có, khẳng định là đi. Tương Các Khánh cười ha ha một tiếng nói, trên đường đi trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn nữa bọn hắn người một cái cũng không có bị thương. Tự nhiên là làm người ta cao hứng sự tình ngay từ đầu cảm giác là một cái cản trở Lý Vịnh Dạ là một cái cuồng vọng tự đại gia hòaa thế nhưng là trải qua này không có mấy ngày ở chung hắn cảm giác hai người kia cũng còn không thể đây cũng là làm tương tác Khánh cười ra tiếng nguyên nhân mà tới đây trong người Nhật Bản chỉ còn sót một cái AB bọn ạ hắn ở một bên cảnh giác đối với hắn hai người đồng bạn biến mất ngược lại là không có bất kỳ cái gì cảm tình bộ lộ đi quan tải cái chỗ kia nhìn xem Lý Vịnh dạ dừng một chút nói tiền thiên sư củng cố đại sư cũng nhẹ ở đầu mấy người trầmrãi đi tới Liền xem như như vậy bọn họ vẫn không có bông lòng chính mình cảnh giác mấy người đi vào quan tài bên cạnh Lý Vịnh dạ hơi nhìn thoáng qua quan tài cái gì cũng không có không Hắn tự lầm bẩm đối chuyện này cảm giác không thể tin thế nào lại là không Nghe được không hai chữ Trương Dương cũng vội vàng nhìn thoáng qua cái gì cũng không có chính mình không may được ma Tiên thiên sư cùng cố đại sư đều như mày bọn họ hao hết chắc trở đến nơi này lại phát hiện là cái không Nếu không đem cái này quan tài đều mở ra nhìn xem Tiên thiên sư dừng một chút nói xem một chút đi Cố đại sư chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Nếu quả như thật cái gì cũng không có, vậy đã nói rõ bọn họ bị lửa. Ta tới." Tương Cách Khánh đập một cái lồng ngực nói. Trương Dương một đoàn người đều lui về phía sau một bước, ai cũng không nói chắc được cái này trong quan tài sẽ có hay không ám khí loại hình đồ vật. Nhìn thấy bọn họ đều lui về sau một bước, Tương Cách Khánh lột khởi tay áo. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp đem vách quan tài đẩy đi ra. Một tiếng ầm vang. Vách quan tài rơi xuống đất, vang lên một tầng bụi đất. Tương Cách Khánh cũng vội vàng lui về sau một bước. Hết thảy đều kết thúc. AB bà lúc này cũng đi tới. Chuyện gì đều không có phát sinh. Tiên Thiên sư dừng một chút nói: "Chẳng lẽ lại là cái giả?" Cố đại sư dừng một chút nói: "Giả?" Tương Các Khánh sững sốt một chút nói: bánh trưng đều có, làm sao có thể là cái giả?" Tiên Thiên sư lắc đầu nói: "Cũng có thể có nguyên nhân khác, hoặc là nói nơi này còn có ám mộ." "Ám mộ?" Tương Các Khánh sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nhả ra một câu: "Cũng không phải là cái gì tốn quân, còn là một cái ám mộ. Có lẽ cũng là một đường tác." Vẫn luôn không nói gì, AB bà chỉ một chút trong quái tai. Bên trong có vẻ như có vẽ đồ vật. Trương Dương nhìn kỹ một chút, phía trên xác thực có vẽ đồ vật, quanh co, có vẻ như là một tấm bản đồ. Bản đồ? Trương Dương buồn bực nhìn thoáng qua, thế nhưng là cái dạng này cũng không giống là địa đồ. Nó có lẽ là chỉ rõ một chỗ. Phía trên còn giống như có chữ viết. Tương Cách Khánh cũng đã nói một câu. Trương Dương xích lại gần nhìn một chút, tự lầm bầm đọc lên thanh: Xanh ngọc rồng cái kim là đầu, thật phi cưới ra dọc nhàn du lịch. Côn Luân Sơn thượng hoa đảo thực chất, một khúc thương ca thiên địa thu." Như thế nào vẫn là một bài thơ. Đây là ý gì? Tương các khách là người thổ hào, nghe được cái này câu thơ thời điểm, chính mình cũng động. Trương Dương cẩn thận nhìn một chút vách quan tài thượng đồ án, cái này đồ án hình như là một cái sân phong. Nơi này sẽ không là Côn Luân sân a? Lý Vịnh Dạ nhìn một chút nói. Trương Dương dừng một chút, vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình chụp một hồi ảnh chụp, quả hắn là cái gì, chuyện này với hắn tới nói, là một cái vật hữu dụng. Kế tiếp chúng ta hẳn là đi nơi nào? Hình Triều Vĩ đi tới hỏi. Chương 1004, Thủ đổ. Trương Dương dừng một chút. Dựa theo điện ảnh xem, trộm mộ kết thúc về sau, Bình thường không đều sẽ? Trương Dương ngẫm một chút, kém chút đem chính mình muốn nói nói ra. Thế nhưng là lời nói đến bên miệng, hắn vội vàng nuốt trở vào. Tương Các khánh cười ha ha một tiếng nói, "Dương ca, ngươi là muốn nói đồng dạng đều sẽ sụp đổ a?" Hắn khoát khoát tay nói, "Kia là không có sự tình, bình thường đều là phim ảnh trong như vậy diễn, hiện thực trên cơ bản đều là sẽ không phát sinh." Trương Dương nhẹ gật đầu, trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt đến nơi đây liền kết thúc, không thì còn không biết làm sao bây giờ đâu. Rắc rắc rắc Trương Dương vừa cái này nghĩ đến thời điểm, đột nhiên nghe được một hồi thẻ kéo kéo thanh âm. Hắn đột nhiên túi đầu, phát hiện trên mặt đất thế nhưng xuất hiện khe hở. Tình huống như thế nào? Trương Dương cùng Tương Cát Khánh châm miệng một lời nói, "Miệng quá đen." Lý Vịnh Dạ hừ một tiếng nói, "Đất sụt, nhanh lên chạy." "Đi đâu?" Hình Chiêu Vĩ đại thanh mà hỏi, trở về là không thể nào, dù sao còn có nhiều như vậy chướng đường. Thế nhưng là nơi này, bốn phía đều là vết tường, bọn họ căn bản không có địa phương có thể đi. "Nhanh lên tìm xem, có hay không cái khác cửa ra vào." Tiên Thiên Sư vội vàng nói. Cố đại sư xem như mấy người trong bình tĩnh nhất một người. Hắn lấy ra chính mình la bàn, Đôi la bàn nhìn một chút, không nhìn con cá, này vừa nhìn, lông mày của hắn nhíu chặt, la bàn phương hướng chỉ hướng hạ. Dưới? Đó là cái địa phương nào? Thế nào? Cố đại ca. Tiên thiên sư nhìn Cố đại ca chau mày dáng vẻ, vội vàng tiến lên hỏi. Ta cũng không biết, đây là lần thứ nhất. Cố đại sư đem la bàn đem ra. Rắc rắc rắc cá. Đất sụt vẫn còn tiếp tục, Trương Dương một đoàn người vội vàng đi tìm lối ra. Cũng tìm một đoạn thời gian, vẫn là không có tìm được xuất khẩu ở nơi đó. Tiên tiên sư, còn không có tìm được xuất khẩu sao? Hạ Lệ Lệ vội vàng hỏi dùng la bàn tìm được, chỉ là Cố đại sư dừng một chút, không biết nên nói rõ thế nào hiện tại tình trạng này. Cái gì? Hạ Lệ Lệ vội vàng đi tới, chỉ là cái gì? Cái này la bàn biểu hiện chính là ở phía dưới. Hắn dừng một chút nói, ta trước kia cũng trộn qua mộ, thế nhưng là còn không có gặp được chuyện như vậy. Đầu tiên là ở phía dưới. Hạ Lệ lị, lị nhắm mắt lại, làm sao lại ở phía dưới? Bình thường loại địa phương này đều sẽ có cửa ngầm. Xây dựng những này mộ địa người, bọn họ ngay từ đầu liền biết, bọn họ có thể sẽ trở thành vật bồi táng. Sở dĩ tại xây dựng mộ địa thời điểm, Sẽ cho chính mình lưu lại một đầu cửa ngầm. Thế nhưng là cái này mộ địa cái gì cũng không có. Sai, ngay từ đầu liền sai. Tiền thiên sư lo lắng nói, nơi này căn bản không phải cái gì mộ địa, mà là một cái chuyển hướng mà tôi Chúng ta tới nơi này chỉ là thu được một đường tác, để chúng ta đi một địa phương khác. Tiền thiên sư dừng một chút nói. Nhìn một chút trong quan tài có hay không cửa ngầm. Hạ lị lị mở to mắt hỏi. Tiền thiên sư cùng cố đại sư đồng thời sửng suốt một chút, bọn họ nóng vội tại sao không có nghĩ đến cái này sự tình đâu. Ngay lập tức đi nhìn xem Cố đại sư vội vàng đi đến quan tài bên cạnh chờ một chút hạ lỵ l lại dừng một chút nói phải cùng quan tài không có quan hệ bình thường quan tài có cửa ngầm là còn có một cái mộ điện mà vừa rồi cố đại sư dùng la bàn rõ ràng là nghĩ cửa ra vào mà không phải đi tìm cái kia ám mộ không phải quan tài nhất định không phải quan tài hạ lị lì tại chỗ mộ giải phủ lên có thiên phú kinh người cùng trực giác nơi này vừa vừaặ nghĩ đến phương án liền bị trực giác của mình vì bỏ không phải nơi này này sẽ là địa phương nào đâu trên mặt đất đã nước ra một cái khe lớn dị ra không ít nước nước. Hắn dừng một chút nói, đã lục địa không thể đi lời nói, vậy đi đường thủy. Tầm lặng. Trên đất khe hở trở nên lớn hơn. Trương Dương sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn thấy từng tầng từng tầng nước không ngừng bừng lên. Lại tiếp tục như thế, bọn họ nếu là tìm không thấy xuất khẩu lời nói, liền làm cái này nước bao phủ lại. Bây giờ nhìn cái này, nước có vẻ như không có bao nhiêu. Thế nhưng là nước không biết một hồi có thể hay không biến lớn. Hạ tỷ, còn không có được không? Tương Các Khánh xem một chút chảy ra nước nói, lại như vậy chờ đợi, chúng ta khả năng liền bị nước cho chìm. Ta nghĩ đến Hạ lị Lệ vội vàng nói, cho vịt đều đến đứng khe hở bên cạnh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngậm một chút, đây là cái gì ăn cướp? Đứng ở khe hở bên cạnh. Như vậy một hồi chẳng phải rơi xuống sao? Hơn nữa cái này nước hiện tại cũng chảy ra, làm sao ngươi biết một hồi có thể hay không phun ra ngoài? Mấy người đều sửng sốt một chút. Hạ tỷ, người vẫn là không nên nói đùa. Tương Cách Khánh rừng một chút nói, nếu là ở chỗ nào, chúng ta chẳng phải là muốn chết ở chỗ này. Một hồi chờ cái này khe hở biến lớn, chúng ta liền từ nơi này đường tùy xuống. Hạ Lệ ánh mắt kiên định nói, đi đường thủy. Nghe được muốn đi đường thủy tương các Khánh sắc mặt càng khó coi hơn ta không muốn đi đường thủy ngươi quên những người kia là chết như thế nào sao hắn ôm chính mình đầu nói kia cũng là một con cá một con cá theo trong thân thể chui ra ngoài nói tới chỗ này tương tác Khánh mặt trên còn mang theo sợ hãi liền Trương Dương nghe nói như thế trong lòng cũng lộ vẻ do dự Nếu là như vậy chết chính mình tình nguyện chết ở cái địa phương này như vậy thi thể của mình còn tốt xem một chút không có biện pháp nào khác hạ lỵ lỵ lạnh lùng nói hiện tại chỉ có thể liệu một phen tiền thiên sư nghe được hạ lỵ lị, lị nói như vậy Hắn cũng nhẹ gật đầu. "Ta duy trì Hạ lị lị. Tiền Thiên Sư dừng một chút, "Ta tin tưởng ta tìm đến người." Hạ Lệ lị, lị nghe được tiền Thiên Sư giúp đỡ chính mình, đối hắn nhẹ gật đầu. "Vậy thử xem đi." Hạ Lệ Lệ dừng một chút nói, "Trương Dương làm rất lâu đấu tranh tư tưởng, chính mình không may điểm, mới vừa vận thu hồi được, tại sao có thể chết ở cái địa phương này? Nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài." Hắn cũng đứng ở khe hở kia bên cạnh. AB bà không có gì, trực tiếp đứng đi qua. Hình Chiêu vi cùng Tương Cắt Khánh cũng đứng đi qua. Cho vì nhìn, cái này nước là chảy ra mà không phải phun ra ngoài, nói rõ nơi này thủy vị không cao không thấp, hơn nữa thủy áp cũng tiểu. Hạ Lệ lị, lị dừng một chút nói, mà hòn đảo này phía dưới là hải dương, thủy áp theo đạo lý tới nói sẽ không như thế tiểu. Vậy đã nói rõ một cái vấn đề. Lý Vịnh dạ gõ gõ đầu của mình nói, nơi này là một dòng sông, mà lại là vừa rồi ta chúng ta ở bên ngoài gặp được dòng sông. Nghe nói như thế, Tương Các Khánh ngũ quan cơ hồ là vận mẹo, bên ngoài cái kia dòng sông, không phải liền là có cái địa kỳ quái tiểu bạch ngư địa phương. Cho nên nói, Tương Các Khánh dừng một chút hỏi Chúng ta có thể sẽ làm bên ngoài cái kia tiểu bạch ngư ăn hết. Trương Dương nghe nói như thế, cũng nhíu mày, liền xem như trong lòng biết, cũng không cần nói ra đi. Chương 1005, quan tài làm truyền. Dù sao cùng so chết ở cái địa phương này tốt. Hạ Lệ Lệ quát lạnh một tiếng, ngươi muốn cùng bánh Trưng chết cùng một chỗ sao? Ta đương nhiên không muốn cùng bánh Trưng chết cùng một chỗ. Tương Cắt Khánh hét lớn một tiếng, cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Vừa rồi cảnh tượng, vẫn luôn tại trong đầu của mình quanh quẩn, nếu là thật ra chuyện như vậy, nhất định sẽ sống không bằng chết đi. Những cái kia cá. Nghĩ tới đây, Tương các khánh đánh là cái lạnh run, không xuất từ mình không dám nhảy à, là nơi này thực sự quá kinh khủng. Đất nước vẫn còn tiếp tục. Chậm rãi, cái này đất đai cũng bắt đầu hướng xuống luôn vào. Một dòng sông cũng dần dần xuất hiện ở trước mắt của mình. Dòng sông chạy xiết, đụng vào trên tảng đá, phát ra phanh phanh thanh âm. Cái này sẽ là xuất khẩu. Lý Vịnh Dạ dừng một chút, này chảy xiết dòng sông, bọn họ xuống hẳn là liền không có. Làm sao có thể tại đi tìm được xuất khẩu? Chính mình khả năng không phải làm bên trong cá cho ký sinh, mà là đồng chết. Không sai, chính là địa phương này. Hạ Lệ Lệ chỉnh trọng nhẹ cái đầu, nàng băng vào trực giác của mình, cái kia xuất khẩu tuyệt đối là ở cái địa phương này, không có nguyên nhân khác, chính là nơi này. Nhường một chút, nhường một chút. Cách đó không xa chuyển đến Trương Dương thanh âm. Đám người quay đầu muốn nhìn, phát hiện hắn đem người ta quan tài mang ra. Trương Dương dừng một chút nói, "Chất gỗ, có thể ngồi bên trong." "Cái gì?" Tương Cắt Khánh sững sốt một chút, "Đây là nghĩ như thế nào? Ngồi tại trong quan tài. Bọn họ hiện tại hết thể còn có 8 người, này một cái quan tài nhiều nhất có thể ngồi bốn người. Có vẻ như đi đến thông nhưng mà muốn có một người phụ trách đem quan tài vận đi xuống đi. Lý Vịnh dạ nhẹ gật đầu, đồng ý Trương Dương ý nghĩ. Ta còn là được rồi." Trương Dương dừng một chút nói, cũng không phải hắn tại cậy mạnh, mà là nơi này hết thể mọi người chọn, thích hợp nhất hẳn là Trương Dương. Hắn thân thể nhất là linh võn, lực lượng cũng là lớn nhất. Trương Dương dừng một chút nói, Tiền thiên sư, Cố đại sư, Hạ Lệ Lệ, Hình Chiêu Vi các ngươi đi vào trước. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là đem mấy cái này lão nhân cùng nữ nhân nghị chuyên trở ra ngoài. Về sau còn lại bốn người bọn họ nam, vậy dễ dàng hơn. Bốn người đều không có cự tuyệt. Bọn họ cũng đều biết Trương Dương vì cái gì an bài như vậy. Trương Dương đem quan tài đẩy lên khe hở bên cạnh, đem bốn người giàn xếp tại quan tài về sau, bốn người cùng nhau dùng sức, trực tiếp đem quan tài đẩy xuống. Người chết nắm chắc quan tài bên cạnh, sợ mình rơi xuống. Văng một tiếng, quan tài tiến vào trong nước, trong lòng mọi người đều nhẫn nhịn một hơi. Không bao lâu cái kia quan tài nổi lên mặt nước. Hạ Lệ lị, lị đốn một hồi, cảm giác chính mình thân thể không có vấn đề về sau, đối Trương Dương làm một cái có thể thủ thế. Được rồi, kế tiếp liền đến chúng ta. Trương Dương mang theo nói đùa ngữ khí nói, Hai người các người đại hán có thể nắm giữ tốt cân bằng a." Trương Dương nhìn thoáng qua AB và hạ cùng tương Các khánh. Bọn họ sẽ còn hạ lị lị không giống nhau, hạ lị lị bọn họ ít nhất là Trương Dương một đoàn người tại Yên Bình về sau, mới cái kia quan tài ném vào. Thế nhưng là bọn họ liền không đồng dạng, dù sao bọn họ hiện tại chính là một người đi đem quan tài vận xuống. "Tiến tâm đi, Dương ca." Tương Các Khánh vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói, "Loại chuyện này liền giao cho chúng ta tốt." AB và hạ không thế nào nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Nhìn thấy bọn họ gật đầu, Trương Dương trong lòng cũng thở dài một hơi. Mấy người đem một cái khác quan tài cũng rời đến khe hở bên cạnh. Ầm ầm, dưới mặt đất phát ra một hồi ngột ngạt tiếng oanh minh. Nếu là lại tiếp tục tiếp tục trì hoãn, nơi này đoán chừng liền muốn sụp đổ. Đám người ngậm một chút, đều vội vã đi lên cái kia quan tài. Trương Dương mạnh mẽ đẩy, trực tiếp đem toàn bộ quan tài đẩy xuống. Hắn ở phía trên nhìn, A, B và ạ cùng tương khắc Khánh một người một cái một bên, gắt gao để ép bay lên không quan tài. Bị một tiếng, quan tài rơi xuống trong nước. Trương Dương trong lòng lộ bộ một tiếng. Nhìn thấy quan tài từ từ nổi lên mặt nước, tương khắc cánh ba người cũng đều không có bị thương. Trương Dương thở dài một hơi. Tương Cắt Khánh vội vàng phất phắt tay, ra hiệu Trương Dương cảm dẫn đi. Bọn họ xuống tới thời điểm, mới phát hiện sông này nước thật sự là quá chảy xiết. Có lẽ Dương Ca căn bản theo không kịp cái tốc độ này. Trương Dương nhìn vách quan tài tốc độ, trong lòng chính mình cũng sửa chữa một chút, vừa rồi thời điểm, chính mình căn bản không có đi để ý cái này vách quan tài tốc độ. Hiện tại như vậy vừa nhìn, chính mình liên ngậm, tiếp tục như thế, thật có chút khó khăn a. Như thế nào, xính anh hùng đi. Hệ thống nhìn có chút hả hế nói. Trương Dương thở dài một hơi. Cái hệ thống này còn có thời gian trêu chọc chính mình. Đừng nói chuyện, ngươi sẽ làm cho ta phân tâm." Trương Dương quát lạnh một tiếng, vội vàng hướng về quan tài địa phương ra tốc mà đi. Dòng sông thượng quan tài tốc độ càng lúc càng nhanh, Trương Dương tốc độ cũng đi theo tăng tốc. Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ đến, chính mình sau này trở về, nhất định phải đổi một cái cùng loại thân pháp năng lực. Gặp lại chuyện như vậy, liền có thể không không cần chật vật như vậy. Mỗi lần đối như vậy hậu chi hậu giác. Hệ thống bất thình lình nói một câu. "Ngậm miệng." Trương Dương hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên một cái. Mà tại tương các khẽ nhìn. Trương Dương đang theo bọn hắn quan tài địa phương bay tới. Tương Cắt Khánh lúc này cũng lau một vệt mồ hôi, dù sao độ cao này không thấp, như vậy bay vọt xuống tới, cần tinh chuẩn tính toán cùng lực lượng. Ngay tại Tương Cắt Khánh như vậy nghĩ thời điểm, trong ngáy mắt, Trương Dương liền đã đến trước mắt. Tốc độ quá nhanh, Tương Cắt Khánh còn chưa kịp người phản ứng. Tiên Thiên Sư một đoàn người lúc này cũng hướng về sau mặt nhìn, ngón tay đều gắt gao nắm chặt. Trương Dương xuống vị trí vừa vặn tại Lý Vịnh Dạ vị trí kia. Hắn vội vàng đưa tay, hy vọng Lý Vịnh Dạ có thể bắt lấy chính mình. Bằng một tiếng, Trương Dương rơi vào trong nước. Một đoàn người đều sửng sốt một chút. Cái này dòng nước, người nếu là đi vào lời nói, khả năng trực tiếp liền không có, chớ đừng nói chi là bên trong loài động vật kỳ quái. AB bà tay mắt lênh lẹ, bắt lại trong nước trường Dương, trực tiếp đem Trương Dương lôi ra tới. Bốn người cuối cùng đã tới trên trên. Trương Dương đi lên, lau một chút trên mặt của mình nước, sợ cũng cái loại này kỳ quái tiểu ngư ở chính mình trên người. Hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là cho AB bà thụ một cái ngón tay cái. Vừa rồi nếu không phải hắn tay mắt lênh lẹ, chính mình khả năng thật muốn chết ở cái địa phương này. Hắn như vậy nghĩ thời điểm, nhìn thoáng qua Lý Vịnh Dạ, chính mình vừa rồi rõ ràng là tại trước mắt của hắn rơi xuống, thế nhưng là đối phương thế nhưng một chút động tác đều không có. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy Trương Dương nhìn hắn, chính mình cũng không nói gì thêm, chỉ là hơi hử một chút. Trương Dương cười cười, vốn dĩ coi là cái nhà này sẽ không cùng chính mình trở thành địch nhân, thế nhưng là vừa rồi hành động kia, làm Trương Dương ở trong lòng triệt để nhớ kỹ người này. Giả hoàn này, hắn không phải giả bộ như không nhìn thấy, mà là nghĩ đến như thế nào trời chết chính mình. Hắn muốn để chính mình chết. Chương 1006, còn nhiều thêm một cái. Trương Dương vốn dĩ coi là, nếu như không làm được bằng hữu cũng không cần thiết trở thành địch nhân. Chính mình gây thù hàn vốn là không ít, nếu là tại nhiều như vậy mấy người, chính mình còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đám người ai cũng tại không có nói chuyện. Có lẽ là bởi vì trở về từ coi chết, trong lòng không biết nên như thế nào biểu đạt. Lại có lẽ là lo lắng trong nước kỳ quái cá tiến vào miệng của mình. Trương Dương cũng là một câu không nói. Hắn quan sát một chút con sông này. Nơi này rõ ràng chính là khai quật ra, trên mặt đất nước về sau, phía trên chính là cao thấp không đều, mà cái này dòng nước phía dưới, sắt thực vương vực bóng loáng. Vẹn vẹn như vậy vừa nhìn, Liên biết nơi này nhất định là làm cho người ta xây dựng ra tới. Cái này mộ địa chủ nhân cũng không tệ lắm, cho người ta lưu lại một đầu đường lui, nếu như cái này đường lui cũng không có, bọn họ hôm nay liền có khả năng chết ở cái địa phương này. Trương Dương nghĩ tới đây, thở dài một hơi, vẫn là còn sống cảm giác tốt. Quan tài một đường tiến lên, mặc dù khiến người ta cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng ít ra là được cứu. Trầm rãi phía trước càng ngày càng sáng, một đoàn người che khuất chính mình ánh mắt. Soạt một tiếng, nước sông tiến vào hải dương. Hạ Lệ Lệ thở dài một hơi, không sai, chính mình không có tính sai. Tương Các Khánh trực tiếp theo trong quan tài đứng lên, nhìn mang mang vô tận, biển trời đụng vào nhau hải dương, hắn cười lên ha hả. Rốt cuộc ra tới, ta mẹ nó cuối cùng từ nơi rách nát này ra tới. Người vẫn là ngồi xuống, vạn nhất chúng ta. Trương Dương càng muốn nhả dẫnh, nghĩ đến chính mình trước đó nói mấy câu, cả đám đều thật, hắn lập tức ngậm miệng lại. Chính mình cái này miệng thật trở thành miệng quả đen sao? Tương Các Khánh nghe được Trương Dương nói như vậy, gật gật đầu cười một cái nói, ta biết, ta hiểu Dương ca ý tứ. Hắn biết Dương ca là sợ chính mình đem cái này quan tài cho làm phản. Mặc dù rõ ràng ý trong đó nhưng lại hắn không có nói ra. Vừa rồi cũng là bởi vì chính mình miệng quá đen, mới ra như vậy một chuyện. Hiện tại chính mình vẫn là ít nói chuyện tốt. Tương Các Khánh Đàng hoàng ngồi xuống. Các người bên kia thế nào? Hạ Lệ Lệ từ nơi không xa hô một tiếng. Mọi chuyện đều tốt. Trương Dương cười một cái nói, lần này bọn họ trở về từ coi chết, mấy người quan hệ tự nhiên là tốt hơn nhiều. Tiên Thiên sư, ngươi nói ngươi có biện pháp, hiện tại chúng ta cái dạng này, như thế nào trở về? Trương Dương lớn tiếng hỏi một lần Tiên Tiên sư. Tiên Tiên sư khục một tiếng nói, không cần lo lắng. Ta đã báo cho muốn tới tiếp người của chúng ta." Tiền Thiên Sư dơ điện thoại nói, "Còn may là nặc gà vị điện thoại, chống nước hiệu quả chính là tốt." Nghe nói như thế, Trương Dương cười ha ha, thời gian này, Tiền Thiên Sư lại còn có tâm tư nói đùa. Xem ra lần này trở về từ có chết, hắn tâm tình cũng không tệ a. Tương Cách Khánh cười ha ha một tiếng, giơ đến Trương Dương bên người nói, "Dương ca, về sau ta cái mạng này cũng là của ngươi, ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, "Ta muốn ngươi cái mạng này làm gì, vẫn là chính mình cố mã chân quý đi." Không được Tương Cách Khánh hừ một tiếng nói, làm người nên biết ân báo đáp. Tương Cách Khánh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, "Động vật đều biết có ơn tất báo, chớ đừng nói chi là nhân loại chúng ta, nếu là không biết điểm này lời nói, đây chẳng phải là liền xúc sinh cũng không bằng." Trương Dương nghe nói như thế, mỉm cười. Hắn biết lời này là đối lý vị giảng nói. Trương Dương liếc qua Lý Vịnh Dạ, gia hỏa này sắc mặt tâm trầm tựa như là không có nghe được lời nói mới rồi đồng dạng. Tương Cách Khánh rời đến AB bạ vị trí nói, "Ngươi người đều chết ở bên trong, nếu không cũng đi theo ta cùng nhau a." Cái này to con tại một địa thời điểm, còn giúp qua chính mình Làm sao tới nói, chính mình cũng muốn biểu thị một chút. Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp dùng tay bưng kiến chính mình ánh mắt. Lời này của ngươi nói thật tốt, thẳng thắn. Ta cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ. A B bạ lẳng lặng nói, nếu thật là có một mối liên hệ lời nói, đó chính là chúng ta là thuê quan hệ, hắn là ta cố chủ. Trương Dương biết hắn nói người cố chủ kia, dĩ nhiên chính là gia ổ bị mờ rồi. Hiện tại cố chủ không có, đơn giản chính là thiếu một bút tiền. Trương Dương còn lần thứ nhất nhìn thấy gia hỏa này nói nhiều lời như vậy. Đây là đem chính mình trên đường đi mà nói đều cho tương cắt cánh nói đi. A B bà cười ha ha nói, lại nói, ta vốn chính là người hoa, cũng không có cái gì thật đau lòng. Nghe nói như thế, Tương Cắt Khánh liền kỳ quái, gia hỏa này vẫn luôn nói chính mình nói người hoa, thế nhưng là đây là vì cái gì đây? Người là người hoa, vì cái gì? Tương Cắt Khánh một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Thế nhưng là hắn hỏi như vậy về sau, A B bà ngược lại không nói. Tương Cắt Khánh liền buồn bực. Như thế nào mới vừa rồi còn là một bộ nói nhiều dáng vẻ, nói đến một nửa, chính mình liền ngừng lại. Trương Dương cười cười, lời nói này nói một nửa, quả thật làm cho người có chút khó chịu nhưng là nhân ra không muốn nói ngươi cũng không thể thúc dục người khác đi nói bất quá Trương Dương biết cái này AB bà kỳ thật có tâm sự của mình hắn cố chủ biến mất hắn vừa vặn có thể đi hoàn thành chính mình việc cần phải làm các vị tuyệt tới tiền thiên sư hét lớn một tiếng tương các Khánh nghe xong thế tới lại không đi hỏi AB bà hắn có phải hay không người hoa sự tình, mà là đối cái kia thuyền phương hướng không được qua tay trong miệng lớn tiếng la lên này chúng ta ở cái địa phương này ai chúng ta ở cái địa phương này Huy người như thế nào còn không qua đây giả bộ như không nhìn thấy chúng ta a Trương Dương thổi phù một tiếng bật cười, ngươi ít nhất phải cho người ta một chút thời gian phản ứng đi. Chiếc kia thuyền chậm rãi chạy được tới, đến Trương Dương quan tài bên cạnh. Cái kia tóc dài xõa vai, sắc mặt tái nhợt nam đứng tại thuyền trên, quét một chút trên quan tài người nói, "Ồn ào quá." Tương cắt Khánh hừ một tiếng, chỉ vào hắn nói, "Ngươi có ý tứ gì?" "Ta nói với ngươi." Cái kia cùng quỷ đồng dạng nam tử đều không có chú ý hắn nói cái gì lời nói. Hắn nhìn chằm chằm quan tài đến một chút, hơi sững sờ nói, "Một cái không chết, còn nhiều thêm một cái." "Chính là có ý tứ." "Ngươi có ý tứ gì a?" Chỉ có chết người mới có thể cao hứng đúng hay không?" Tương Cách Khánh tức giật quát. "Không có ý gì, các ngươi không chết ta thực cao hứng. Hắn cười ha ha, buông xuống thuyền trên sợi dây nói, "Lên đây đi, các ngươi cái kia công cụ, cũng nghe lạnh trộn lẫn người." Một đoàn người lên thuyền. Tương Cách Khánh trên thuyền cười ha ha một tiếng quát, "Ha ha, lão tử rốt cuộc được cứu." Không muốn lớn tiếng ồn nào. Tương Cách Khánh trừng mắt liếc hắn một cái, mà dù sao đây là nhân gia thuyền." Tiểu hòa tử. Cố đại sư đi tới, đối Trương Dương nói, "Lão tiền quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, tiểu tử ngươi không tệ." "Chờ một chút." Tiên tiên sư đột nhiên ở phía sau hô lên, ta này còn chưa có chết đâu, ngươi câu nói kia làm sao nghe được như vậy khó chịu. Chương 1007, kết thúc. Ta nói lời này như thế nào khó chịu rồi? Cố đại sư quay đầu trừng mắt liếc tiền thiên sư nói, ngươi cảm giác chính mình xem lầm người sao? Ta tự nhiên là không có nhìn lầm người. Tiền thiên sư ưỡn ngực lên nói, thế nhưng là ngươi không có cảm giác được ngươi vừa rồi câu nói kia tựa như là ta cúp đồng dạng. Đám người nghe nói như thế, đều cười lên ha ha. Nghe thật là có ngẩn ấy ý tứ. Nếu là Cố đại sư biểu tình tại bi thương một chút, Trương Dương đều cho rằng tiền Thiên Sư cút. Được rồi, Cố đại ca ngươi không đều là có chuyện nói thẳng, như thế nào lần này lại mà lề mề. Tiền Thiên Sư ở bên cạnh hỏi một câu. Cố đại sư nhẹ gật đầu nói, ta đây liền nói thẳng. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Cố đại sư nhìn một chút những người khác, còn lại mấy người đều là chỉnh trọng nhẹ gật đầu, cảm giác Cố đại sư nếu là một chuyện rất trọng yếu. Cố đại sư nhẹ nhàng khục một tiếng nói, các ngươi hẳn phải biết lần tiếp theo muốn đi địa phương nào a. Trương Dương nhẹ đầu, căn cứ trong quan tài lưu kia bài thơ cùng hình ảnh, kế tiếp địa phương chính là tại Côn Luân Sơn không sai. Các vị dự định lúc nào đi? Cố đại sư dừng một chút nói, càng sớm càng tốt. Tương các khách vẻ rất là hào hức, hận không thể hiện tại ra ngoài, tiếp tục liền đi qua. Trương Dương nhíu mày, cái chỗ kia hắn cảm giác chính mình nhất thời bán hội là không có ý định đi. Ngẫm, chính mình bây giờ có 300 vạn không may điểm, chỉ cần trở về hảo hảo phát triển một chút, 500 vạn không may điểm liền tập hợp đủ. Đến lúc đó liền có thể thăng cấp, về sau lang băng mộ sự tình, Trương Dương ngược lại là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta cảm giác ta nhóm tốt nhất tu chỉnh một chút, đến lúc đó tại quá thứ. Hình Triều vị dừng một chút nói, Hạ Lệ Lệ cũng nhẹ gật đầu. Cố đại sư nhìn thấy bọn họ gật đầu, chính mình cũng nhẹ gật đầu nói, các ngươi đây là dự định đều đi một chuyến rồi. Trương Dương còn không có sẽ trả lời, Cố đại sư khục một tiếng nói, ta chính là hỏi một chút, kỳ thật ta là không có ý định đi. A. Tương Cách Khánh trực tiếp lớn lên miệng, nhìn đều có thể nuốt vào đi một cái lê. Vì cái gì a? Cố đại sư. Tương Cách Khánh buồn bực mà hỏi. Chuyến này không phải rất tốt, nói thế nào không đến liền không đi đâu. Ta cùng lao tiền đánh cược liền đến nơi này, sở dĩ cho các vị nói một tiếng. Cố đại sư xấu hổ cười một tiếng nói, Tiền Thiên sư cũng nhẹ gật đầu nói, ta cũng không có ý định đi. Trương Dương nghe được hai người nói như vậy, hắn thở dài một hơi, cùng chính mình ý nghĩ đồng dạng. Nếu là Tiền Thiên sư lôi kéo chính mình đi, Trương Dương thật đúng là không biết nên như thế nào cư tuyệt. Hiện tại tốt, hai cái đại sư đều không định đi, vậy hắn cũng liền có thể không đi. Trương Dương như vậy nghĩ, cười ha ha. Dương ca, ngươi cười cái gì a? Tương Các Khánh vội vàng đi tới hỏi, ngươi sẽ không ngươi dự định đi a? Trương Dương nhẹ gật đầu nói, không sai, đến lúc đó ta đem chụp ảnh chụp tại các ngươi một phần, các ngươi muốn đi lời nói, liền tự mình đi thôi nên nói như thế, Tương Cách Khánh ba người một trận trầm mặc. Bọn họ có thể thấy được, dọc theo con đường này Trương Dương là nhìn như không chút ra tay, thế nhưng là tại thời điểm mấu chốt, đều là hắn ra tay giải quyết. Nếu như Dương ca cứ đi như thế, như vậy bọn họ tương đương với thiếu một đại chiến lực. "Dương ca, ngươi thật không có ý định đi?" Tương Cách Khánh không đung tha hỏi. Trương Dương suy tư một hồi, chính mình bây giờ là không có đi dự định, thế nhưng là ai biết về sau có thể hay không xảy ra chuyện gì. Trước đó hắn liền lang băng mộ cũng không nghĩ tới tới qua, hiện tại không phải là ở cái địa phương này. Lại nói Nhìn thấy không may điểm cái này tăng trưởng tốc độ, Chương Dương ngược lại là hy vọng về sau có thể đi thêm loại địa phương này mấy lần. Hạ Lệ lị, lị đối tương các khánh lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Cái này chỉ là trước mắt hắn quyết định, về sau quyết định còn không biết như thế nào. Trở về chúng ta tu chỉnh một đoạn thời gian, đến lúc đó mới quyết định đi. Hạ Lệ Lệ dừng một chút nói, nếu như đến lúc đó đều không đi lời nói, chúng ta có thể đem tình báo này bán đi. Không muốn đùa nghịch tiểu thông minh. Vẫn luôn không nói gì Lý Vịnh dạ nói, không thì ngươi chết như thế nào rơi cũng không biết. Tương Các Khánh nghe nói như thế một tiếng. Hiện tại hắn đối lý vịnh dạ người này là một chút hảo cảm cũng không có. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, cười ha ha, không có phát biểu quan điểm của mình. Bầu không khí trở nên lung túng, Cố đại sư cũng là một câu không nói. Tiểu tử này là mang theo nhiệm vụ đến, hiện tại nhiệm vụ không có hoàn thành, trở về còn không biết sẽ có chuyện gì. Thế nhưng là hắn không có đi đưa tay cứu Trương Dương thời điểm, Cố đại sư cũng xem ở trong mắt. Đối với dạng này sự tình, liền xem như chính hắn nhìn, trong lòng cũng không thoải mái. Tàu thủy chậm rãi chạy, Trương Dương trực tiếp đi trong khoang thuyền. Bọn họ đi ra lúc, đã là ban đêm cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đi vào khoang thuyền về sau, Trương Dương ngồi xếp bằng, luyện tập một lần Lục tự quyết, làm ngũ tạng lục phủ hoạt động một phen. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, chính mình như vậy liền thoải mái hơn. Chờ đợi mình luyện tập xong Lục tự quyết, hán tiến vào hệ thống không gian. Điều ra số liệu. Túc chủ, Trương Dương. Đẳng cấp, vận rủi sao? Không may điểm, 275 vạn. Tín độ, 120 vạn. Năng lực, Vĩnh Xuân Quyền, Ngũ Cầm Hí, Thất Thương Công Pháp, Lục tự quyết, Tâm Chú, Lang Băng Thuật. Vũ khí, Không may Loan Đao giao găm. Trương Dương nhìn một chút cái này vũ khí, chính mình cũng dùng không ít thời gian tìm thời gian có thể đổi một cái. Hắn có nhìn thoáng qua chính mình không may điểm, lần này đến thật là thu hoạch rất nhiều a. Vẹn vẹn là tiếp cận 280 vạn không may điểm, liền đầy đủ để cho chính mình phát đạt. "Hệ thống, lúc nào có thể tiếp tục tu luyện thất thương công pháp?" Trương Dương hỏi một chút hệ thống. Môn công pháp này, nhưng cũng là chính mình hao tốn 50 vạn không may điểm thu hoạch được. Hiện tại không nên gấp. Hệ thống cho một cái đáp lại, "Dù sao ngươi bây giờ tố chất thân thể còn không được." Trương Dương nghe được hệ thống này, bất đắc dĩ thở dài một hơi chính mình thân thể tố chất còn không được. Chính mình dù sao cũng là một cái đánh thắng được hơn 10 cái người. Hệ thống thế nhưng cho chính mình nói một cái thân thể tố chất không được. Cái này thật sự là quá đông tâm. Ta đề nghị cho ngươi thăng cấp, liền có thể tiếp tục luyện tập Thất Thương công pháp. Hệ thống dừng một chút nói, bất quá ngươi có thể đơn độc luyện tập hắn cải tiến Thất Thương quyền. Đơn độc luyện quyền? Trương Dương ngậm, lần đầu nghe nói có thể đơn độc luyện quyền. Liên cung mụ cầm hí đồng dạng, ngươi trước tiên có thể đem quyền pháp tốt, cũng có thể cường thân kiện thể. Hệ thống cho Trương Dương một cái đáp lại. Trương Dương nhẹ gật đầu. Bất đắc thở dài một hơi, thu hoạch lớn là thu hoạch lớn, thế nhưng là cách mình thăng cấp, còn có một đoạn thời gian a 200 bạn không may điểm, không biết lúc nào có thể tập hợp đủ. Trương Dương thở dài một hơi, không nên suy nghĩ nhiều, vẫn là từ từ sẽ đến đi. chương 1008, sai giờ. Một đêm trôi qua, Trương Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đến, các người đều có thể đi xuống. sắc mặt tái nhận người, lần lượt gõ cửa một cái nói. Trương Dương dừng một chút, đi ra phòng của mình, ngầm đầu nhìn lên, cái này tàu thủy thế nhưng đi thẳng đến ly thành phố Bến Cái này làm ngược lại là rất kỳ kỷ. Trương Dương cười cười, nhìn thấy lưu ly thành phố thời điểm, đột nhiên cảm giác được không hiểu an lòng. Nơi này có lẽ không phải là nhà của hắn, thế nhưng là hắn ở cái địa phương này cũng sinh hoạt không ít thời gian. Trước đó mặc dù ra cái kia lang băng mộ, thế nhưng là ở trên biển đoạn thời gian kia, Trương Dương trái tim đã là không thể bình tĩnh xuống tới. Nghĩ đến cũng là bởi vì còn chưa tới để cho chính mình an tâm địa phương, mà bây giờ nơi này, Trương Dương cảm thấy an tâm. Cái kia, xe của chúng ta đâu? Tiên tiên sư nhìn cảng, trầm một hồi hỏi, có mệnh cũng không tệ rồi. Còn chiếc xe, sắc mặt tái nhợt nam tử hừ một tiếng nói. Trương Dương cũng không để ý cái kia xe, nếu là thật muốn đi cái chỗ kia, bọn họ còn có đi qua kia một mảnh rừng rậm. Cái chỗ kia đồ vật, làm Trương Dương nhớ tới, vẫn là khởi một thân nổi ra gà. Lại nói chính mình chiếc xe kia còn đụng phải cây trên, lái về không sai biệt lắm hứ mất. Tiên thiên sư thở dài một hơi, còn hy vọng trở về thời điểm, chính mình có thể lại đua xe đâu, kết quả nhân ra thế nhưng trực tiếp đem ngươi đưa đến cửa nhà. Đây chính là để cho chính mình kế hoạch ngâm nước nóng. AB bà ra tới về sau. Ai cũng không có trả hỏi liền trực tiếp rời đi Trương Dương thì là đem chính mình chụp ảnh đồ vật cho bọn họ một người phát một phần hạ lỵ lị, lị mỉm cười đối này Trương Dương nói đã như vậy chúng ta cũng đi có cơ hội gặp lại Trương Dương nhẹ gật đầu nhìn ba người rời đi về sau đối tiền thiên sư nói đi thôi chúng ta cũng trở về đi tiền thiên sư nhẹ gật đầu Mặc dù chuyến này thu hoạch cũng không nhiều, thế nhưng là tiền thiên sư mặt trên nhìn không ra bất luận cái gì về mà Trương Dương cùng tiền thiên sư rời đi về sau Lý Vịnh Dạ cũng chính mình rời đi cố đại sư thì là chính mình đón một chiếc xe về tới Nguyên Lai nơi ở Cuối cùng Tiền Thiên sư đi Vương lão gia tử trong nhà một chuyến, Trương Dương suy tư một hồi, quyết định vẫn là không muốn đi vào. Dù sao Tiền Thiên sư trước khi đi cùng Vương Hiểu mẫn nói cái gì hắn cũng không biết. Hiện tại chính mình trở về, đi vào còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Nhìn Tiền Thiên sư đi vào một hồi, Trương Dương liền lặng lẽ rời đi. Trương Dương đón một chiếc xe trực tiếp về tới công ty. Chính mình không tại đoạn thời gian này trong, tại Mạc Thiên Nhất dẫn rất hạ, công ty phát triển cũng không tệ. Người rốt cuộc trở về, Mạc Thiên Nhất nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi kinh hãi. Trương Dương một mặt hồ nghi nhìn một chút Mạc Thiên Nhất. Mặc dù Trương Dương cảm giác chính mình ra ngoài khoảng thời gian này rất dài, thế nhưng là cẩn thận tính toán lời nói, chính mình ra ngoài thời gian cũng bất quá chính là 2 3 ngày mà thôi. Ngươi cũng đi ra hơn một tháng. Mặc Thiên nhất trận một chút nói. Nghe nói như thế, Trương Dương chính mình cũng ngột. Cái gì? Chính mình đi ra hơn một tháng? Thế nhưng là chính mình vì cái gì không có một chút cảm giác? Thật sự có thời gian không ngang nhau địa phương tồn tại sao? Trương Dương trong lòng buồn bực. Mặc Thiên nhất nhìn Trương Dương dáng vẻ, ở trước mặt của hắn phất phất tay nói, lão bản, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trương Dương lắc đầu nói, không có. Ta cảm giác có điểm nói bụng hắn nói như vậy chính mình đi phòng bếp làm ít đồ ăn hết hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình đã không có tín hiệu thật đi qua một tháng một lát sau điện thoại có tín hiệu Trương Dương nhìn thoáng qua ngày thật so với chính mình trước đó lúc đi đi qua một tháng xem ra chính mình thật đúng là đến một cái kỳ quái địa phương A gen Trương Dương Lâm vào hồi tưởng thời điểm một cái điện thoại đột nhiên đánh vào hắn kết nối điện thoại tiền thiên sư ngươi biết không Trương Dương vừa định muốn nói tiền thiên sư từ một tiếng nói ta đã biết thời gian dài như vậy ta còn không có gặp được loại chuyện này đâu. Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy?" Trương Dương buồn bực hỏi. Tiền thiên sư thở dài một hơi nói, "Ta cũng không biết, bất quá chúng ta nơi này đã qua một tháng, nhìn qua cũng không có cái gì ảnh hưởng, chúng ta cũng như vậy tiếp tục qua đi." Trương Dương ngừ một tiếng, hôm trước lời nói này cũng không tệ, một tháng sự tình còn không tính nhiều, chính mình trước sau tìm hiểu một chút, bao nhiêu đều có thể tiếp nhận. Nếu để cho những người khác biết chính mình đi ba ngày, đoán chừng cho là chính mình đều phải đi rồi. Ăn cơm xong, Trương Dương đi tới văn phòng, đem Mạc Tiên nhất gọi tới. 1 tháng này Công ty đi ra chuyện gì sao? Trương Dương nhìn Mạc Thiên Nhất tay trong cầm một đại chồng chất tư liệu, vội vàng đổi giọng nói, "Ngươi đem mấy cái tương đối trọng yếu sự tình cho ta nói một chút liền tốt." Mạc Thiên Nhất chút gật đầu, thầm nghĩ chính mình người lão bản này như thế nào đột nhiên quản lý đứng lên công ty. Liền xem như đi một tháng, cũng không cần thiết trở về tiểu quản lý công ty a. Mà Trương Dương thì là muốn biết một tháng này biến hóa, để đền bù thời gian của mình kém. Vạn nhất đến lúc náo ra đến rồi cái gì chê cười, còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Mạc Thiên Nhất kể sự tình nói một lần. Huy Nghiên cùng Vương Tử Họa đều trở về. Điện ảnh bên kia cũng chụp xong. Đồng thời chỉ huy nghiên cùng Chu Vân Hạo cũng đảm nhiệm phản đối mạng lưới bạo lực hình tượng đại sứ, hiệu quả không tệ. Chu Vân Hạo kia tăng thương dáng vẻ rất nhanh liền thu được không ít fans. Hơn nữa tại năm nay cũng hẹn trước một bộ phim, nếu như hiệu quả tốt lời nói, thậm chí có khả năng sẽ trở thành công ty bọn họ lao đại. Trương Dương lúc ấy liền rất xem trọng Chu Vân Hảo, hắn mặc dù lớn lên không đẹp trai, thế nhưng là có một viên diễn viên trái tim. Hắn hy vọng chính mình có thể diễn hảo nối một cái nhân vật. Hiện tại xem ra, Trương Dương lần này cách làm là không có sai. Vũ Tử Văn cũng tiến một bước được tăng lên, năng lực tăng lên rất nhanh, đã thành Mạc Thiên Nhất người đứng đầu. Một chuyện quan trọng nhất, Mạc Thiên Nhất trận một chút nói, cũng chính là tại tháng sau, chúng ta nơi này nói cử hành một trận âm nhạc hội. Trương Dương nhẹ gật đầu, tại hắn nhìn, như thế không trọng yếu nhất một chuyện. Âm nhạc hội kia là Minh Tinh sự tình, cùng chính mình cũng không có cái gì quá nhiều quan hệ. Mạc Thiên Nhất nhìn Trương Dương một bộ buồn bực ngắn ngẩm dáng vẻ, không một tiếng nói, cái kia âm nhạc hội thì mà là từ chúng ta tổ chức. Trương Dương đã là nhẹ gật đầu nói, chuyện này liền dạy cho ngươi đi làm. Mạc Thiên Nhất nghe thấy lời ấy, Cơ hồ phải ngã ngồi trên mặt đất, nói với ngươi chuyện này chính là cho ngươi đi làm. Cuối cùng lại có đẩy lên hắn thân thượng. Không có chuyện gì đi. Trương Dương nhìn thoáng qua Mạc Thiên nói chuyện nói. Mạc Thiên nhất chút gật đầu, chuyện quan trọng liền mấy cái này, chuyện còn lại liền không có. Nghe nói như thế, Trương Dương đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Chương 1009, mới bắt phái. Mạc Thiên vừa mới nói dứt lời, liền thấy Trương Dương đi ra ngoài. Như vậy vội vã đi làm cái gì? Mạc Thiên nhắc nhìn sốt ruột vội vàng ra ngoài Trương Dương, lắc đầu. Thời điểm trước kia cũng chưa từng gặp qua Trương Dương gấp gáp như vậy qua, đây là lần thứ nhất. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫn là muốn đi một chuyến Vương lão gia tử biệt tự trong nhìn xem. Hỏi một chút gần nhất có hay không những chuyện khác phát sinh, còn không biết về sau có chuyện gì đâu. Một đường đi tới Vương lão ra tử trong nhà, Trương Dương tại cửa ra vào ngừng một hồi. Trực giác nói với chính mình, hiện tại đi vào lời nói, khả năng đối với chính mình không có chỗ tốt gì. Tiền thiên sư rốt cuộc nói cái gì? Trước đó Tiền thiên sư gọi điện thoại thời điểm, chính mình cũng quên hỏi. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, vừa mới chuẩn bị đi vào Nhìn Vương Hiểu mận khí thế hung hăng đi ra, nàng xuyên qua một cái màu tím mang theo mây trắng váy liền áo, đằng sau tóc đâm thành một cái song đuôi ngựa, đi trên đường nhón nhảy một cái. Người này Trương Dương đều xem có chút sử sốt. Hừ, Dương ca đi ra thời gian dài như vậy, trở về thế nhưng không đến thăm ta, lãng phí ta như vậy tỉ mỉ ăn mặc một phen. Nàng lện bước bước nhỏ, vội vã đi tới, va một tiếng đụng phải Trương Dương trên người. Ai yêu, đi đường nào vậy không có mắt con mắt ta? Vương Hiểu mất ngẩn đầu lên quát. Kết quả thấy được Trương Dương cười tủm tỉm mặt. Dương, Dương ca Vương Hiểu Mẫn mộng một chút, Dương Ca sao lại ra làm gì? Dương Ca? Vương Hiểu Mẫn hỉ hì cười một tiếng, ôm lấy Trương Dương nói, ta liền biết Dương Ca nhất định trở về nhìn ta. Trương Dương vội vàng giơ lên hai tay, ra hỏa này làm sao cùng cái tiểu hài giống như, mỗi một lần nhìn thấy chính mình cũng cái dạng này. Tiểu Mẫn, người trước thả ta ra. Trương Dương lúng túng nói. Không cần, không cần. Vương Hiểu Mẫn phe phẩy chính mình cái đầu nhỏ nói, ta không muốn bua ra, thả ra ngươi không biết lại đi nơi nào. Trương Dương sửng sốt một chút, Vương Hiểu Mẫn rốt cuộc làm sao vậy? Trương Dương cũng chính mình cũng không hiểu. Vương Hiểu Mẫn làm sao lại đối với chính mình có như vậy một cái ủy lại cảm giác? Ta không muốn buông ra. Vương Hiểu Mẫn mặt dán tại Trương Dương trong lồng ngực, cùng một cái mèo con đồng dạng, làm cho Trương Dương dở khóc dở cười. "Tiểu Mẫn, ngươi vẫn là trước buông ra đi." Trương Dương dừng một chút nói, "Ta là tới tìm Vương lão gia tử." "A." Vương Hiểu Mẫn ai một tiếng, dùng tay của mình ra nói, "Dương ca, ngươi phía trước lúc đi nói qua cái gì ngươi quên sao?" Trương Dương gãi đầu một cái, "Quả nhiên, Tiền thiên sư không có cho chính mình nói cái gì cho phải lời nói, kia là Tiên tiên sư nói lời." da nhưng mà cái gì đều chưa hề nói. Trương Dương vội vàng gãi đầu một cái nói, cũng không nên hỏi nữa, còn không biết có chuyện gì đâu. Tiên Tiên sư rốt cuộc nói cái gì a? Lúc ấy xem Vương Hiểu mẫn sắc mặt liền biết không có chuyện tốt lành gì. Tiên Tiên sư nói, chính là người nói. Vương Hiểu mẫn hừ một tiếng, bộc eo của mình nói, Trương Dương nghe nói như thế, đau cả đầu. Rốt cuộc làm gì a? Trương Dương đến rồi. Bên trong chuyển đến Vương lão gia tử thanh âm. Đúng vậy a, ta đến xem Vương lão gia tử. Trương Dương cười ha hà nói, trước đó công ty trong có chút việc liền trước thời hạn trở về một chuyến. Vương lão ra từ lúc này biệt thự trong đi ra. Hắn xuyên qua một tiếng buông lỏng quần áo, cười ha ha nói, "Ta nói ngươi sao không cùng Tiền Tiên sư cùng đi đâu? Hóa ra là nguyên nhân này." Trương Dương cười khan một tiếng, chính mình ngay từ đầu chính là không có ý định đến. Vương Hiểu mẫn nghe được Trương Dương cái này ngạch giải thích, cũng hiếp mắt cười một tiếng nói, "Hóa ra là nguyên nhân này à, ta còn tưởng rằng Dương ca không muốn đến xem ta đây." Trương Dương sờ sờ cái mũi của mình, sắc mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Này nếu để cho Vương Hiểu biết chân tướng, Đoan Trường hiện tại tức giận đến liền muốn đến đánh chính mình. "Vào đi, Tiền Thiên sư cùng Lý Lao đều tại." Vương lão gia tử dừng một chút nói. "Tiền Thiên sư cũng tại." Trương Dương nghe nói như thế, cười hắc hắc. "Đoan chừng Tiền Thiên sư là không nghĩ tới chính mình trở về đi. Hắn nhất định phải làm cho Tiền Thiên sư nói ra câu kia hắn cũng không biết câu nói kia, rốt cuộc là ai nói." Trương Dương đi theo Vương lão gia tử vào biệt thự trong. Vương Hiểu Mẫn thì là vẫn luôn kéo Trương Dương cánh tay, làm Trương Dương tiến thối lương nan, không biết nên nói cái gì. Đi vào về sau, Tiền Tiên sư vừa vận thấy được động tác này, Đỗ Chương Dương thụ một cái ngón tay cái, lúc này mới vừa trở về, quan hệ cứ như vậy tốt. Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy tiền thiên sư động tác này, trên gương mặt dâng lên một mảnh giáng đỏ. Nang vội vàng túi đầu, thế nhưng là động tác trên tay lại chậm hơn. Chương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, như thế nào chính mình tới một chuyến, sự tình thành bộ dáng này. Bung ra đi, tiểu Mẫn." Vương lão ra tử nhìn cháu gái của mình, cười ha ha nói. Vương Hiểu Mẫn không tình nguyện buông lòng ra Chương Dương tay. Chương Dương nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn buông lòng ra chính mình tay, vội vàng ngồi xuống tiền tiên sư cùng Lý Lao ở giữa. Lý Lao cười ha ha một tiếng, nhìn Trương Dương nói, tiểu hòa tử, ta nghe nói văn siêu kết hôn ngày đó người gặp được phiền thoái. Trương Dương có chút khoát tay nói, không có chuyện gì, đã sớm giải quyết. Lý Lao ừ một tiếng nói, ngày đó ta uống quá nhiều rồi, không thì ta liền mang theo người đi qua. Trương Dương cười cười, biết Lý Lao là vì hắn tốt. Siêu ca hôn lễ về sau thế nào? Trương Dương cười hỏi, tiểu tử kia khá tốt, tổng theo có lao bà, hiện tại cũng không tới tìm ta, nói phải cho ta thêm cái tôn từ đâu. Lý Lao cười ha ha nói, Trương Dương nhẹ gật đầu. Lý Lao cũng là hơn phân nửa tuổi ta người, trước đó còn có một thân bệnh, nếu không phải gặp được Trương Dương, hiện tại đoán chừng còn tại trong viện dưỡng Lao đợi đầu. Thế nhưng là năm tháng không tha người, dù sao giả chính là giả rồi. Còn có hắn cái kia thân gia. Lý Lao hừ một tiếng nói, ta để bọn hắn làm người đi làm ly hôn thủ tục, hiện tại đã ly hôn. Trương Dương nhẹ gật đầu, đây cũng là nhà khác sự, Trương Dương chưa từng đi hỏi sự tình. Vương lão gia tử. Trương Dương dừng một chút nói. Vương lão ra tử nhẹ gật đầu nói, ngươi có vấn đề gì nói chính là, không nên quá để ý. Trương Dương khẽ vuốt cằm nói, ta ra ngoài một tháng này, nơi này tổ chức có hay không phát sinh biến hóa gì?" Vương lão gia tử trầm mặt một hồi nói, "Ta liền biết ngươi sẽ hỏi vấn đề này. Ta đem gần nhất một ít biến hóa tìm người sửa lại một chút, một hồi ta làm cho người ta tài liệu kia tới cho ngươi xem một chút." Trương Dương nhẹ gật đầu, là hắn biết chính mình biến mất một tháng, khẳng định rất nhiều chính mình cần sự tình đi làm. Vương lão gia tử gọi một cuộc điện thoại, chỉ chốc lát một người cầm một xếp nhỏ tư liệu đi tới Vương lão gia tử bên người. Vương lão gia tử tiếp nhận đi về sau, đem đống vật đưa cho Trương Dương. Trương Dương mở ra hơi quét một chút, Nhìn xem có cần hay không chính mình chú ý. Ngay sau đó, hắn thấy được một cái mới thành lập dưới mặt đất băng phái. Chương 1010, khét. Hàn bang. Trương Dương nhìn thấy cái tên này thời điểm, hơi sững sở, cái tên này thật sự là quá tùy ý a. Trương Dương nhìn thấy cái tên này liền biết, đoán chừng là Hàn Tư ý tại chính mình đi về sau, chính mình thành lập băng phái. Cái này băng phái là dùng đến giám thị chính mình động tinh sao? Cái này Hàn bang. Trương Dương chỉ một chút đám này phái hỏi, cái này không có lên được cũng thi đấu tùy ý một chút đi. Vương lão gia tự nhìn thấy cái kia Hàn băng, nhẹ gật đầu nói: ta cảm giác cái tên này tùy ý điểm, đoán chừng là tới tìm ta sự tình. Trương Dương cười ha ha, khởi như vậy một cái tên là tại cho chính mình thị vì sao? Trương Dương như vậy nghĩ, tiếp tục hướng về phía dưới nhìn lại. Bạo tàu tộc đã biến mất sao? Trương Dương nếu mày nói, vốn dĩ cho là bọn họ sẽ chết đuổi phục nhiên. Vương lão gia tự dưng một chút nói, bọn họ có một bộ phận người đi Hàn Bàng, dù sao cái này Bạo tàu tộc biến mất, ngươi có nhiều hơn một nửa công lao. Trương Dương nhẹ gật đầu, cái này hắn tự nhiên biết. Đừng nói một nửa trở lên, liền xem như toàn bộ bỏ vào trên đầu của mình. Trương Dương cảm giác này đều không khác mấy. Chính mình lúc ấy làm sự tình, trên cơ bản chính là đem hang ổ cho bưng. Ra ra, người có muốn hay không giúp đỡ Dương ca?" Vương Hiểu mẫn lôi kéo Vương lão gia tử cánh tay phe phẩy hỏi. Vương lão gia tử thở dài một hơi nói, "Cái này liền xem Trương Dương lựa chọn của mình." Trương Dương cười cười, nhìn Vương lão gia tử nói, Vương lão gia tử vừa rồi thở dài một hơi, liền đã biết ta lựa chọn thế nào đi. Vương lão gia tử cũng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Trương Dương cầm tư liệu, hung hăng siết ở trong tay của mình. Lời nói này không sai, binh đến tướng trắng, nước đến đất trận, vô luận có chuyện gì, Trương Dương đều có thể cả lại. Hiện tại hắn còn không có thăng cấp, chỉ cần lại tăng cấp một, đối phó những mấy người cũng không thành vấn đề. Không nên cao hứng quá sớm. Hệ thống đột nhiên tại Trương Dương trong đầu nhắc nhở một lần. Cái gì a? Trương Dương hừ một tiếng, khó được chính mình có như vậy lớn nhiệt tình, cái hệ thống này lúc này lại ra tới nói móc chính mình. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngươi hẳn còn nhớ tiếp vận trận đi. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nhắc nhở một chút. Thất nhiên nhớ rõ. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, cái này trở về cùng tại thương lượng với ngươi. Hệ thống ngữ một tiếng, không có thanh âm. Dương ca, ngươi thật muốn ra bản thân đi làm chuyện này sao? Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy Trương Dương kiên định dáng vẻ, đi qua hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối Vương Hiểu Mẫn mỉm cười nói, yên tâm đi, nhưng chuyện này ta đều sẽ từng cái giải quyết. Từng? Ta đây liền tin tưởng Dương ca. Vương Hiểu Mẫn hì hì cười một tiếng, cầm quả đấm nhỏ của mình nói, vô điều kiện tin tưởng. Trương Dương nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn khuôn mặt tươi cười, chính mình cũng cười theo. Nếu là thật không tiện lời nói ta vẫn là có thể giúp một tay." Vương lão gia tử cười ha hà nói, "Còn cần ngươi hỗ trợ." Lý Lao hừ một tiếng nói, "Ta làm văn siêu phân phút liền san bằng bọn họ." Nghe nói như thế, Vương lão gia tử hừ một tiếng nói, "Ngươi còn tưởng rằng hiện tại cùng trước kia như vậy đơn giản ái muội. Ngươi phương pháp kia đã sớm không dùng được." "Không dùng được rồi?" Lý Lao ngạch hừ một tiếng nói, "Ta hiện tại cũng làm người ta đi, chúng ta nhìn xem rốt cuộc có tác dụng hay không." Trương Dương nghe được hai người nói chuyện, xấu hổ cười một tiếng nói, "Không phải đều nói, đây là chuyện của chúng ta." "Vậy thì tốt." Chờ không giải quyết được thời điểm liền cho ta nói." Lý lao hừ một tiếng nói, "Lão Vương còn không tin ta." Trương Dương cùng bọn hắn lại Hàn Nguyên một hồi, mang theo tư liệu liền trở về. Hắn không nghĩ tới, chính mình tại một cái trên đảo nhỏ chờ đợi 2-3 ngày thời gian, cái này Lưu Ly thành phố thế nhưng đã qua một tháng. Trương Dương trong lòng ngược lại không gấp, dù sao mình ở chỗ nào, chỉ là chờ đợi có 3 ngày mà thôi. Muốn nói những người khác, lúc này có thể sẽ nóng vội một ít. Trương Dương theo Vương lão ra tử biệt thự trong ra tới về sau, ngay sau đó liền đến một cái điện thoại. An đánh tới. Trương Dương khẽ miệng giật một cái, Tại Liêu Ly thành phố, chính mình thế nhưng là đi ra một tháng, nàng hẳn là thực lo lắng a. "Uy, Tiểu Nhu." Trương Dương nhận nghe điện thoại, An Nhu nói: "Dương ca, ta nghe công ty trong người nói, ngươi trở về rồi." An Nhu thanh âm lo lắng. Trương Dương nhẹ gật đầu, "Không sai, hôm nay vừa trở về." "Dương ca, một tháng này ngươi rốt cuộc đi nơi nào?" An Nhu thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần như là con muỗi ong ong đồng dạng. Trương Dương thở dài một hơi, vội vàng nói, "Ngươi bây giờ ở nơi nào, ta lập tức liền đi qua." Đầu bên kia điện thoại, An che miệng cố gắng để cho chính mình không khóc ra tới. Ta ở nhà đâu, làm cho ngươi ăn, ngươi mau trở lại đi. Anu giống một cái tiểu tứ phụ đồng dạng, đối Trương Dương dặn dò, trở về trên đường cẩn thận một chút. Trương Dương cười một tiếng, đón một chiếc xe, vội vàng đuổi đến trở về. Anu trong nhà, nàng rửa mặt, tiếp tục lại vẽ lên một chút đậm trang, nhìn không ra chính mình khóc qua về sau, nàng hiếp mắt cười một tiếng, Dương, ca đến thời điểm, nhất định không thể để cho hắn nhìn ra chính mình khóc qua. Đón hắn hừ khởi tiểu khúc, đi phòng bếp trong làm đồ ăn đi. Không bao lâu, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa u cao hứng ngọt tới cửa ra vào Dương ca nàng đột nhiên mở cửa lại nhìn thấy Ngô băng đứng tại cửa ra vào lập tức cảm giác chính mình viết như là bị rót một chậu nước lạnh đồng dạng. Trương Dương muốn trở về sau nghe được Anu gọi Dương ca, caô băng sửng sốt một chút cười hỏi từ mừng Anu cả con mổ thóc gật đầu vui sướng tâm tình lộ rõ trên mặt nô băng cũng cười cười nói còn tốt ra hỏa này nếu là không trở lại ta mới muốn tìm hắn sự tình đâu tại cái này trong một tháng nô băng mỗi ngày đến liền xem Anu sầu mi khẩu kiểm đặc biệt là gần nhất một tuần này Nàng luôn nói tự mình làm bác động. Thế nhưng là tại Nô Băng xem ra, Trương Dương người này không cho người khác không may cũng không tệ rồi. Người đang làm gì đó? Lô Băng nhìn thoáng qua cửa phòng bếp mở ra, mỉm cười nói, "Dương ca trở về, ta cho hắn làm cơm ăn." Anu cười híp mắt nói, "Làm hắn tới làm, ta cũng muốn ăn cơm của hắn." Nô Băng lôi kéo An trực tiếp đi ghế sofa trên đang ngồi. "Lô tỷ." An nhìn Lô Băng con mắt, đốn một hồi nói, "Lô tỷ, ngươi có phải hay không cũng thích Dương ca?" Nô Băng sửng sốt một chút, cười ha ha nói, "Ngươi đang nói gì đấy?" Chúng ta hảo tìm mùi lại nói ta mới không thích tên sắc lang đó Tại sao không có đóng cửa a nhiều như vậy nguy hiểm Trương Dương tại hai nữ nói chuyện thời điểm đi đến hắn khịt khi mũi cảm giác được một cố vị khét. thứ gì khét Trương Dương tại trước mũi phẩy phẩy gió nói các ng người làm cái gì chương 1011, nhãn lực sức lực a Anu nhìn thấy Trương Dương thời điểm hơi xương sở đã sớm quên chính mình trước đó làm cái gì ta giống như đem cháo cho cháy tráihét ănu lập tức đứng lên hướng về phòng bếp đi đến Trương Dương nhìn thoáng qua ngồi tại ghế sofa trên mua băng Lô Băng đối hắn mỉm cười nói, "Trở về." Trương Dương nhẹ gật đầu. Tại các nàng trong mắt chính mình đi ra một tháng, đoán chừng đều cho rằng hắn hẳn là không về được đi. Trương Dương cười cười, lần đầu nhìn thấy cái này Ngô Băng tốt như vậy nói chuyện. "Trở về liền hảo hảo nghỉ ngơi đi." Lô Băng nói xong sau, chính mình liền đi ra ngoài, cho Trương Dương cùng ăn Nhu lưu lại một mình thời gian. Trương Dương cười cười, lần này Ngô Băng còn rất có nhãn lực sức lực, này thời gian liền đi. Lô Băng sau khi đi ra ngoài, Trương Dương liền đóng cửa lại. Mà nàng cũng quay đầu có chút vừa nhìn, liếc qua Trương Dương. Đem Trương Dương xem hơi sững sờ. Ai nha, An tại phòng bếp trong kêu một tiếng, Trương Dương vội vàng đóng cửa lại đi vào. Lô Băng nhìn hắn không chút do dự đóng cửa dáng vẻ, hư một tiếng tự lầm bẩm nói, đều làm tốt cơm, cũng không hỏi xem ta có hay không tại nơi này ăn. Được rồi, bọn họ tiểu tình lữ thời gian dài như vậy không thấy, chính mình vẫn là nghĩ những thứ này sự tình. Trương Dương đến phòng bếp, nhìn thoáng qua đã dán đồ ăn, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chỉ có thể tự mình xuống bếp. Bởi vì chính mình trở về thời điểm, liền đã ăn một bữa, sở dĩ chính mình ăn cũng không nhiều. Anu ngược lại là thời gian dài chưa từng ăn qua ăn như gió cuốn liền xem như Trương Dương không chút ăn Anu ngạch một người cũng giải quyết không sai bị lắm Cơm nước xong xuôi về sau Anu đánh một cái ở một cái tay vịn cái bản nhìn Trương Dương nói Dương ca chúng ta kế tiếp đi làm cái gì à Trương Dương hoạt động một chút gân cốt nói mệt mỏi nghỉ ngơi một chút Anu sửng sốt một chút hơi nhếu câu mày nói Dương ca lần này ra ngoài hẳn là trải qua không ít sự tình A Trương Dương nhẹ gật đầu nói nói ngươi cũng không tin ta liền không cho người nói Anu nghe nói như thế thư một tiếng nói có ýứ gì Nói ta còn không tin." Nàng Quệ Mồn đối Trương Dương nói, "Chỉ cần là Dương ca ngươi nói ta đều tin." Trương Dương cười cười, sờ sờ An Nhu đầu nói, "Ta đây tìm thời gian cho ngươi hảo hảo nói một chút, hiện tại ta muốn đi nghỉ ngơi cho khỏe một chút." Nghe được cái này An Nhu lại là hừ một tiếng. "Ta trong nhà đợi thời gian lâu như vậy, ngươi đến bây giờ liền cùng ta nói muốn đi nghỉ ngơi rồi." Bất quá Dương ca nhất định là mệt mỏi, không thì lúc này khẳng định trở về sủng hạnh chính mình. "Dương ca." An Nhu nhẹ nói, như là con muỗi "Làm sao vậy?" Trương Dương cười ha, ha nhìn túi đầu An Nàng xinh đẹp gương mặt tường đỏ không biết đang suy nghĩ gì nhưng là nhìn lấy nàng khát vọng ánh mắt Trương Dương liền biết nàng ý tứ tiểu biết thắng Tân hôn A Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói ta nghỉ ngơi thật tốt hôm nào là được rồi Anu sử sốt một chút lập tức híp mắt cười nói Dương ca, ta tới hầu hạ ngươi đi Trương Dương sửng sốt một chút hai cái thân ảnh vào phòng ngủ mãi cho đến buổi chiều hai người đều không có tại gia tới ngược lại là chuyển ra Trương Dương tiếng là bẩm Anu nhìn ngủ Trương Dương tức giận hứ một tiếng nói thật là còn nói mình mệt mỏi nhất định đều không có nhìn ra Trương Dương ở trong mơ đập đi tạm miệng, cái này ma nhân tiểu yêu tinh, trước đó cùng Hà Tịch, Tiêu Linh đều không có nhiều như vậy qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 8 giờ tối, Trương Dương chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy bên người An Nhu còn đang ngủ. Trương Dương cười cười, thế nhưng lại ngủ rồi. Hắn rời giường rửa một cái tắm nước nóng, sau đó có hơi làm một chút công toi. Đông đông đong, cửa ra vào chuyển đến tiếng đập cửa. Trương Dương đi qua mở cửa, nhìn thấy Ngô Băng đứng tại cửa đầu. Đến rồi. Trương Dương cười nói. Tại sao lại đến rồi? Trương Dương trong lòng buồn bực, buổi trưa hôm nay thời điểm Không phải mới đến qua một lần. Lô Bang ngừ một tiếng, con mắt hiếp lại thành một cái khe hở nói, "Ngươi trở về, ta không phải muốn đi qua cọ một bữa ăn." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, "Tốt ta, ta chính làm, An còn đang ngủ, ngươi làm ghế sofa trên chờ một chút đi." Nô băng sửng sốt một chút, Anu còn đang ngủ." Nghe nói như thế, nàng vội vàng túi đầu, biết Trương Dương nói đúng có ý tứ gì. Còn tốt chính mình buổi trưa mau chóng rời đi, liền tên sắc lang này sẽ làm như vậy. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, kỳ thật lần này là An chủ động yêu cầu. Buổi tối ăn một bữa cơm về sau, Trương Dương cùng An Nu ra ngoài tản bộ một vòng. "Dương ca, chúng ta quản linh cứu và Mai Táng công ty thu vào càng ngày càng không tệ." An Nu đối Trương Dương nói. Trương Dương lừ một tiếng, "Ra tới đi bộ một chút, còn nói công ty chuyện gì? Ta đang nghĩ, chúng ta nhưng hướng về trong tỉnh phát triển." An Nu nói một câu. Trương Dương ngậm một chút, "Chúng ta một quản linh cứu và Mai Táng công ty hướng về trong tỉnh phát triển làm gì?" Hắn ngược lại là buồn bực, chính mình cái khác công ty liền không có thuận lợi như vậy qua, cái này quản linh cứu và Mai Táng công ty ngược lại là tốt. Không nói trước hắn là một cái gia bao công ty diễn sinh ra đến. Hơn nữa cái công ty này chính mình vẫn không có để ý qua. Tương phản chính mình còn lại hai cái công ty thì là tìm cho mình không ít phiền phức. Chính mình thật đúng là một cái phát của cải người chết người đâu. Trương Dương cười một tiếng nói, Quản Linh cứu và Mai Táng công ty vẫn luôn là người xử lý, người muốn hướng chỗ nào phát triển, liền đi phát triển đi. Nghe được Trương Dương nói như vậy An Nu cũng yên lòng. Ta đây tìm thời gian là trong tình thương lượng một chút, dù sao chúng ta Quản Linh cứu và Mai Táng công ty bây giờ thế nhưng là lưu ly thành phố lớn nhất một cái đâu. Trương Dương sững sốt một chút, đã là lớn nhất sao? Dương ca Ngươi còn không biết sao?" Anu nhìn Trương Dương kinh ngạc bộ dạng, coi là Trương Dương hẳn là đã sớm biết. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Công ty giải trí bên kia sự tỉnh quá nhiều, ta cũng không biết." Anu Nu nhẹ gật đầu, không còn đến hỏi Trương Dương những chuyện này. Trong đêm, Trương Dương cùng Anu về đến nhà lại triển miên một phen. Một đêm trôi qua, Trương Dương tỉnh lại, luyện tập một lần lục tự quyết, chính mình thân thể kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ dễ chịu một lần. Đi vào trên ban công đánh một bộ thất thương quyền, chỉ là cái này thất thương công pháp vẫn là không có luyện tập. Trương Dương thở dài một hơi, dựa theo hệ thống nói tới, Thất Thương công pháp hắn chỉ là luyện tập tầng thứ nhất, về sau còn có tầng 7. Lần trước luyện tập thành công hoàn toàn xem như chính mình may mắn đi, tại tăng thêm tầng thứ nhất vẫn là đơn giản một tầng. Tầng thứ 2 hệ thống liền không có để cho chính mình đang luyện qua. Có rảnh đi ngươi cha mẹ phần mộ cái chỗ kia xem một chút đi. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở một chút. Làm sao vậy? Trương Dương ngẫm một chút. Ngươi kiếp vận trận thời gian nhanh đến, suy nghĩ nghi có hay không biện pháp giải quyết. Hệ thống dừng một chút nói. Trương Dương thở dài một hơi, chính mình ra ngoài chuyến này, thời gian liền đi qua 1 tháng. Không thì Mình còn có thời gian có thể chuẩn bị đi. Chương 1012 lại tới. Kiếp vận trận là làm lúc trương tiến những người kia cho chính mình làm, hệ thống nói với chính mình, cái này kiếp vận trận đối với chính mình có nhất định chỗ tốt, bất quá chỉ là nhất thời. Nếu như chờ cái kia kiếp vận trận xảy ra vấn đề, không may sự tình liền sẽ theo nhau mà tới. Lúc ấy hệ thống còn tự nhiên nói với chính mình, chính mình thăng cấp liền có thể, này nói xấu lời nói, có thể đem chính mình không may vận khí biến thành chính mình không may điểm. Chính mình tới thời điểm còn có thể lại thu hoạch một đợt. Thế nhưng là sự thật luôn là như vậy mang theo mỹ cảm. Mà hiện thực thật là khó cán. Trương Dương thở dài một hơi nói, "Tốt ta, ta tìm thời gian trôi qua nhìn xem." Hệ thống ngữ một tiếng, đối Trương Dương nói, người tốt nhất có thể nhanh một chút giải quyết." Hệ thống ngươi nói ngược lại là thật thuận tiện. Trương Dương hừ một tiếng nói, "Tốt như vậy giải quyết, ngươi như thế nào không cho ta giải quyết?" Hệ thống làm bộ nói, "Đây đều là nhân quả quan hệ, nhất định phải ngươi nghĩ biện pháp giải quyết." Trương Dương nghe nói như thế, thở dài một hơi. Cũng may hệ thống nói chính là để cho chính mình nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải làm hắn một người giải quyết. Trương Dương suy tư một hồi. Dự định vẫn là đi thối tiền lệ thiên sư một chuyến. Hỏi một chút hắn có muốn hay không phương pháp. Trương Dương như vậy nghĩ, trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Tiền Thiên Sư. "Tiền Thiên Sư, ngươi bây giờ ở đâu?" Trương Dương đã thông điện thoại, vội vàng hỏi. "Ta tại Cố Đại Ca nơi này, cùng cái lao nhân này cáo biệt về sau, ta liền chuẩn bị trở về Nam Cảng Tiền Thiên Sư ha ha cười nói. "Tiền Thiên Sư, ta có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ, ngươi tại Cố Đại sư chỗ nào chờ, ta cùng đi tìm ngươi một chuyến." Trương Dương suy nghĩ một chút, chính mình lần này đi tìm Tiền Thiên Sư, không chừng chính mình lại muốn đi ra ngoài một chuyến. Vừa mới trở về một ngày, đoán chừng An Nu cũng không nguyện ý đi. Trương Dương như vậy nghĩ, dự định vụng trộm rời đi. "Dương ca, ngươi muốn làm gì đi?" An Nu đột nhiên đi ra, đối Trương Dương nói. "An Nu." Trương Dương không nghĩ tới An Nu thời gian này đi ra. "Dương ca, ngươi lại muốn làm cái gì đi?" An Nu trừng mắt Trương Dương nói. "Ta liền đi ra ngoài một chuyến, đi ra ngoài một chuyến." Trương Dương ha ha cười nói. "Đi nơi nào?" An Nu nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt, tựa như là một cái cho là chính mình nam nhân tìm tiểu tam tiểu tức phụ đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy An dáng vẻ, Xấu hổ cười một tiếng. Như thế nào cảm giác này tựa như là chính mình dò xét bạn yêu đương vụn trộm đồng dạng. Ta chính là phải đi ra ngoài một bận, không có những chuyện khác. Thật sao? Anu hổ nghi nhìn Trương Dương. Hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Dương ca, người lúc này mới vừa trở về một ngày, lại muốn đi ra. Anu yếu đất nói. Trương Dương cũng thở dài một hơi nói, còn có một ít chuyện không có xử lý, ta cần phải đi xử lý một chút. Nhìn thấy Anu thương tâm ráng vẻ, Trương Dương vội vàng dơ tay lên chỉ nói, ta căm đoan, ba ngày, không đến 3 ngày ta liền trở lại Anu nhẹ gật đầu, trầm mặt không nói, về tới phòng của mình. Trương Dương vừa mở cửa, liền thấy trong thang máy Nô Băng. Đi làm cái gì? Nô Băng nhìn Trương Dương vội vã đi ra ngoài, lạnh lùng hỏi. Trương Dương che mặt, ta bất quá là phải đi ra ngoài một bận, xử lý một chút việc của mình, như thế nào còn một đám đều phải hỏi mình đâu. Đi ra ngoài một chuyến. Trương Dương vội vàng thừa dưới thang máy lâu, không còn cùng Nô Băng nói cái gì. Chính mình rõ ràng là muốn đi xử lý một cái chuyện khó giải quyết, làm cho hiện tại như là làm gì sai sự tình đồng dạng. Trương Dương thở dài một hơi, ủy khuất nữ nhân lư sắt thương to lớn. Trương Dương đi công ty làm một cái xe mới, trực tiếp mở hướng Cố đại sư nơi ở. Chờ đến đến Cố đại sư cửa ra vào thời điểm, phát hiện cửa ra vào ngừng một chiếc nhà xe. Như vậy có tiền. Trương Dương nhìn thấy cái này nhà xe, không biết nên nói cái gì. Bất quá xem cái dạng này, đoán chừng là có người đến rồi. Không biết Cố đại sư có phải hay không có gặp cái gì kỳ quái khách nhân. Ta nói không nhìn chính là không nhìn, người mang bao nhiêu tiền đến, ta cũng không nhìn. Trương Dương còn không có đi vào, liền nghe được bên trong truyền tới Cố đại sư thanh âm. Lần này ta mang theo đầy đủ tiền. Ngươi nói thư rốt cuộc muốn bao nhiêu? Bên trong chuyển đến thanh âm một nữ nhân. Trương Dương sửng sốt một chút, nữ nhân này thanh âm, hắn nghe có chút quen thuộc. Hắn sải bước đi đi vào, nhìn thấy kia có chút mập ra mặt, chính mình kém chút liền không có nhận ra. Cái này không phải Từ phút Mai sao? Trương Dương sửng sốt một chút, ra hỏa này đoạn thời gian trước không phải mới đến qua một chuyến, như thế nào hiện tại lại tới? Là ngươi? Từ phút Mai nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi sững sở. Ngươi tên tiểu tử, ta chính là không may, thế nào lại gặp ngươi? Từ Phúc Mai một tiếng nói. Từ tỷ, ngươi không nên tức giận. Già hòa này là ai?" Bên cạnh một cái mỏ nhọn khỉ thi đấu người hỏi. Trương Dương nhìn thoáng qua kia nam nhân, lần trước đến thời điểm, là cái gọi Vương Nghị tiểu tử, già hỏa này hắn chưa từng gặp qua. "Tiểu hòa tử, ngươi đã đến, liền nhanh lên vào đi." Thiền thiên Tiên sư nghe được Trương Dương đến rồi, đối bên ngoài hô một tiếng. Trương Dương cười cười, đoán chừng cái này gọi từ Phúc Mai hẳn là tức giận đi. Trước đó đến thời điểm, Cố đại sư không để ý đến nàng, hiện tại vẫn là không có để ý tới nàng. "Có ý tứ gì, làm cái này nghèo kết hủ lậu tiểu hòa tử đi bảo, ngươi liền không cho chúng ta đi vào à?" Bên cạnh cái kia trợ lý hử một tiếng nói. Ta muốn để ai vào, ăn thua gì tới ngươi. Cố đại sư không kiên nhẫn nói. Trương Dương cười, cố đại sư mà nói vẫn là kia nhiều độc, tính tình vẫn là như vậy quái. Hắn trực tiếp đi tới trong phòng, cũng không hỏi ở bên ngoài hai người. Xấu xí trợ lý nghe được ăn thua gì tới mình thời điểm, hử một tiếng, đi theo Trương Dương đằng sau. Trương Dương, không muốn để bọn họ đi lên, ta nhìn đều phiền. tiền thiên sư ở bên trong hô một tiếng. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, đây là ý gì, ngươi nhìn phiền, ta nhìn liền không phiền sao. Hắn cánh Không có biện pháp, đã tiền thiên sư đối nói như vậy thì giúp một tay giải quyết một cái phiền phức đi. Hắn cái này nhỏ gợi dáng vẻ, có thể giải quyết ta. Người kia hừ một tiếng, hoạt động một chút cổ tay của mình nói, "Từ tỉ, ngươi nhìn ta đem cái này ra hỏa đánh, sau đó chúng ta lại đi vào." Ngậy. Trương Dương cười ha ha, hắn vốn là muốn không động thủ giáo hấn một chút người này. Thế nhưng là chính mình vẫn không có động thủ, ra hỏa này mình ngược lại là trước lơ lối. Trương Dương hừ một tiếng, ba chân bốn cẳng, đi tới người kia bên người, một bàn tay đi lên. Mở nhọn khỉ thi đấu người còn không có kịp phản ứng. Cả người trực tiếp tới bị đánh vào trên mặt đất. Bình một tiếng, người kia trực tiếp mặt dán tại trên mặt đất. Trương Dương vô vũ chính mình tay nói, không có cái gì năng lực, cũng không cần nói mạnh miệng. Mao Nhọn khỉ thi đấu người đau nhè răng niết miệng, hắn lung la lung lay đứng lên, chỉ vào Trương Dương nói, người nhất định phải chết. Chương 1013, ta là bị động. Trương Dương cười ha ha, chính mình bất quá là đi ra 3 ngày mà thôi, mà những này người cũng bất quá là mới qua một tháng, như thế nào xuất hiện như vậy của người? Có ai không? Hắn hét lớn một tiếng, bên ngoài nhà xe đột nhiên chạy ra mười mấy hộ vệ áo đen. Cầm trong tay một đám cầm con sắt, Trương Dương nhìn thấy bọn họ liền cười, gia hỏa này sẽ không cho là chính mình nhiều người, liền có thể chơi chết chính mình a. Hơn nữa hắn còn ở trong xe ẩn giấu không ít người, này vừa nhìn chính là có chuẩn bị mà đến, nếu như không phải chính mình vừa rồi một cái tác kia, những này người tìm chính là tiền tiên sư bọn họ sự tình. Trương Dương cười cười, hoạt động một chút cổ tay của mình nói, người đây là còn chuẩn bị không ít người đâu. Xấu xí nam tử hư một tiếng nói, tiểu tử, người đây là chính mình tìm, những này người vốn dĩ không phải muốn đối phó ngươi. Nghe nói như thế, Trương Dương cười Quả nhiên không có đơn sai, gia hỏa này đến có chuẩn bị. Cái này từ Phúc Mai lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn là một cái tiểu minh tinh, như thế nào hiện tại không chỉ là phát phúc, hơn nữa khí thế cũng so trước đó khoa trương rất nhiều. Liên trợ lý đều đổi một cái phách lối trợ lý. Trương Dương suy đoán một chút, gia hỏa này đoán chừng là nhiều một cái chỗ dựa đi. Đều lên cho ta, đánh cho tàn phế hắn. Xấu xí nam tử tàn nhẫn cười một tiếng nói, làm hắn nhớ ký tên của gia gia, ta gọi hậu thiếu soái. Nói thật, ngươi một chút không đẹp trai. Trương Dương hừ một tiếng, nhả một câu. Hơn nữa lớn lên vẫn là rất giống là một cái hầu tử. Nghe nói như thế, hậu thiếu xoáy tức giận đến cũng không biết nên nói cái gì. Hắn gấp hai cả má, thật như là một đầu hầu tử. Hộ vệ áo đen nghe nói như thế, đều vô ý thức quan sát một chút Trương Dương, gia hỏa này nhìn cao cao gầy gò, một gậy liền có thể đánh ngã ngồi trên mặt đất người. Bọn họ liếc nhau một cái, một cái tên nhỏ con đi ra. Trương Dương hừ một tiếng, đây cũng quá không nể mặt chính mình, thượng như vậy một cái người lùn, là xem thường chính mình sao? Trương Dương vốn là thời gian có hạn, cũng không muốn cùng những này tạp ngư chậm trễ thời gian. Tên nhỏ con gõ gõ trong tay mình gãy gỗ, cười ha ha, đi đến Trương Dương trước mặt nói, "Tiểu tử, ta liền để ngươi nhìn xem." Trong ngáy mắt, Trương Dương đi tới ra hỏa này trước mắt, Đá chân như roi, trực tiếp đem tên nhỏ con một chân đá ra ngoài. Trương Dương đào đào lỗ thai của mình nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì rồi?" Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. "Thật là quá tàn nhẫn một chút đi, vừa rồi Trương Dương động tác, bọn họ đều không có thấy rõ ràng. Làm nửa ngày, ra hỏa này là cái người luyện võ a." Bọn họ một đám cầm trong tay của mình côn sắt, cùng tiếng lên a, "Các ngươi sừng sở cái gì đâu?" Hồ thiếu soái hừ một tiếng, đối đám người hồ, nhiều người như vậy đâu, các người sợ cái gì? Hộ vệ áo đen nghe xong, đứng như vậy cũng không phải biện pháp, đám người đồng loạt làm thành một vòng tròn. Trương Dương cười cười, nếu là lúc trước gặp phải tình huống như vậy, chính mình khả năng cần thiết phải chú ý một chút. Chỉ là hiện tại chính mình có cường mấy phần, ngược lại là có thể cùng bọn họ đánh nhau một phen. Trương Dương cười một cái nói, cùng lên đi. Uy, ngươi tìm người kia mạnh như vậy sao? Cố đại sư ở bên trong nhìn, cùng Tiền Tiên sư nói, yên tâm đi, ta gặp được hắn thời điểm, hắn liền đã có thể đánh 10 cái. Tiền Tiên sư cười hát hắc nói, ngươi không phải cũng đã nói, ta xem người không tệ sao? Thế nhưng là chúng ta đi trộm mộ thời điểm, ta cũng nhìn không ra cái gì. Cố đại sư dừng một chút nói, loại trừ gia hỏa này khí lực lớn điểm. Ngươi nhìn kỹ chính là. Tiền thiên sư trừng mắt liếc Cố đại sư nói, ngươi chưa nghe nói qua, nhất lực hàng thập hội sao? Cố đại sư hừ một tiếng, theo cửa sổ lỗ trong nhìn lại, lại phát người bên ngoài đã ngã trên mặt đất kêu rên. Hắn cùng Tiền thiên sư nói chuyện thời gian, cũng không đến một phút đồng hồ đi. Mệnh đã giải quyết rồi. Tiền Tiên sư cũng ngậm một chút Dạ hỏa này lại mạnh lên rồi. Cố đại sư trước đó đều không có chú ý tới Trương Dương năng lực, chỉ là biết khí lực của hắn tương đối lớn, một người đánh hai cái bánh trừng, thế nhưng là hắn thấy, loại trừ đứng lên lớn một chút, chính là vận khí do so người khác khá hơn một chút. Hậu thiếu soái run dậy nhìn Trương Dương nói, "Ngươi, ngươi là ai?" Trương Dương cười, dạ hỏa này đoán chừng là sợ cho v้าง. Cúp nhanh lên. Trương Dương tức giận nói, "Ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng." Từ phút Mai nghe nói như thế, tức giận đến chính mình mặt đều đỏ. Trương Dương cười, chính mình khinh người quá đáng ở chỗ này không đi chính là bọn hắn, thẳng mình chuyện gì? Hắn cười một cái nói, ngươi nếu là lại không đi, ta có thể đưa các ngươi ra đường. Ý gì? Hậu thiếu xoé sừng sốt một chút. Cho các ngươi gọi cái xe cứu thương. Trương Dương con mắt híp, cười hì hì nói, chúng ta là tìm đến Cố đại sư. Không thấy. Từ phút Mai lời còn chưa nói hết, liền nghe được bên trong chuyển đến gầm lên giận dữ. Trương Dương nhún vai, thật đúng là cho là chính mình là khách hàng, liền có thể làm thượng đế. Thật ngượng ngùng, nếu là như vậy, ngươi cái này đế, chúng ta liền không hầu hạ. Chúng ta đi về trước đi, Từ tỷ." Hậu thiếu xoé nhìn ra, bọn họ liền xem như đến nhiều người hơn nữa, cũng đánh không lại trước mắt cái này Trương Dương. Từ phút Mai trừng mắt liếc Trương Dương, thư một tiếng về tới phòng của mình xe trên. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Lần trước lúc gặp mặt, cái kia Vương Nghị còn nhìn thuận mắt một ít, lần này tới hai cái không vừa mắt. Hơn nữa cái kia Từ Phúc Mai đoán chừng đối với chính mình thành kiến rất lớn đi. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, đừng đi để ý những chuyện này, cùng chính mình cũng không có cái gì quan hệ. Hắn trực tiếp đi tới phòng trong. Nhìn thấy Tiền Thiên sư cùng Cố đại sư ngay tại xì sì xào bàn tán nói gì đó, Tiền Thiên sư, ngươi đang nói chuyện gì đâu?" Trương Dương nhìn hai người nói, "Không có. Không nói gì." Tiền Thiên sư cười hì hì nói, "Không sai." Cố đại sư cười lên ha hả. Nhìn thấy Cố đại sư cười đến vui vẻ như vậy, Trương Dương liền biết Tiền Tiên sư khẳng định nói chính mình không biết sự tình. Khoe miệng của hắn co lại, cũng biết chính mình hỏi không ra tới. "Trương Dương, rồi mới trở về một ngày, ngươi cứ như vậy vội vã tới?" Cố đại sư khục một tiếng, nhìn Trương Dương hỏi, "Có phải hay không có chuyện khẩn cấp gì?" Trương Dương nhẹ gật đầu, chỉnh trọng nói, "Cố đại sư ngươi biết kiếp vận trận sao?" Nghe được kiếp vận trận ba chữ này, Cố đại sư cùng Tiền Thiên sư mặt mày một đôi, đều xuất hiện một mặt ngưng trọng dáng vẻ nói. "Cố đại sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Trương Dương, ngươi hỏi cái này vấn đề làm gì? Kiếp vận trận cũng không phải cái gì hảo trận pháp, hắn có thể sẽ để ngươi cũng đi theo không may. Tiền Thiên sư cũng bổ sung một câu. Trương Dương thở dài một hơi nói, "Nếu là ta đi làm liền tốt, ta là bị động." Chương 1014, còn tới kiếu truyện. "Ngươi bị hạ kiếp vận trận." Cố đại sư cùng Tiền Thiên sư đều nhợm một chút Lập tức cười lên ha hả. Nhìn thấy hai người bọn họ cười đến vui mừng như vậy, Trương Dương liền buồn bực, chính mình cũng bị người khác ám toán, này hai cái lao đầu còn cười đến vui mừng như vậy. Có gì đáng cười? Trương Dương hừ một tiếng nói. "Trương Dương, ngươi không nên tức giận." Tiên thiên sư đã là cười ha hả nói, rốt cuộc là cái kia không có mắt, cho ngươi giới kiếp vật trận. Đoán chừng tên kia đều chết mất đi. Cố đại sư nấc một tiếng, cười đến khoa vui vẻ. Trương Dương sửng sốt một chút, không biết vì cái gì hai người kia cười đến vui vẻ như vậy. Nhìn thấy Trương Dương một mặt hoang mang dáng vẻ, Cố đại sư khục một tiếng, Đối hắn giải thích đến nói: "Tiếp vận trận là một loại bị cấm chỉ trận pháp, trận pháp này sẽ cướp đi một người vận khí, chuyển dời đến chính mình trên người. Ta nói ngươi tiểu tử vận khí như thế nào tốt như vậy, ngươi vốn dĩ vận khí liền không ra thế nào, đoán chừng là cướp đi đen đuổi." Tiền Thiên sư bổ sung một câu: "Cái kia cho ngươi giới tiếp vận trận người, hẳn là chết mất đi." Trương Dương suy tư một hồi, kinh thành Trương gia hiện tại đoán chừng đều biến mất. Nói như vậy lời nói, chính mình đen đuổi như vậy lớn sao? Hắn nhẹ gật đầu nói: "Không chỉ người không có, chỉ một cái gia tộc cũng không có." Tiên tiên sư cùng cố đại sư nghe nói như thế, Sững sốt một chút. Như vậy, vậy thì có điểm nguy hiểm. Tiếp vận trận sẽ đem vận khí chuyển rời, bình thường đều là chuyển rời hảo vật khí, như là Trương Dương loại này cơ hồ không có vận khí tốt người, toàn bộ thế giới đều là hiếm thấy. Nhìn thấy hai người đều cao mày, Trương Dương cũng buồn bực, vừa rồi không phải là hảo hảo sao? Như thế nào một cái trước mắt, sắc mặt hai người đều bộ dạng này? Còn có chính là cái kia kiếp vận trận sắp có một năm thời gian. Trương Dương đơn giản đem sự tình nói một lần. Gần 1 năm. Cố đại sư lặp lại một lần. Trương Dương cũng thở dài một hơi. Nếu như không phải đi lưu ly đảo sinh ra sai giờ, chính mình cũng sẽ không như thế sốt ruột. Xem ra muốn đem mấy người bọn hắn cũng gọi tới. Tiên tiên sư thở dài một hơi nói, "Tiểu tử, ngươi phía trước tại sao không có nói qua?" "Ta cũng không biết ta. Trương Dương ủy khuôn nói, "Hắn chỉ là không tiện nói ra, nếu là chính mình hệ thống sự tình làm những người khác biết, nói không chừng sẽ làm cho người ngấp ngẽ. Hệ thống chuyện này, để cho chính mình một người biết là được rồi." Cố đại sư nhẹ gật đầu. "Ngươi đoạn thời gian kia vận khí cũng không tệ, Đoan chừng cũng không có để ý chuyện này." Trương Dương vội vàng nhẹ đầu. Cái gì gọi là chính mình vận khí không tệ, liền xem như có kiếp vận trận, chính mình vận khí vẫn như cũ rất kém cỏi, bất quá là có hệ thống nguyên nhân. Hạ Lệ Lệ, trở về trôi qua như thế nào a? Tiên thiên sư gọi một cú điện thoại cho Hạ Lệ Lệ. Điện thoại đầu kia, Hạ Lệ Lệ còn nằm ở trên giường, trở về khoảng thời gian này, chính mình còn chưa có tỉnh ngủ đâu. Tiên thiên sư a, ta còn đang ngủ đâu." Hạ Lệ Lệ lầm bầm nói. "Có cái sự tình cần ngươi hỗ trợ, ngươi biết như thế nào hóa giải kiếp vận trận sao?" Tiên sư thấp giọng hỏi. Trương Dương nhìn Tiên Tiên sư, Chính hắn cũng là một cái quái bối, chuyện này như thế nào còn muốn đi hỏi người khác đâu. Cố đại sư cười ha hà nói, ngươi khả năng không biết, chúng ta tu hành kỳ môn sẽ chỉ chọn tại một cái tinh thông, cái khác đều là phụ trợ. Toàn bộ tinh thông là không thể nào, ta am hiểu nhất chính là phong thủy, mà Lao Tiền am hiểu nhất thì là đoán mệnh, cái kia tiểu nữ quen thuộc nhất chính là trận pháp, hai chúng ta như vậy lớn tuổi tác, cũng so ra kèm cái kia tiểu nữ a. Cố đại sư cười ha hà nói. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, hơi sương sở, Cố đại sư vậy mà lại nói ra như vậy làm cho người ta khiêm tốn mà nói ra tới. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Vậy lần trước đến Lý Vĩnh Dạ. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến Lý Vĩnh Dạng. gia hỏa này nhìn thần thần bí bí, như vậy hắn rốt cuộc là am hiểu cái gì đâu? Lý Vĩnh Dạ. Cố đại sư dừng một chút, tên kia ta không biết hắn am hiểu cái gì, bất quá hắn cái gì đều so với ta mạnh hơn. Cố đại sư dừng một chút, thấp giọng nói, có lẽ tên kia cái gì đều am hiểu. Nghe nói như thế, Trương Dương sửng sốt một chút, người lợi hại như vậy đối với chính mình có ý nghĩa. Đây cũng không phải là một cái tin tức tốt gì a. Hy vọng gia hỏa này về sau sẽ không trở thành địch nhân. Ngươi cũng không cần lo lắng, đoán chừng các ngươi nếu là muốn gặp mặt, chính là Côn Luân Sơn một lần kia." Cố đại sư cười ha hà nói. Trương Dương cười một cái nói, "Cố đại sư, ngươi nói như vậy, ta còn thực sự là không muốn đi cái kia địa phương đâu." Cố đại sư nhẹ gật đầu nói, "Đây cũng là ta không muốn đi nguyên nhân." Trương Dương trinh một chút, chẳng trách lúc ấy Cố đại sư nói không có ý định lại đi cái địa phương kia, nguyên lai like có một bộ phận lớn nguyên nhân là làm lý vịnh dạng nghe. "Vậy thì tốt, ngươi có rảnh liền đến một chuyến đi." Tiên Thiên sư cười một cái nói, "Chính là làm phiền ngươi, rồi mới trở về chỉ có một ngày thời gian." Không thiên phức ta rất nhanh liền đến. Hạ lị lị cười một cái nói, "Tiên thiên sư cúp xong điện thoại, đối Trương Dương nói, nàng đã đồng ý, ước chừng qua 2 giờ nữa đến." Trương Dương nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, đã đều nói như vậy, vậy đã nói do hắn là có phương pháp giải quyết của mình. Trương Dương cười cười, chỉ cần có phương pháp giải quyết liền tốt. Chủ yếu lo lắng là không có cái gì phương pháp đi đem cái này sự tình giải quyết. Cố đại sư cũng phát hiện cái này sai giờ vấn đề a. Trương Dương nghĩ đến trước đó sai giờ vấn đề, hỏi một câu Cố đại sư. Cố đại sư cười ha hả nói, "Ngay từ đầu ta vẫn là không có cảm giác" Hôm nay tiền Tiên sư tới tìm ta thời điểm, ta mới biết đây là tình huống như thế nào. Trương Dương trong lòng vẫn nghĩ không rõ, như thế nào không hiểu ra sao sinh ra sai giờ đâu. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Cố đại sư lắc đầu nói, qua nhiều năm như vậy, ta cũng là lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Trương Dương nhẹ gật đầu, những chuyện này, hắn tại thần thoại trong ngược lại là nhìn thấy qua một lần, chỉ là thần thoại trong đều tương đối khoa trường, những người kia đi một chỗ, mấy ngàn năm thời gian liền đi qua. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trương Dương thở dài một hơi. May mắn không có vượt qua mấy ngàn năm. Nếu như vậy hắn thật đúng là không biết nên như thế nào đi xử lý. Thế nhưng là nói như vậy, cái kia lang băng có phải hay không hiện tại còn sống đâu? Trương Dương bị ý nghĩ này của mình hoảng sợ ra một thân mùa hôi lạnh. Chính mình ý nghĩ này quả thực là quá không hợp hợp cho thấy, một người làm sao có thể sống lâu như thế? Bên trong đánh người, mau chạy ra đây. Bên ngoài đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng. Trương Dương đưa đầu vừa nhìn, cái kia xấu xí người lúc này lại trở về rồi. Gia hỏa này thật đúng là không biết tốt xấu, rõ ràng thả hắn một lần, thế nhưng chính mình có tìm tới cửa. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài. Chương 1015, hôm nay xuất phát. Trương Dương đi ra ngoài về sau, nhìn thấy mấy cảnh sát đứng tại cửa ra vào. Trong đó có một người dáng rất lập mạn, mặt đều tròn vo, nhìn liền cùng một cái hình tròn đồng dạng. Còn lại mấy cái thì là khô cằn, mặc quần áo cũng đều mang theo nếp ốn, tóc dối tung, nhìn một chút không có cảnh sát dáng vẻ. Trương Dương ngậm một chút, mấy cái này cảnh sát hắn đều chưa từng nhìn thấy, đoán chừng là trong thôn này người của đồn công an. Hắn nhìn thoáng qua còn tại cười hậu thiếu soái, cười ha ha. Hậu thiếu soái nhìn thấy gia hỏa này hướng phía bên chính mình nở cười. Doa đến chính mình vội vàng lui về phía sau mấy bước. Cảnh sát tiên sinh, chính là gia hỏa này, đánh chúng ta hơn mười mấy người." Hậu thiếu soái chỉ một chút Trương Dương nói. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, khóe miệng giật một cái, "Ta một người đánh các ngươi mười mấy người, các ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ nói. Hơn nữa đây nhất định chính là gần đây bảo vệ khoa gọi tới." Trương Dương con mắt nhìn chằm chằm mấy cái người mặc cảnh phục, trên mặt mang theo vẻ hoạt tươi cười. Hắn thay đổi chính mình ý nghĩ, mấy người này đoán chừng liền bảo vệ khoa đều không phải. Còn không biết bên trong địa phương nào tìm đến xem mở cửa chính. Cái này xấu sĩ ra hỏa, ngược lại là thật sẽ đuổi nghịch một ít thông minh." Trương Dương cười cười, thế nhưng là điểm ấy tiểu thông minh, Trương Dương đều xem ở trong mắt. "Ngươi cười cái gì cười, ngươi đánh người ngươi biết không?" Cái kia tròn trịa mập mạp đối người kia nói, "Liên quan gì tới ngươi?" Trương Dương khinh thường nói, "Cùng chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến." Tròn trịa nam tử hư một tiếng nói, "Ngươi này thuộc về ổ đả, ta kia là phòng vệ chính đáng. Trương Dương tức giận nói, "Ngươi nhìn ta cao cao gầy gò, có thể một người đánh hơn 10 cái người." Cái kia tròn trịa nam tử nghe nói như vậy thời điểm, hơi sững sờ. Tới thời điểm, hắn liền cảm giác không ổn. Trước cùng chúng ta đi bảo vệ khoa một chuyến, chờ chúng ta tra rõ ràng, sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn." Tròn Triệu Nam Tử cười ha hả nói. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, đây là có sở có dạng. Hắn nói xong lời này, phất phắt tay, là mấy người bên cạnh đi lên bắt giữ Trương Dương. "Ngươi nếu là phản kháng lời nói, chính là đánh lén cảnh sát." Cái tên mập mạp kia một bộ đã tính trước dáng vẻ. Trương Dương cười ha hả nói, "Tiền đề các ngươi cũng nhất định phải là cảnh sát a." Nói xong, Trương Dương nhìn thấy mấy cái tiến lên đây người, đều sửng sốt một chút. Trương Dương biết chính mình bản đúng, mấy người này bất quá là cái dạ mạ mạ thôi. Cái tên mập mạp kia hừ một tiếng liền biết không dễ dàng như vậy. Trương Dương cười cười, cũng đoán được cái kia xấu xí người sẽ không đi tìm chân chính cảnh sát tới. Ngươi cho một người cảnh sát nói, có một người đánh ngươi 10 người, cảnh sát sẽ làm thế nào? Trước tiên đem ngươi người cho nắm lên giường. Một người đánh 10 người, liền xem như có chuyện như vậy, đối phương cũng là thuộc về phòng vệ chính đáng. Trương Dương cười ha ha, đơn giản như vậy một đoán liền biết sự tình đơn giản như vậy. Còn có trước mắt mấy người này, ngươi chính là muốn tìm, cũng phải tìm cái giống một chút. Lão đại, làm sao bây giờ? Nhìn thấy chính mình bị phát hiện, mấy người cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hậu trợ lý, ta liền nói phương pháp này không dùng được đi. Cái tên mập mạp kia hừ một tiếng nói. Hậu thiếu soái hừ một tiếng, hắn vốn dĩ nghĩ đến là mấy người này giảm mạo cảnh sát, đem trước mắt người này người lừa gạt đi đâu, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng như vậy nhạy cảm. Ui, cái kia trợ lý. Trương Dương cười lạnh một tiếng nói, ngươi có phải hay không cho là chính mình là người bình quân trình độ A? Hậu trợ lý trừng mắt liếc Trương Dương nói miệng lưới bén nhọn. lên Hầu thiếu soái phất phất tay nói, "Mập mạp nhanh chân đi ra ngoài. Huynh đệ, không muốn ý tứ, người kia tiền tài cùng người Tiêu hai." Mập mạp vuốt vuốt quả đấm mình nói, "Trương Dương chụp chụp lỗ thai của mình nói, "Ta luôn cảm giác những lời này giống như ở nơi nào nghe qua." "Hử?" Quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn. Trương Dương chỉ chỉ phía sau hắn nói, người cố chủ đã đi." Mập mạp sửng sốt một chút, nhìn lại Hầu thiếu soái đã mang theo chính mình người soát soát chạy trốn. Chính là không đáng tin cậy. Mập mạp trong miệng lẩm bẩm xoay đầu lại, nhìn thấy Trương Dương đã đi tới chính mình bên cạnh. Hắn sững sốt một chút, nhìn Trương Dương nói, Ngươi, đại ca ngươi nhanh như vậy đã vượt qua." Trương Dương cười cười, gia hỏa này thật đúng là có nhãn lực sức lực, nhanh như vậy liền đổi giọng gọi đại ca. Chính mình muốn vung ra đi nắm đấm cũng dừng ở không trùng, mỉm cười nói, "Các ngươi đi thôi, đừng lại tiếp này loại sống." Trương Dương tại nơi này chính là vì chờ Hạ lị Lệ đến, như là loại này tiểu bình tốt nhỏ, hắn một chút cũng không có hứng thú, đánh bọn họ cũng lãng phí thể lực của mình. Tất nhiên hiện tại đối Trương Dương tới nói, thể lực cũng không quá để ý, luôn cảm giác chính mình có liên tục không ngừng thể lực. Mập mạp lung la lung lay đi ra ngoài, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, xuất đen đuổi, như thế nào gặp được một người như vậy. Lão đại, người vẫn là không cần tiếp tục mắng, chúng ta cũng đánh không lại hắn." Một tiểu đệ rụt rè nói. "Ta chưa hề nói đằng sau, ta nói chính là trước đó cái kia xấu xí ra hỏa." Mập mạp nắm chặt lại nắm đấm của mình nói, "Đi, giải quyết một cái tên kia." Nghe nói như thế, Trương Dương cười, cái tên mập mạp này cũng là một cái người rất đáng yêu. Hậu thiếu xoáy nhìn thấy mấy người muốn đánh nhau thời điểm, vội vội vàng vàng chạy ra. "Giải quyết sao?" Từ Phúc Mai trên xe ăn đồ ăn vặt, gõ chân bắt chéo nhìn thoáng qua lên xe Hầu thiếu xoé nói, Ngươi nhìn ta này bồi rối dáng vẻ, như là giải quyết sao? Hậu thiếu sói hử một tiếng. Từ phút mai sắc mặt đột nhiên trở nên sắc bén, nàng bay đầu trừng mắt liếc trợ lý. Hậu thiếu sói ngậm một chút, mặt trên lập tức mang theo tươi cười nói, "Tử tỷ, người kia căn bản không được." Phanh phanh phanh. Xe trên chuyển đến đập thủy tinh thanh âm. "Ngươi nói ai không được?" Mập mạp mặt dán tại thủy tinh trên, tựa như là một khối thịt mỡ toàn bộ dán vào đồng dạng. "Không phải, ta không phải ý tứ kia." Hầu thiếu sói vội vàng nói. "Mở cửa, xuống tới nói." Mập mạp một tiếng nói. Trương Dương cười ha ha, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành hiện tại cái dạng này này Dương ca đứng ở chỗ này làm gì chỉ là hạ lỵ lỵ cũng lái xe chạy đến nhìn thấy cửa ra vào còn có ẩu đã chẳng lẽ lại Dương ca đối loại chuyện này cảm thấy hương thú đến rồi Trương Dương cười một cái nói những người khác như thế nào không đến hạ lịị lị cười một cái nói Dương ca chúng ta bình thường là không cùng một chỗ Trương Dương ổ một tiếng không tại nhiều hỏi đối hạ lỵ lị, lị nói đến rồi liền vào đi ta đem sự tình nói một chút cần ngươi nhiều giúp đỡ chút Trương Dương cười đối hạ lỵ lị, lị nói Hạ Lệ Lệ trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, "Ta biết, trận pháp ta thế nhưng là thực lành nghề. Nghe được Hạ Lệ Lị, Lị nói như vậy, Trương Dương thở dài một hơi, "Hôm nay liền lên đường đi." Hạ Lệ Lệ ngay sau đó lại nói một câu, "Chương 1016, không có cảm tình." Trương Dương nghe nói như thế, sững sốt một chút, chính mình này chủ yếu người đều không nóng nảy, như thế nào ra hỏa này so với chính mình còn muốn sốt ruột. Hắn sờ sờ cái mùi nói, "Kỳ thật không cần quá sốt ruột, chúng ta có thể ngày mai lại đi." Trương Dương đi theo Hạ Lệ Lị, Lị đằng sau, vào Cố đại sư phòng trong. "Đến rồi, tiểu hạ" Tiên tiên sư cười ha hả nói, Hạ Lệ Lệ mỉm cười, nhẹ gật đầu tìm cái vị trí ngồi xuống. Sự tình ta cũng đều đã nói với ngươi, ngươi có ý nghĩ gì sao? Tiên thiên sư uống một hớp nước trả hỏi, "Ta cần đi trước nhìn xem cái kia tiếp vận trận." Hạ Lệ Lệ tốt ra, bởi vì mỗi người bảy trận phương thức đều là không giống nhau, cái này chờ ta sau khi xem mới có thể đưa ra một cái hảo phương pháp giải quyết. Tiên thiên sư nhẹ gật đầu nói, "Vậy ngươi liền cùng Trương Dương còn có ta cùng đi đi." Tiên thiên sư cũng phải đi. Hạ Lệ Lệ sửng sốt một chút, "Ta vừa vặn về nhà, ta không có nhớ lầm." Trương Dương quê nhà nhưng thật ra là tại Nam Cảng đi. Tiền Thiên sư cười ha hả hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhà của mình tại ngạch Nam Cảng tiêu thôn, kỳ thật người trong thôn, trên cơ bản không có họ Tiêu. Ta đây vừa vặn cũng đi theo trở về một chuyến. Tiền Thiên sư cười híp mắt nói, chúng ta chuẩn bị hôm nay liền xuất phát. Hạ Lệ Lệ dừng một chút nói, Tiền Thiên sư ngậm một chút, nhanh như vậy? Tiểu nữ hoa, ngươi sẽ không là bởi vì ta lần trước đến thời điểm, không có cho ngươi chỗ ở, tức giận à. Cố đại sư nghe nói như thế không cao hứng. Nơi này vừa mới ngồi xuống, Kết quả thế, nhưng bảo hôm nay liền đi. Bởi vì kết vận trận loại trận pháp này, càng là đến cuối cùng, càng là nguy hiểm. Hạ Lệ Lệ bổ sung một câu. Trương Dương nghe nói như thế, nhíu mày, lời này cùng hệ thống nói đồng dạng. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy hệ thống nói với chính mình, nói không chừng chính mình tới ngày đó sẽ chết rồi. Vậy hôm nay đi thôi. Tiên thiên sư cũng không hiểu huyền bí trong đó, trực tiếp nói. Trương Dương dừng một chút, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Ba người ra tới về sau, nhìn thấy hậu thiếu xoáy tại bị vừa rồi mấy cái kia tiểu lưu manh húc đầu mang mặt đánh, phát ra từng đợt như heo kêu rên. Toàn bộ thân thể cũng cùng còn tôm đồng dạng. Trương Dương nhìn xe trong từ Phúc Mai một chút, ai biết Tử Phúc Mai cho hắn lật ra một cái liếc mắt. Được rồi, các ngươi không cần đánh nữa. Trương Dương nhìn thoáng qua trên đất Hậu Thiếu Soái, gia hỏa này bị lớn đủ thảm rồi. Mấy tên quân đồ nghe được Trương Dương nói như vậy, lập tức tứ tán ra. Trương Dương nhìn ngã trên mặt đất Hậu Thiếu Soái, bọn họ có lẽ đối mấy cái này tiểu lưu manh không có hận ý, nhưng là hiện tại đoán chừng là hận chết chính mình. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, như thế nào chính mình đi đến địa phương nào, luôn có loại này tên gia hỏa có mắt không trông suốt hiện đâu. Ba người lái xe đi đến sân bay Trương Dương trước tiên đoạt ghế lái vị trí không có làm tiền tiền sư dây vào không thì còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì đâu cùng ngày Trương Dương mua ba người về máy bay bay thẳng hướng Nam cảng xế chiều hôm đó Trương Dương về tới Nam cảng thành phố hắn máy bay hạ cánh về sau có chút thở h hẹnn một hơi, Nam Cảng thành phố quả nhiên là chỗ tốt ngày so với lưu ly thành phố cái chỗ kia Trương Dương vẫn là cảm giác ở cái địa phương này dễ chịu chút lưu ly thành phố luôn là có xử lý không hết sự tỉnh chính mình tại Nam càngng thời điểm cũng không cóảy nhiều chuyện xử lý Chủ yếu hơn sự tình, Trương Dương cảm giác tại Nam Cảng, cơ hồ thế nhưng là hử phát đi. Chính mình công ty lớn tại Nam Cảng, hơn nữa Ngô Ca cũng tại Nam Cảng, Nam Cảng Cảnh sát, hắn cũng đều nhận biết. Thế nhưng là tại Lưu Ly thành phố, chính mình mặc dù cũng quen biết một đám người, thế nhưng là cái chỗ kia còn có sẽ uy hiếp chính mình người. Nhưng là loại cảm giác này, Trương Dương tại Nam Cảng không có. Rốt cuộc trở về. Tiền Thiên Sư cười ha hà nói, có thể đi trở về bảy quái bán hàng. Không biết một tháng không có ở chỗ nào ngồi, có người hay không nhớ ta. Trương Dương nghe được Tiền thiên sư nói như vậy Chính mình khỏe miệng giật một cái. Tiên Thiên Sư, liền xem như ngươi ở chỗ nào, bình thường cũng sẽ không cho người đoán mệnh a. Tiên Thiên Sư cười ha ha nói, tưởng cho ngươi chính mình còn mở mấy cái công ty, biết cái gì gọi là nhãn hiệu lực lực không? Nghe nói như thế, Trương Dương cười ha ha một tiếng, Tiền Thiên Sư lại còn cùng chính mình nói loại chuyện này. "Tốt, kia Thiên Sư ngươi liền đi bày quầy bán hàng đi." Trương Dương cười một cái nói, "Có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta." Tiên Thiên Sư phất phất tay nói, "Có thể có chuyện gì, liền xem như có chuyện cũng là ngươi cái miệng quạ đen này nói." Trương Dương cười cười. Không có nói tiếp cái gì. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp đi trong nhà người đi." Hạ Lệ lị, lị nhìn tiền Thiên Sư đón một chiếc xe rời đi về sau, đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đón một chiếc xe trực tiếp đi Tiêu thôn. Tiêu thôn tại Nam Cảng bên cạnh, là một người rất ít địa phương. Hai vị xác định là muốn đi Tiêu thôn sao? Lái xe sư phụ nghe được muốn đi Tiêu thôn, lại hỏi một lần. "Đúng vậy, làm sao vậy?" Trương Dương trước kia đón xe thời điểm, chưa từng có gặp phải tình huống như vậy. "Hai vị là theo nơi khác trở về đi." Lái xe xấu hổ cười một tiếng nói: Hiện tại cái kia Tiêu thôn, sớm đã không còn người. Trương Dương sửng sốt một chút hỏi, người nói cái gì? Tiêu thôn sớm đã không còn người, cũng không biết là nguyên nhân gì?" Lái xe sư phụ dừng một chút nói, "Tiêu thôn người đều không biết đi địa phương nào, trong vòng một đêm, bọn họ đều đi." Trương Dương nghe được câu trả lời này, hơi sững sở, làm sao lại trong vòng một đêm, người liền cũng không có đâu? Hai vị còn muốn đi cái chỗ kia sao?" Lái xe lại hỏi một lần. Trương Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, "Đi." Trương Dương sinh ra ở nơi này, thế nhưng lại đối với nơi này không có bất kỳ cái gì cảm tình. Thế nhưng là một cái người trong thôn, đều đi cũng làm cho Trương Dương cảm thấy không thể tưởng tượng được. Song thân phần mộ còn tại chỗ nào đâu, làm sao có thể không đi? Lần trước đến thời điểm, hắn còn giáo hấn một lần nơi này thôn dân, tất nhiên hắn không phải một cái chính mình sẽ gây chuyện người, chủ yếu là nơi này người, hết lần này tới lần khác muốn tìm hắn sự tình. Hơn nữa còn đem hắn song thân phần mộ biến thành kia phiên bộ dáng. Bọn họ những người kia mặc dù không phải chủ hung, nhưng cũng là đầu lõa. Hai người tới tiêu thôn cửa ra vào, đã là nhanh muốn buổi tối, mặt trời chiều ngã về tây, chiếu sáng gạch xanh xanh vốn là một mảnh tường hòa cảnh tượng, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Trương Dương đem chính mình trước đó trở về, còn có hậu đến phát sinh chuyện đối cho Hạ Lệ Lệ nói một lần. Cầm trương ra chính là tự chui đầu vào giọ a. Hạ Lệ Lệ nghe xong về sau, cười ha ha nói. Trương Dương mặc dù không phải thực hiểu, nhưng là cũng biết có như vậy một chút ý tứ. Nhìn một chút sinh cơ đều không có tiêu thôn, Trương Dương dừng một chút nói, chúng ta liền có thể nhìn xem. Hạ Lệ Lệ cũng không nói chuyện, nàng nhìn Trương Dương con lười, chính mình không lớn thôn trang không có, hắn lại một chút cảm tình đều không có. Chương 1017 Cô nam quả nữ, ngươi không có chút nào thương tâm sao? Đi thật lâu, Hạ Lệ Lệ hỏi một câu. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Này có cái gì tốt thương tâm." Hạ lị Lệ sững sốt một chút, không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng cho mình như vậy một cái trả lời. Trương Dương trên đường tới, chỉ là hơi nói một chút chính mình lần trước đến nơi này một chút kinh nghiệm. Thế nhưng là đối với thôn dân Trương Dương cũng không chút liên quan đến. Này dù sao cũng là người lớn lên địa phương. Hạ Lệ Lệ dừng một chút nói, "Nếu như ngươi thương tâm lời nói, có thể khóc lên, ta cũng không biết cười lời nói ngươi." Nghe nói như thế, Trương Dương cười một cái nói, "Không đến mức, ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền cùng nhau bị đuổi ra khỏi thôn." Trương Dương dừng một chút nói, "Kỳ thật như vậy, ta cũng sẽ không hận bọn hắn, chỉ là chỉ là cái gì?" Hạ Lệ Lệ không nghĩ tới Trương Dương phía sau còn có chuyện như vậy. Trương Dương đem toàn bộ sự kiện vẫn luôn đặt ở trong lòng của mình, vô luận là đối ai, hắn đều không nhắc tới khởi chuyện lúc trước. "Không có chuyện gì, ngươi có thể cho ta xem một chút đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì sao?" Trương Dương nhìn một chút chính mình không lớn tôn trang, thế nhưng không có bất kỳ ai, thậm chí liền mèo chó đều không có bị lưu lại. Hẳn là không thích hợp mọi người ở cái địa phương này cư ngụ. Hạ Lệ Lệ nhìn một chút hoàn cảnh trung quanh. Thời gian này mặc dù là nhanh muốn đến mùa đông, thế nhưng là vẫn như cũng là mùa hè, cây cối lúc này là cây mặc dù ấu vàng, nhưng là không đến mức một chút lá cây đều không có. Hơn nữa nơi này hoa màu cũng không có. Loại trừ gạch xanh ngói xanh, nơi này cơ hồ không có thứ gì, ngược lại như là một cái di tích. Trương Dương cười ha ha, không nói gì. Hạ Lệ lị, lị nhìn thoáng qua Trương Dương, không biết hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Đi thôi, đi ta xong thân mộ thượng nhìn xem. Trương Dương cười một cái nói: Hạ Lệ Lệ nhìn Trương Dương tươi cười, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng mặc dù cùng Trương Dương chỉ là gặp qua một mặt, thế nhưng là tại chính mình trong ấn tượng, hắn là một cái thực người dễ mở. Liên xem như tại Lang Băng mộ thời điểm, hắn cũng có thể lộ ra tươi cười. Thế nhưng là thấy cảnh này thời điểm, nàng cảm giác được đối với người nam nhân này, nàng giải vẫn là quá ít. Đừng nói là Hạ Lệ lị, lị, liền phân tích tâm lý sư Vương Dĩnh vẫn luôn nhìn không thấu Trương Dương. Hai người hướng về phần mộ đi đến. Không bao lâu hai người đi đi tới phần mộ trước mặt. Trương Dương nhìn từng chương huyết hồng lá cờ, hắn chặt hai tay. Cảnh tượng này liền xem như lần thứ hai nhìn thấy, Trương Dương trong lòng vẫn như cũng là tràn đầy lửa giận. Hít sâu. Trương Dương tự lầm bầm nói, Hạ Lệ Lệ cũng hít vào một hơi thật sâu, nhìn cái này kiếp vật trận, hơi nhíu cao mày nói, có chút khó khăn. Có ý tứ gì? Trương Dương nghe được nàng nói như vậy, chính mình trái tim lộp bộ một tiếng. Hạ Lệ Lệ tại trận pháp này ở trong đi một vòng nói, nếu như có thể sớm một chút phát hiện, có lẽ còn sẽ không phiền báis như vậy, nhưng là hiện tại thời gian hơi dài. Hạ lị Lệ ngồi xổm xuống quan sát một chút trận pháp này nói, tốt xấu trận pháp này là nửa cái siêu trận pháp. Trương Dương nghe được Hạ Lệ Lị, Lị không ngừng cho chính mình giải thích, thế nhưng là Trương Dương đối loại chuyện này có thể nói là nhất khiếu bất thông, căn bản không biết bên trong Hạ Lệ Lị, Lị nói đây đều là có ý tứ gì. Cho nên nói, Hạ Lệ Lệ tại một vị trí ngừng lại nói, chính là địa phương này. Trương Dương vừa định muốn hỏi vì cái gì, Hạ Lệ Lệ một chút đem trên mặt đất cắm lá cờ rút ra một chút. Nàng nhìn thoáng qua Trương Dương, sắc mặt của đối phương có coi, ngũ quan vật mèo, như là trải qua rất lớn đau khổ đồng dạng. Trương Dương bưng chính mình trái tim, lau một cái trên trán lưu lại mồ hôi lạnh nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạ Lệ Lệ vỗ vỗ tay nói một chút nói, vốn gì ta coi là nghe đơn giản, dù sao một người bị cướp trở, đại bộ phận đều là vận khí tốt, chỉ cần đem cái này trận pháp phá vỡ, người này khả năng tại trong một đoạn thời gian có thể sẽ đi đại vận. Trương Dương nhẹ gật đầu, thuyết pháp này hắn là nghe hiểu. Đơn giản chính là nói, hắn bị cướp lại vận khí đều là đen đủi. Nếu như trận pháp này phá, như vậy chính mình liền sẽ có một tổ đen đủi, đây cũng không phải là một đoạn thời gian xui xẻo, mình còn có có thể sẽ chết mất. Chúng ta có thể muốn tại cái này đất nhiều nghe một đoạn thời gian. Hạ Lệ Lệ nói một câu. Bao lâu thời gian? Trương Dương theo bản năng hỏi. Dù sao ngươi cũng không có không có chuyện gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng không có chuyện gì. Hạ Lệ Lệ đi đến Trương Dương trước mặt đỡ lấy hắn. Trương Dương đứng thẳng người nói, không sai biệt lắm, ta hiện tại tốt hơn nhiều. Hạ Lệ Lệ nhẹ gật đầu, buông lòng ra Trương Dương, lật ra một cái liếc mắt. Chính là một chút nhãn thức đầu đều không có. Vừa rồi ta làm sự tình là làm nơi này trận pháp xuất hiện một chút vấn đề, người đen đuổi sẽ từ từ dắp vào, cũng liền nói ngươi từ giờ trở đi có thể muốn phá sản năm móc. Hạ Lị Lị che miệng khẽ cười nói, khoảng thời gian này chính mình nhiều hơn cẩn thận a. Trương Dương ngẫm một chút, ý tứ kia là chính là nói, chính mình lại muốn thành làm tên phó kỳ thật sao chổi. Nếu là chạm đến chính mình cũng có thể thu hoạch được không may điểm thật là tốt biết bao à, khẳng định như vậy sẽ thu hoạch được đủ nhiều không may điểm. Nghĩ tới đây, Trương Dương cười cười. Nghe được chính mình phải xui xẻo, lại còn có thể bật cười. Hôm nay liền đến nơi này đi, đêm nay tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, không cần trả, ta làm cho người ta tới đón chúng ta đi. Hắn hiện tại nhưng là muốn cẩn thận một chút, không may sự tình có thể sẽ theo nhau mà tới làm cho người ta tới đón chúng ta. Hạ Lệ Lệ mộng một chút, "Dã hỏa này là nói khoác lá đi." Trương Dương suy tư một hồi, vẫn là đã thông Á Minh điện thoại. "Dương ca." A Minh nhìn thấy điện báo thời điểm, còn tại tiệm trong. "Là ta." Trương Dương khẽ gật đầu nói, "Ta bây giờ tại Nam Cảng Tiêu thôn, Người làm cho người ta tới đón ta một cái đi, tìm đáng tin cậy người tới." Người cho ai đại điện thoại?" Hạ Lệ Lệ nhìn thấy Trương Dương gọi điện thoại dáng vẻ, tựa như là phim truyền hình trong diễn lao đại cái chủng loại này cảm giác. "Một người bạn." Trương Dương dừng một chút nói, "Đường đi của chúng ta khẩu đợi chút đi." Hai người tới giao lộ, trên đường đi Trương Dương đối thật trọng, sợ xảy ra chuyện gì chuyện kỳ quái. Dương ca, người kỳ thật không cần cẩn thận như vậy. Hạ lị lị an đuổi Trương Dương. Ta nhưng biết chính mình trước đó là cỡ nào không may. Trương Dương cười ha ha nói. Tại ven đường trên, Trương Dương cùng Hạ lị lị đợi tiếp cận 3 giờ, vẫn không có một chiếc xe xuất hiện. Không phải đâu. Từ nơi này địa phương đến Nam Cảng thành phố nhiều nhất liền 1 giờ đường xe, làm sao sống thời gian 3 tiếng, như thế nào vẫn là không có xuất hiện. Trương Dương thở dài một hơi, đã bắt đầu xẻo sao Hạ Lị Lị hồ nghi nhìn thoáng qua Trương Dương. Vừa rồi hắn có phải hay không tại nói con lát. Loại địa phương này, không có một ai, trời tối người yên cô nam quả nữ. chương 1018, bị cảm. Hạ Lị Lị cũng không biết vì cái gì, trong đầu của mình nhớ tới loại chuyện này. Giá hỏa này không biết cái gì đều không có, cố ý đem ta lưu tại nơi này a Người này, như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Trương Dương so Hạ Lị Lị còn muốn sốt ruột, cách mình gọi điện thoại đã qua 3 giờ, nhưng đến bây giờ A Minh đều không có cho chính mình một tin tức. Trương Dương lại cho A Minh đánh mấy điện thoại Thế nhưng là không có một cái kết nối hắn trong lòng cũng buồn bực A Minh vẫn luôn là một cái thực đáng tin cậy người a lần này là thế nào cái kia ngươi người còn trở lại không hạị lị, lị bọc lấy quần áo nói Trương Dương nhìn thấy hắn động tác này vô đầu của mình hắn bỏ đi quần áo của mình Uy người rốt cuộc muốn làm gì hạ lị lịưởng sốt một chút ra hỏa này nói thế nào nói xong vậy mà bắt đầu cởi quần áo mặc vào đi Trương Dương đem quần áo đưa ra ngoài mặc dù vẫn là tại mùa hè nhưng là nhiệt độ xác thực lệnh không biết hạ lị lịưởng suốt một chút a Trương Dương đem quần áo đưa ra một chút. Nha. Hạ Lệ Lệ ô một tiếng, đem quần áo tiếp tới. Trương Dương nhìn đầu đường, A Minh gia hỏa này có phải hay không điện thoại không có điện. Đều thời gian dài như vậy, như thế nào còn có hay không đến. Lại qua một nửa giờ, một chiếc xe tải xóc nảy trên đường chạy đến. Chiếc xe kia cuối cùng đứng tại Trương Dương trước mặt. Lão đại, đến thời điểm cái chỗ kia sửa đường. A Minh đưa đầu ra ngoài, lung tung nói, không thì ta đã sớm đến đây. Trương Dương ngậm một chút, làm sao tới thời điểm không có sửa đường, hiện tại ngược lại là sửa đường đây. Trương Dương vội vàng lên xe, ở bên ngoài thế nhưng là có chút lạnh a. A Minh nhìn thoáng qua Trương Dương nữ nhân bên cạnh, hắn mỉm cười, lão đại lúc này lại đổi một cái a. Quả nhiên là một cái có thủ đoạn người a. Trương Dương vốn dĩ muốn làm Hạ Lệ Lệ làm tay lái phụ, thế nhưng là nàng lại ngồi xuống đằng sau. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo ngồi ở đằng sau. Vừa lên xe, Hạ Lệ lị, lị dựa vào Trương Dương, xì xào bàn tàn nói, vừa rồi người này bảo ngươi lão đại. Trương Dương gật đầu bất đắc dĩ nói, hắn là công ty của ta trợ lý, lúc bình thường chính là thích gọi lão đại ta. Nói xong Trương Dương trừng mắt liếc A Minh. Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta lao đại, đừng cứ gọi ta lao đại. Như thế nào lần lượt, chính là không rực. A Minh từ sau xem trong kính nhìn thấy lao đại trừng mắt liếc hắn một cái, vội vàng cửa đầu lái xe, không còn đi xem Trương Dương con mắt. Nha. Hạ Lệ Lệ ồ một tiếng nói, chính là không nghĩ tới, ngươi tại Nam Cảng nơi này còn có công ty. Trương Dương nhẹ gật đầu, nằm trên xe ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Trương Dương thế nhưng ngủ thiếp đi, Hạ Lệ Lệ nhẹ giọng hừ một tiếng. Thật là, lúc này mới lúc nào, như thế nào nhanh như vậy liền ngủ mất. A Minh nhìn thấy lão đại vậy mà tại đằng sau ngủ rồi. Đem xe tận lực lái ổn một ít. Bất quá lao đại cũng quá không được rồi, xe trên có cái không tệ mệt tử, như thế nào còn tại xe trên ngủ rồi. Trương Dương chỉ là cảm giác mơ mơ màng màng có chút chóng đầu, không hiểu đi ngủ đi qua. Nam Cảng công ty bảo an. Lao đại, chúng ta đến. A Minh đang quay chụp Trương Dương nói, "Lao đại, lao đại, chúng ta đến." A Minh lại vỗ một cái. Trương Dương mơ mơ màng màng, màng mở mắt nói, "Đến, nhanh như vậy sao?" Hắn nuốt nuốt huyết thái dương nói, cũng không biết vì cái gì, có điểm chóng đầu đi ngủ đi qua. A Minh nhẹ gật đầu nói, "Đã đến." Lão đại chúng ta đi lên ngủ đi." Trương Dương gật gật đầu, nhìn thoáng qua còn tại xe trên Hạ Lệ lị, lị nói, "Ngươi cho Hạ tiểu thư an bài một cái chỗ ở đi." A Minh đi vào hô mấy người, để bọn hắn cho Hạ Lệ Lệ an bài một cái chỗ ở. Trương Dương thì là đi A Minh an bài cho hắn phòng. "Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một hồi." Trương Dương đối A Minh nói. "Như thế nào cảm giác chính mình thân thể không dùng được khí lực ngươi?" Trương Dương nằm ở trên giường, cảm giác toàn thân sủi lơ. "Hệ thống, ta hiện tại là tình huống như thế nào?" Trương Dương buồn bực, hắn trong đầu hỏi hệ thống. Hệ thống dừng một chút nói, căn cứ quan sát của ta, người là xui xẻo. Người mỹ tâm có hắc khí cuốn quan quanh, gần nhất sẽ có nho nhỏ không may sự tình phát sinh. Không cần người nói ta cũng biết. Trương Dương hừ một tiếng. Cái này ta theo chờ xe thời điểm, liền đã phát hiện cái chuyện này. Người không cần phải nói cao lớn như vậy trên, người nói cho ta hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào, đến tụt cùng là sẽ ra chuyện gì liền tốt. Như vậy nét miệng, còn mi tâm có hắc khí cuốn quan quanh, ta lại không thấy chính mình mỹ mì tâm. Căn cứ quan sát của ta, ta cảm thấy người hẳn là bị cảm. Hệ thống dừng một chút Tại Trương Dương trong đầu đáp lại nói, ngươi trước tiên có thể hào hảo ngủ một giấc. Trương Dương kém chút một hơi láo hết phun ra ngoài. Làm như vậy nửa ngày, ngươi cho ta đến rồi một câu như vậy. Thế nhưng là Trương Dương cũng cảm giác kỳ quái, chính mình hiện tại thân thể này, đã rất lâu không có bị cảm, như thế nào hôm nay làm xong chuyện này, chính mình liền bị cảm đâu. Trương Dương trong lòng có chút không biết làm sao. Ta bị cảm sao? Trương Dương sờ sờ cái chán, sắc thực rất nóng. Thân thể của ta hẳn là sẽ không bị cảm á. Trương Dương cảm giác có phải hay không cái hệ thống này lừa gạt hắn. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi chính là bị cảm." Hệ thống tức giận nói, "Ngươi bây giờ trạng thái này chính là bị cảm. Ai bảo ngươi chính mình cởi quần áo ra?" Hệ thống tức giận nói, "Chính mình hào hào chuẩn bị một chút đi. Ngươi gần nhất có thể muốn xui xẻo, tận lực không muốn ra khỏi cửa." Hệ thống dặn dò Trương Dương một phen, làm hắn nhiều hơn cẩn thận, liền không có tại lên tiếng. Trương Dương nằm ở trên giường, khóe miệng mang theo mỉm cười. Cái kia kiếp vận trận rốt cuộc cho chính mình cản lại bao nhiêu đen đủi a? Nơi này vừa mới bắt đầu liền bị cảm. Hắn mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại về sau, Hoạt động một chút thân thể cảm giác tràn đầy mỏi mệt còn chưa tốt sao Trương Dương thở dài một hơi tự tựầmầm nói loại này sinh bệnh cảm giác rất lâu cũng không có nghĩ đến hôm qua hệ thống nhắc nhở chính mình chuyện Trương Dương đi vào bên cạnh cửa sổ nhìn một chút tầng dưới hắn nhớ tới hệ thống căn dặn sự tỉnh chính mình vẫn là không muốn ra khỏi cửa vạn nhất thật muốn xảy ra chuyện gì đó chính là được không bú mất một lát sau cửa ra vào chuyển đến tiếng đó cửa Trương Dương đi qua mở cửa nhìn thấy hạ lỵ lỵ tại cửa ra vào đứng làm sao vậy Trương Dương động một chút lúc này mới vừa khởi Như thế nào đến tìm chính mình. Hạ Lệ Lệ dừng một chút nói, thời gian không còn sớm, xuống ăn cơm chưa đi. Trương Dương a một tiếng, nhìn thoáng qua điện thoại, thật đã 12 giờ. Chính mình ngày ngủ một giấc ròng rã có 12 giờ. Trương Dương chất phát nhẹ gật đầu, phải nhanh nghĩ một chút biện pháp, chính mình tiếp tục như thế cũng không phải một cái biện pháp a. Chương 1019, Giang Tướng phái. Người đang suy nghĩ gì đấy? Hạ Lệ lị, lị nhìn Trương Dương dáng vẻ đần độn hỏi, ta tự mình đến bảo ngươi ăn cơm, cứ như vậy quần áo biểu tình a. Ngậy. Trương Dương ồ một tiếng nói, không có suy nghĩ gì. Chính là cảm giác có điểm trong đầu. Hắn nói như vậy, sờ sờ chán của mình, nửa đùa nửa thật nói, có thể là bởi vì ta muốn bắt đầu xui xẻo đi. Hạ Lệ lị, lị mỉm cười nói, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe nói như thế, Trương Dương đáy lòng run lên, hắn vội vàng lắc lắc đầu, thật đúng là lần thứ nhất có nữ sinh cùng chính mình nói lời như vậy. Vô luận là Anu, Hà Tịch, vẫn là Vương Dĩnh, các nàng đều cùng chính mình thân nhân, thế nhưng là không ai cho chính mình đã nói như vậy. Cho tới nay, đều là hắn tại bảo vệ người khác, chưa từng có những người khác đến tại hắn đã nói như vậy. Trương Dương cười cười xấu hổ nói, ta một đại nam nhân, chính mình có thể xử lý những chuyện này. Hạ Lệ Lệ nghe nói như thế, sững sốt một chút. Ngẫm lại chính mình mới vừa nói như vậy một phen, xác thực có như vậy một chút kỳ quái hương vị, không nên hiểu lầm. Hạ Lệ Lệ vội vàng khoát tay nói, ý của ta là giải quyết người kiếp vận trận, liền so hiện tại tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu. Bất quá, kỳ thật cũng sẽ không so hiện tại tốt ta. Trương Dương thở dài một hơi, cái kia kiếp vận trận đều là ngăn chặn hắn đen đuổi, liền xem như không có cái này kiếp vận trận, những này đen đuổi vẫn như cũng sẽ cùng theo chính mình đi. Sở dĩ ngươi phải nắm chặt thời gian thăng cấp a." Hệ thống đối Trương Dương nói một lần. "Ta đã biết." Trương Dương trong đầu không tiên nhân nói, "Ngươi làm ta thăng cấp, cũng phải có một cơ hội đi." Trương Dương thở dài một hơi, lần này đi lang băng mộ mặc dù có không ít thu hoạch, thế nhưng là khoảng cách kia 500 vạn không may điểm còn muốn kém một bộ phận. Kỳ thật Trương Dương cũng muốn đi thăng cấp, thế nhưng là cũng phải cấp hắn một cái thu hoạch được không may điểm cơ hội a. "Đi, đi ăn cơm." Hạ Lệ Lệ nhìn ngây người Trương Dương nói. Trương Dương một tiếng, vội vàng rời đi phòng. Nơi này Trương Dương mới xuống tới cửa ra vào chuyển đến một hồi tiền ồn nào. Đại sư, ngươi lại tới đại sư. Ta đi, thật là đại sư, này đều đi qua thời gian dài bao lâu. Đại sư, ngươi lần trước cho ta tính đều chuẩn, nhanh lên lại cho ta tính toán đi. Trương Dương nghe được thanh âm này, quay đầu thấy được tại cửa ra vào tiền tiên sư. Tiền tiên sư, ngươi tại sao cũng tới? Trương Dương mơ mơ màng màng hỏi. Còn không đều là bởi vì tiểu tử ngươi miệng qua đen, ta địa phương làm cho người ta chiếm. Tiền tiên sư tức giận nói. Làm cho người ta chiếm? Trương Dương ngọ một chút, lập tức cười lên ha ha chính mình lúc ấy chính là thuận miệng nói, như thế nào tiền thiên sư còn tìm thường hắn? Tiền thiên sư, này cũng không trách ta, ta liền tùy tiện nói chuyện mà thôi." Trương Dương cười nói, "Ngươi không muốn giảo biện, nam cảng ai không biết ngươi chính là một cái sao chổi." Tiền thiên sư hừ một tiếng nói, hỏa từ miệng mà ra, "Dù sao chuyện này ngươi muốn giúp ta giải quyết." "Đại sư, ta giúp ngươi giải quyết là được rồi, ta cho ngươi đặc biệt đóng một cái phòng ở." Trương Dương vẫn không nói gì đâu, áo Minh trước tiên đi ra. "Ta không cần, ta liền cần trước đó vị trí kia." Tiên thiên sư hừ một tiếng nói. Trương Dương cười cười Hắn biết Tiền Thiên sư khẳng định là ăn mệt mới có thể tìm đến chính mình. Hắn đi ra thời gian dài như vậy, có người chiếm vị trí của hắn kia là rất tự nhiên sự tình. Thế nhưng là Tiền Thiên sư đã trở về, như thế nào người kia sẽ còn ở nơi đó bất động đâu. Sao nhóm tới nói Tiền Thiên sư cũng là một cái danh nhân, liền loca đều tự mình tìm hắn đi coi số mạng. Hắn ở vị trí nào ngồi xuống, đó chính là một cái nhãn hiệu lực lượng. Trừ phi người kia không phải bản địa, hơn nữa còn thật có như vậy một chút bản lãnh. Tiền Thiên sư, ngươi nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Trương Dương đối Tiền Thiên sư nói, Tiền Thiên sư hừ một tiếng nói, chính là một cái nơi khác đến lừa đảo, ở chỗ nào gạt người đâu?" "Lừa đảo?" Hạ Lệ Lệ nghe được hai chữ này, hừ một tiếng nói, kia làm ta đi chiếu cố hắn, cơm nước xong xuôi cùng đi đi." Trương Dương sờ sờ cái mũi của mình, "Tuất, ăn cơm trước." Tiền Thiên sư nghênh ngang đi đến. Trương Dương nhìn thấy Tiền Thiên sư cái dạng này, mỉm cười, "Lần này đến Nam Cảng, Tiền Thiên sư liền khôi phục bản tính a. Ta cho ngươi biết, cái kia lừa đảo thật sự là quá tức giận, hắn tại ta cái chỗ kia khắp nơi gạt người." Thế nhưng là càng khiến người ta tức giận lại còn có người nguyện ý làm hắn lược ạ tiền thiên sư buông tay nói ngươi nói đây không phải một cái kỳ quái Trương Dương cười một cái nói này không phải liền là trụ du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh sao thôi đi cũng chính là những người kia chỉ số thông minh không được ta một chút cũng có thể thấy được đến hắn âm Nhưu tiền thiên sư gửi một tiếng nói tiền kia Tiên sư ngươi tại sao không đi vạch trần bọn họ Trương Dương ngộ một chút tiền thiên sư lời nói này ngươi cũng có thể nhìn ra còn không đi vào Trần không có tiền thiên sư thở dài một hơi nói ta không có bọn họ thành ấm lớn. Trương Dương nghe nói như thế, thổi phù một tiếng mà cười. Câu trả lời này thật sự là rất có ý tứ. Một bữa cơm ăn xong, Trương Dương cũng biết đến toàn thân là tình huống như thế nào. Tại Trương Dương đi lưu ly thành phố khoảng thời gian này, nơi này đến rồi một đám giang hồ phía tử, bọn họ không phải một người, mà là một nhóm người. Những này người không không hiểu đoán mệnh phong thủy những chuyện này, bọn họ am hiểu hơn tâm lý học phương diện đồ vật. Bọn họ làm loại này coi bói sự tình, có chính mình một bộ quá trình, ở trong đó quá trình thì là cũng không ít phân công. Nếu như ngược dòng tìm hiểu xa một chút lời nói, bọn họ có thể tính là giang tương phái chi chi. Không qua sông tướng phái làm việc bao nhiêu có chính mình một cái chuẩn tắc, có chính mình một bộ triết học cùng đạo đức quan niệm. Tiền Thiên sư dừng một chút nói, mặc dù ta cùng giang tương phái chưa quen thuộc, thế nhưng là bọn họ giang hồ khí, vẫn là để ta thực tính ngưỡng. Trương Dương nghe được Tiền Thiên sư như vậy một phen, nhẹ gật đầu. Giang tương phái, giang hồ thế tướng, tự nhiên là có chính mình một bộ cách làm. Trương Dương mặc dù không có nghe qua bọn họ, thế nhưng là nghe cái tên này, liền biết bọn họ khẳng định không tầm thường. Thế nhưng là kia mười mấy cái người bên ngoài, dùng chính là giang tương phái thủ đoạn Tiền Tiên sư thở dài một hơi nói, nếu là Giang Tương phái chính là đến hôm nay tình trạng này. Trương Dương nghĩa chính luôn từ mà đối với Tiền Thiên sư nói, Tiền Thiên sư, cái chỗ kia đều là có bại hoại, lại nói cái kia Giang Tương phái đoán chừng đã sớm không có đi. Tiền Thiên sư nhẹ gật đầu nói, hiện tại lúc là không có như thế nào thấy qua. Trương Dương nhẹ gật đầu, ngón tay trên bàn gõ gõ, phát ra cạch cạch thanh âm. Chúng ta liền đi chiếu cố cái kia giả mạo Giang Tương phái. Trương Dương cười cười, trong lòng không khỏi nghĩ đến có lẽ có thể theo những này người thân thượng vớt chút dầu nước. Chương 1020, lao đại. Dương ca Ngươi quên ngươi bây giờ là cái gì tình huống sao?" Trương Dương vừa nói xong lời này, Hạ Lệ Lệ vội vàng nói một câu. Trương Dương ngừ một tiếng, cũng là bởi vì chính mình bây giờ không may, sở dĩ Trương Dương mới cần phải đi sễ bọn họ. Sơ tại nghe được Giang Tương phái ba chữ này thời điểm, Trương Dương trong lòng liền có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể dùng bọn hắn người, đến đem chính mình không may điểm ngạch nhanh chóng tăng trưởng một ít. "Ngươi bây giờ tình huống như thế nào a?" Tiên Thiên Sư nghe được Hạ lị lị nói như vậy, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi. "Không có chuyện gì." Trương Dương khoát khoát tay nói. Dương ca kiếp vận trận tối hôm qua phá vỡ một chút hạ lỵ lỵ đối tiền thiên sư nói tiền thiên sư vô đầu một cái nói ta quên cái chuyện này ta làm đám người kia đem chính mình cho tức giận đến đều quên ngươi còn có chuyện như vậy tiền thiên sư dừng một chút nói chẳng trách ta nhìn ngươi thời điểm ngươi tinh thần không phân chấn mi tâm biến thành màu đen đâu Trương Dương bị tiền thiên sư nói như vậy đánh run một cái tiền thiên sư ngươi còn đừng nói nữa Trương Dương chính mình tâm tại tình huống như thế nào hắn tự nhiên rõ ràng đến bây giờ hắn đều là lòng còn sợ hãi tiền thiên sư còn muốn đang cho hắn bổ mùa đau Tiền Tiên sư dừng một chút nói, "Ta suy nghĩ minh bạch, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi." "A." Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tiền Thiên sư nói một câu nói như vậy. "Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, lại đi giúp ta giải quyết chuyện này." Tiền Thiên sư cười ha hả nói, vừa vặn ta khoảng thời gian này cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, để bọn hắn đi trước phách lối mấy ngày. Nghe nói như thế, Trương Dương cười. "Không cần, liền xem như như vậy, đối phó cái loại người này vẫn là không có bất cứ vấn đề gì." Trương Dương hoạt động một chút cổ tay nói, vừa vặn ta cũng cần bọn họ. Tiền Tiên sư nhìn thấy Trương Dương thái độ này, Hắn do dự một hồi. Hắn nhìn ra, Trương Dương gần nhất ngay tại không nay, thế nhưng là hắn khăng khăng muốn đi, vậy khẳng định là có chính mình ý nghĩ. Trương Dương nhìn thấy Tiền Thiên sư còn đang do dự, hắn dừng một chút nói, "Tiền tiên sư, ta có chính mình phương pháp, đi thôi. Ta đây cũng đi." Hạ Lệ Lệ đứng lên nói, "Lão đại, ta mang một ít huynh đệ cùng đi." A Minh cũng vội vàng nói. Trương Dương bưng chính mình mặt, cười khổ một tiếng nói, "Ta nói bao nhiêu lần, đừng cứ gọi ta lão đại, còn có chúng ta là công ty bảo an, không phải hắc bang, không muốn cả ngày chém chém giết giết." A Minh nghe nói như thế, Lập tức đứng thẳng người nói, "Ta đã biết lão đại, ta mang theo mấy cái huynh đệ bảo hộ ngươi." Trương Dương cảm giác có vài con quạ đen theo đỉnh đầu của mình bay đi. "Đây đều là chuyện gì a?" A Minh rốt cuộc cùng hắn nói bao nhiêu lần mới có thể rõ ràng chính mình nói. "Một người đều không cần đi, chúng ta đến liền có thể." Trương Dương đối A Minh nói, "Ta cũng không cần đi." Tiền Thiên sư nghe được Trương Dương lời này, sững sốt một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Tiền Thiên sư ngươi đang cho ta nói một lần bọn họ chủ yếu cấu thành cùng một ít biện pháp." Tiền Tiên sư cẩn thận cho Trương Dương giảng giải một lần. Trương Dương nhẹ gật đầu. Lái xe đi Tiền thiên sư trước đó cái chỗ kia. Trên đường đi, Trương Dương thận trọng lái xe, nếu như nói chính mình thật phải xui xẻo lời nói, đoán chừng uống nước cũng có thể đem chính mình sặc chết. Loại cảm giác này cũng là rất lâu chưa từng có, thật là khiến người ta bị khuất. Dứt khoát, Trương Dương tại tinh thần cao độ tập trung hạ, không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Trương Dương trên đường đi đi vào giá thành phố, nơi này chính mình liền cùng Lô Ca tới qua một lần, cũng chính là lần kia hắn gặp Tiền thiên sư. Loại trừ có coi bói, nơi này còn có đồ thạch, cùng một ít tiểu chúng đánh bạc. Sở dĩ Trương Dương mới đem nơi này xưng là dã thành phố. Mới vừa đi vào, Trương Dương liền thấy một đám người tại Tiền Tiên sư trước đó cái chỗ kia vây quanh. Trương Dương đưa đầu nhìn một chút, bên trong có một cái lao đầu dâu bạc, nhìn có mấy phần tiền phong đạo cốt hương vị. Hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua, gia hỏa này hẳn là Tiền Tiên sư trong miệng cái kia đặc biệt cách lạ người. Tại đoàn đội của bọn họ trong hẳn là có tương đối cao hy vọng. Mặc dù Giang Tương phái đã biến mất, thế nhưng là lưu lại một ít đâm bay thuật vẫn hữu dụng. Hắn hí mắt nhìn bên trong, thế nhưng là người hơi nhiều, hắn cũng xem không lớn người kia rốt cuộc là đang làm gì. Nha Trong đám người có người kêu lên tiếng. Trương Dương sửng suốt một chút, chuyện gì xảy ra? Huynh đệ, ngươi là tìm đến tổ gia a? Một người nhìn hắn nhìn đến nhìn đi, đi đến Trương Dương bên cạnh hỏi. Trương Dương sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, tổ gia là ai? Xem người này, dáng vẻ đường đường, mặc vừa vặn. Tổ gia chính là bên trong cái kia lão đầu dâu bạc, hắn nhưng là một nhân vật lợi hại. Hắn cười ha ha, nhiệt tình cho Trương Dương giảng giải đứng lên. Trương Dương nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ đến, gia hỏa này hẳn là chính là bọn họ ngựa. Chính mình là bị trở thành lão đại Trương Dương nhớ rõ tiền thiên sư tự đủ qua bọn họ tìm bị lừa đối tượng được xưng là lao đại mà ngựa thì là bọn họ phụ trách cùng một cái giao lưu người đây là tiếng lóng, xuất mã chính là phái chỉ định người đi hành động Trương Dương cười cười không nghĩ nhận được bọn họ nhanh như vậy đã nhìn chầm chằm chính mình dựa theo về sau phương thức chính là thiên Long thường mại huynh đệ ngươi tìm tổ ra có phải hay không bởi vì gặp việc khó gì người kia mỉm cười nói ta xem người mặt trên màu sắc không phải rất tốt gần nhất khoảng thời gian này đều ngủ không được ngon ra ra Trương Dương nhẹ ở đầu thật muốn nói cho người này Chính mình kỳ thật chính là bị cảm. Gần nhất trên phương diện làm ăn không phải rất tốt. Trương Dương thuận theo kết quả hắn muốn nói một câu như vậy. Đây chính là ngàn, lừa đảo lành nghề lừa gạt thời điểm, chọn thích hợp đề tài, để ngươi tự động đem đề tài nói ra. Đương nhiên cái này phương pháp dùng không tốt, bình thường có 10 cái, 10 cái làm sẽ không tin tưởng. Bằng hữu là làm sự nghiệp a. Người kia nghe nói như thế con mắt trở nên sáng như tuyết, tuổi còn trẻ liền thành liền một phen sự tình, thật là lợi hại a. Trương Dương ngẫm một chút, sự biến hóa này cũng quá nhanh đi. Chương tiếp theo ngàn liền đến Long đã là cho là chính mình mắc câu rồi sao?" Trương Dương khỏe miệng giật một cái, coi là người này sẽ còn đang hỏi thăm một chút, thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến vào kế tiếp câu. "Long, tại gạn tử thuật ngữ trong chính là tán dương đối phương, biểu hiện ra ngoài thật tình, để người khác cho là người là tại kính nể hắn. Như vậy, bị tán dương người liền sẽ bưng lòng đối người kia cảnh giác. Một chiêu này có thể nói là lần nào cũng đúng." Trương Dương thở dài một hơi, làm bộ nói, "Nào có đơn giản như vậy, bằng không thì cũng không đến mức hiện tại mỗi ngày đều ngủ không được." Hắn nói xong lời này, trong lòng của mình đều đang cười. Làm sao tới nói ta cũng là diễn qua phim người, điểm ấy diễn kỳ vẫn là có. Đúng vậy a, không có chuyện gì dễ dàng như vậy. Người kia cũng thở dài một hơi. Trương Dương biết, muốn tới kế tiếp câu. Chương 1021, Thiên Long hừng mại. Đúng đấy, chính là, sự tình nơi nào có dễ dàng như vậy đâu. Người kia cũng thở dài một hơi nói. Trương Dương ngọ một chút, kế tiếp không phải là đến hạ một cái khâu sao? Như thế nào đến bây giờ còn là tại Long cái này khâu đâu? Trương Dương trong lòng khởi một tiếng nghi tâm, quan sát một chút trước mắt người này. Hắn lông mày vũ thanh tú, mặc vừa vặn nhìn tựa như là một cái người đứng đắn, gia hỏa này diễn kỹ thật đúng là không tệ. Trương Dương cười cười, chẳng lẽ lại hai người chúng ta muốn lẫn nhau biểu một chút diễn thì sao? Bằng hưu ngươi cũng đã làm sự nghiệp. Trương Dương nhìn chằm chằm người này con mắt nói, người kia nhẹ gật đầu nói, không sai, hiện tại cũng không tệ lắm. Nghe nói như thế, Trương Dương hừ một tiếng, gia hỏa này thật đúng là có ý tứ, hắn là đang bấy ta, muốn cho ta định một cái đi lừa gạt số lượng a. Vốn dĩ coi là chỉ là một đám bốn phía đi lừa gạt tiểu lưu manh, thế nhưng là không nghĩ tới, bên trong vẫn còn có một ít tài tử. Thế nhưng là Trương Dương nghĩ như vậy, trong lòng cũng cảm giác có chút không đúng, là chính mình nghĩ nhiều lắm à? Trước mắt người này kỳ thật cùng Giang Tương phái cùng đám kiến lừa đảo căn bản là không có bất kỳ quan hệ gì. Người này cùng người tín nhiệm rốt cuộc đi nơi nào? Huynh đệ, sự nghiệp của ngươi có phải hay không đến bình cảnh? Người kia cười ha ha nói, đúng rồi bằng hữu, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu. Ta họ Trương. Trương Dương mang theo mỉm cười nói, ta họ Dịch. Hắn cười nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, cùng hắn có chút năm tay. Sự tình đến bình cảnh kỳ thời điểm, chính mình hẳn là nhiều hơn cẩn thận một chút, cuối cùng phải chú ý chính mình thân thể. Hắn dừng một chút, nhìn Trương Dương dặn dò. Trương Dương ân một chút, ngươi cũng biết, hiện tại sự nghiệp khó thực hiện, tất cả ngày vào nam ra bắc, thân thể chỗ nào lo lắng đâu. Trương Dương nói như vậy, chính mình lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm nha, quả nhiên là đang bẫy mình a. Kế tiếp mời chính là muốn đến vang lên đi. Căn cứ Tiền thiên sư cùng chính mình nói, Giang Thương phái đối phó lao đại phương pháp chính là thiên long hử mại. Mà tới được vang, kia trên cơ bản người này liền cảm giác chính mình liền muốn thành công. Trương Dương cười cười, trước mắt người này liền cho rằng hắn muốn thành công đi. Người nếu nghe ta, bất kể như thế nào, thân thể nhất định phải hào hảo. Người kêu lại dặn dò một lần. Sự nghiệp người đến bình cảnh kỳ, người liền cần đột phá, mà thân thể mới là tiền vốn. Người kêu nghĩa chính luôn từ nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ hào hảo chú ý chính mình thân thể. Hắn nội trong lòng cười cười, gia hỏa này ngược lại là có ý tứ, nhìn xem về sau hắn sẽ nói cái gì đi. Người có hay không nghĩ tới, có đôi khi một người đến bình cảnh kỳ, là bởi vì vận khí không tốt Hắn nhìn thấy Trương Dương không nói thêm gì nữa, Thần Quân đồng dạng đối với hắn nói: "Vận khí không tốt." Trương Dương trong lòng cười cười, trên mặt mang theo hồng y. "Không sai, chính là vận khí không tốt." Người kia chỉnh trọng nhẹ gật đầu, tựa như là lại nói một chuyện rất trọng yếu. Người có thể nhớ lại một chút, chính mình vận khí thế nào." Trương Dương làm bộ lâm vào hồi ức, dù sao vận khí của hắn vẫn luôn không hề tốt như gì, chỗ nào để ý nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng là tên kia đã nói như vậy, cũng cho hắn một chút mật mũi. Lại nói ai sự nghiệp đến bình cảnh kỳ, vận khí tại đoạn thời gian kia sẽ tương đối tốt. Trương Dương cười cười, Gia hỏa này chính là sẽ nói cười. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy mình gần nhất vận khí không phải như thế nào tốt? Người kia nhìn Trương Dương con mắt nói. Trương Dương trầm mặt một hồi, sờ sờ cầm của mình nói, nghe người nói như vậy, ta cảm giác thật giống kiểu đó. Không sai, ta lúc kia cũng giống như người. Người kia nhẹ gật đầu nói, vận khí không tốt, người cần tự nghĩ biện pháp xử lý. Trương Dương nhìn cái này nam, chính là một cái cẩn thận gia hỏa, đến bây giờ còn là không cho mình bán, đoán chừng còn muốn ngoài ra ít đồ. Hắn tự nhiên cũng không thể quá rõ ràng cho thấy ra tới Nếu như vậy đối phương liền sẽ hoài nghi mình. Hiện tại thời đại này, như là người còn trẻ như vậy người không nhiều lắm. Hắn cười một cái nói, đây là ta phương thức liên lạc, có rảnh rỗi có thể cùng nhau tâm sự. Trương Dương cầm hắn đưa ra danh thiếp, hơi sương sở. Đến nơi đây liền kết thúc. Chẳng lẽ lại chính mình báo tố diễn kỹ báo tô nửa ngày, kết quả là sai rồi. Trương Dương chính mình cũng buồn bực, vẫn là nói người kia còn muốn cùng chính mình qua mấy chiêu. Hắn ngẩn đầu nhìn đến xem bên trong người ở bên trong, hắn cầm trong tay một cái cây quạt, không biết đang suy nghĩ gì Trương Dương cười ha ha, sờ sờ cái mũi của mình. Bên trong người kia rất lợi hại. Nhìn thấy Trương Dương hướng về bên trong nhìn lại, hắn cười đối Trương Dương nói: "Trương Dương ngừ một tiếng, giả bộ như không phải thực hiểu dáng vẻ. Rốt cuộc muốn bắt đầu bán sao?" Tại Giang Tương phái trong, cái gọi là bán chính là tuyên truyền, vì đem chính mình hoặc là chính mình người chào hàng ra ngoài, để ngươi tự mình đi tìm người này. Đến một bước này, trên cơ bản chính là nói rõ, kia một đám gian lận bài bạc đội là để mắt tới ngươi. Nếu như một khi bọn họ cho ngươi chào hàng, như vậy lúc này, liền muốn cẩn thận một chút. Bởi vì những này người vì để cho sự tình trọn vẹn kết thúc, chính mình cầm tới đủ nhiều tài chính, có thể nói là không từ thủ đoạn. Người cũng không như thế nào tin tưởng loại chuyện này a? Người kia nhìn Trương Dương bộ dáng, thân thượng cái gì cũng không có, thậm chí liền một cái ngọc bội đều không có. Vừa nhìn liền biết, người này là không tin Nưu Quỷ Sả thần kia một bộ. Trương Dương phối hợp với nhẹ gật đầu, đến nơi đây, người này đoán chừng liền sẽ cho hắn hạ sáo. Giống chúng ta như vậy chính mình đi làm việc nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút mê tín. Hắn cười ha hả nói, không có mê tín, kia trên cơ bản chính là không thể nào. Lúc kia, ta liền thường xuyên đến tìm cái này đại sư đến xem." Hắn cười ha hả nói, quan sát đến Trương Dương ánh mắt. Trương Dương những mày, nhìn chằm chằm lão nhân kia, sắc mặt ngưng trọng nói, "Người này rất lợi hại phải không?" "Rất lợi hại." "Được rồi, ta đi, nếu có duyên lời nói, sẽ còn gặp lại." Mặt của người kia thượng vẫn luôn mang theo tươi cười. Nhìn thấy người kia rời đi, Trương Dương lại nhìn một hồi cái kia chiếm tiền tiên sư vị trí lão giả. Có vẻ như sinh ý so tiền tiên sư nóng này a. Hắn lắc đầu, rời đi nơi này. Chờ ra ra thành phố về sau, Trương Dương rốt cuộc thở dài một hơi vuốt vuốt chính mình mặt, vừa rồi vẫn luôn tại giả cười, cảm giác chính mình mặt đều phải căng gần. Bọn họ thế nhưng không có ra tay với ta, là tại chuẩn bị một việc tiếp theo sau. Trương Dương trong lòng bực bực, lái xe của mình, thận trọng về tới công ty. Thế nào? Vừa xuống xe, Trương Dương liền thấy tại cửa hàng nhất Tiền thiên sư. Trương Dương dùng tay vuốt vuốt chính mình mặt nói, cảm thán bao tố diễn kỹ mặt có điểm căng gần. Chương 1022, ra tay đối tượng. Cái gì? Tiền thiên sư nghe được Trương Dương trả lời, chính mình sửng sốt một chút. Trương Dương cười cười, đem chính mình trải qua sự tình đều nói một lần. Nghe được Trương Dương nói xong ở giữa đi qua sự tình, hắn ha ha nợ nụ cười. Người nói đều là thật. Tiền thiên sư bưng bụng của mình nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cũng không nên nói ra, ta cảm giác chính mình mặt đều căng gân. Cùng một cái lừa đảo lẫn nhau báo tô diễn kỹ, thật đội phục gia hỏa này có thể nghĩ ra đến như vậy tổn hại một chuyện. Không thể không nói cái kia lừa đảo diễn kỹ thật đúng là không tệ. Trương Dương dừng một chút nói, nếu không phải ta hôm nay tương đối không may, nói không chừng liền bị theo cá nhân cho nhìn ra. Ta hiện tại đây là thuộc về tình huống như thế nào Trương Dương nhỏ giọng hỏi Đoan Trường đã thành trong lòng bọn họ cả lớn. Tiền Thiên sư nhìn phía sau theo tới một chiếc xe. Chờ chiếc xe kia lái đi về sau, Tiền Thiên sư cười nói, ngươi xem một chút đằng sau chiếc xe kia, vẫn luôn đi theo phía sau của ngươi, không có chú ý sao? Trương Dương nhìn thấy chiếc kia lái đi xe, nhẹ gật đầu nói, cái này ta còn thực sự là nhìn không ra. Hắn lái xe liền cần rất cẩn thận, nơi nào còn có tâm tình phân tâm đi quan sát xung quanh sự tình. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, còn là muốn chờ chính mình đen mau chóng tới, tiếp tục tiếp tục như thế, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì đâu. Chờ lần tiếp theo gặp nhau đi. Tiên thiên sư cười một cái nói, nói không chừng bọn họ sẽ còn phái chút người đến đâu. Trương Dương nghe nói như thế, mỉm cười. Xem cái dạng này, những này người cũng đều có bản lãnh của mình đâu. Nếu như những này người đều có thể về chính mình sử dụng, đây tuyệt đối là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Bên cạnh mình hiện tại có vệ sĩ Sở Vân Hạo, quản lý kỳ tài Mạc Thiên Nhất, còn có Minh Tinh, Hà Bang. Nhân mạch cũng có thể nói có thể. Thế nhưng là như loại này tam giáo cửu lưu môn phái, bên cạnh mình thật đúng là không có. Hơn nữa loại người này lấy mạng lưới tình báo cũng là rất đủ, một ít theo trên mạng không nhiều tình báo. Những này người cũng hẳn là có thể cho chính mình. Trương Dương nghĩ tới những thứ này, cầm chính mình năm đấm. Nếu có thể, đem bọn họ đều biến thành chính mình người. Tiền Thiên Sư nhìn Trương Dương bộ dáng, vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi là muốn đem bọn họ biến thành người một nhà. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không có dấu giếm Tiền Thiên Sư. Người còn nhớ rõ cái kia Lý Vịnh Dạ a? Trương Dương dừng một chút nói. Tiền Thiên Sư nhẹ gật đầu, vừa mới qua đi không đến hai ngày, hắn tự nhiên là nhớ do người này. Ta không biết là đúng là sai, ta cảm giác được người này là muốn ta chết. Hắn dừng một chút nói, đặc biệt là đến cuối cùng Tiên Thiên sư nhẹ gật đầu, mặc dù không biết có thể hay không tin, nhưng là có một người như vậy tồn tại, tuyệt đối là uy hiếp. Giang Tương phái chủ yếu là làm của ta. Trương Dương xác định một chút. Tiền Thiên sư nhẹ gật đầu. Trương Dương nếm miệng lên, chính mình bây giờ khuyết thiếu chính là Giang Tương phái loại người này. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Vương lão ra tử làm cục dáng vẻ, có thể nói là nhất triêu định cả khuôn, hết thể tính toán tại bên trong. Trương Dương bên cạnh thật đúng là không có người như vậy. Tiểu tử, ta luôn cảm giác người gần nhất rất ngông cuồng a. Hệ thống đọc được Trương Dương tư tưởng, đối Trương Dương nói ngươi thời điểm trước kia, thế nhưng là sẽ không muốn nhiều như vậy đến. Ngươi nói, kia là trước kia. Trương Dương trong đầu đáp lại đến hệ thống. Liền trước đó hệ thống cũng đã nói chính mình, nếu như a một mờ xuống, chính mình bất quá chỉ là một cái sẽ chỉ dùng miệng pháo người mà thôi. Hệ thống thăng cấp là một mặt, nàng cũng muốn mở rộng bản thân mình thế lực. Được rồi, chuyện này ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Tiên Thiên sư nhìn sắc mặt ngưng trọng Trương Dương nói, mặc dù bọn họ là Giang Tương phái duy trì, thế nhưng là thật một cái bọn họ đều biến thành người một nhà, cái tiết như cũng là một cái phiền toái sự tình. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn biết lừa bọn họ một lần dễ dàng, thế nhưng là thật nhường lối bọn họ đều xưng là chính mình người, không phải một cái chuyện đơn giản. Tiền Thiên Sư như vậy tự đủ, là hy vọng chính mình cẩn thận một chút, cũng là tại thuyết phục chính mình từ bỏ chuyện này. Trương Dương không có cùng tiền Thiên Sư tiếp tục trò chuyện, mà là trở về phòng của mình, tự hỏi bước kế tiếp phải làm gì. Đã chính mình cũng quyết định, như vậy liền nhất định phải đi làm. Màn đêm luôn xuống, Trương Dương vẫn luôn tại mặc hộ khẩu nhìn, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Lúc này, một cái điện thoại đánh vào. An Trương Dương nhận nghe điện thoại hỏi có chuyện gì sao? Anu nghe được Trương Dương thanh âm, thở dài một hơi nói, Dương ca, đã qua một ngày, ngươi chuyện gì trở về? Trương Dương sửng sốt một chút, trước khi hắn tới đối Anu nói qua, nhiều nhất 3 ngày chính mình liền trở về. Nhưng là bây giờ vừa nhìn, ba ngày khẳng định không đủ A Trương Dương cười một cái nói, ta đến Nam Cảng, có thể muốn ở cái địa phương này đợi dài một đoạn thời gian. Nha! Anu dài ồ một tiếng, đối Trương Dương nói, Dương ca, ngươi đi Nam Cảng làm cái gì? Bên này công ty có chút việc phải xử lý Trương Dương nói nói một cái nói láo Thế nhưng là bên kia công ty hẳn không có chuyện gì a. Anu đối Nam Cảng vốn là hiểu rõ, ngay lập tức liền đoán được Trương Dương tại nói láo. "Dương ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì không có cho ta nói?" Anu có hỏi một câu. Trương Dương dừng một chút. "Dương ca, ngươi rốt cuộc có chuyện gì không thể cho ta nói?" An Nu thanh âm trở nên yếu đuối, không biết nên nói cái gì, chỉ là có chút sự tình phải xử lý. Trương Dương dừng một chút nói, "Chuyện gì?" Anu Nu vội vàng hỏi. "Ngươi đừng hỏi nữa, một chút chuyện nhỏ mà thôi." Trương Dương cười ha hả nói, "Liên một tuần lễ sự tình, một tuần sau" Ta liền trở về. Nghe được Trương Dương nói như vậy xem, Anu ân một cái, nàng biết chính mình vô luận nói là cái gì, Trương Dương cũng sẽ không nghe chính mình. Nàng chủ động cúp xong điện thoại, Trương Dương cũng thở dài một hơi. Một tuần thời gian giải quyết đi, không thì còn không biết An sẽ làm ra đến chuyện gì đâu. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hắn suy tư một chút cái kia cái gọi là Giang Tương phái, lấy ra lão người kia cho chính mình danh tiếp. Dịch Thông Thiên, chính là tên là gì cũng dám gọi a. Trương Dương nhìn thấy cái tên này, trong lòng nghĩ đến. Bất quá cái tên này, đúng đúng thật hay giả vẫn là rất khó mà khảo cứu. Lúc này, một đám người ở tại một cái trong tiểu tân quán. Hai người gõ cửa một cái đi vào. Hôm nay coi trọng cái kêu lão đại đã biết ở nơi nào. Một người đối dịch thông thiên cung kính nói. Ừm. Dịch thông thiên nhẹ nhàng ư một tiếng nói, làm cái gì cũng biết sao. Hình như là một cái công ty lão bản. Một người khác dừng một chút nói. Dịch thông thiên nhẹ gật đầu, có chút phát tay, để bọn hắn đi ra ngoài. Hắn nhìn một chút người trong phòng nói. Các vị, đây chính là chúng ta lần này cần ra tay đối tượng. Trước 1023, diễn kỹ không tệ. Dịch Thông Thiên chỉ chỉ nhiều truyền thông thượng ảnh chúng nói, đây là chúng ta người chụp lén xuống tới, họ trường, cụ thể kêu cái gì hiện tại còn không biết, trên mạng cũng không có cái gì tin tức. Các vị nghe được vừa rồi người nói. Hắn cục một tiếng nói, người này là một lá bản, công ty bảo an. Hắn rất có tiền sao? Một cái túi đầu chơi điện thoại nữ nhân hỏi. Cũng không ít. Dịch Thông Thiên cười một cái nói, kia trực tiếp làm ta đi chẳng phải có thể. Nữ nhân cười ha ha nói, tạm thời không muốn như vậy, hắn hiện tại cũng không cần nữ nhân. Dịch Thông Thiên cười nói, nữ nhân nghe nói như thế phát ra một hồi tiếng cười nói, ta cảm giác nam nhân vô luận lúc nào đều cần nữ nhân. Được rồi, chúng ta vẫn là trở về chính đề. Dịch Thông Thiên nhìn nữ nhân này, cười một tiếng nói: "Trương Dương nếu như biết bọn họ tổ chức này tân tiến như vậy, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào đâu. Không lỗi thời thay mặt vẫn luôn tại phát triển, bất kỳ người nào cùng sự vật đều cần phát triển, liền xem như lừa đảo cũng giống như nhau." Hát Sỉ. Trương Dương hát sỉ hơi một cái, gia hỏa này đã bắt đầu tính toán chính mình sao? Hắn trong lòng tính toán. Không nghĩ tới gia hỏa này tính toán nhanh như vậy, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian bọn họ liền đã chuẩn bị hành động. Trương Dương cười cười, bất quá như vậy cũng tốt, hắn còn cùng An Nhu nói qua, chính mình muốn tại một tuần lễ liền trở về Lưu Ly thành phố, nếu như bọn họ trước thời hạn hành động, chính mình cũng có thể tiến hành chính mình kế hoạch. Kỳ thật ta muốn nói, ngươi chỉ là cảm bạo nghiêm trọng hơn. Hệ thống tại Trương Dương suy nghĩ nhiều như vậy, bất thình lình đến rồi một câu. Trương Dương kèm chút ngã trên mặt đất. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy diễn? Hệ thống tại Trương Dương trong đầu giễu cợt nói, nói không chừng bọn họ đối ngươi một chút ý nghĩ cũng không có chứ. Hxì. Trương Dương lại đánh một cái hxì cha sát cái mũi của mình, quả nhiên là cảm mạo nghiêm trọng hơn. Như vậy nhớ rõ kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Hệ thống dừng một chút, đối Trương Dương nói, "Kế hoạch." Trương Dương ngậm một chút, ta không phải nghĩ đến đã định kế hoạch sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hệ thống phát ra một hồi trào phúng tiếng cười. Trương Dương dứt khoát không còn cùng hệ thống kéo. Muốn nói kế hoạch, Trương Dương trong lòng, hiện tại là cái gì cũng không có. Trương Dương dối cái lưng mệt mỏi, ha ha một tiếng nói, thời gian không còn sớm, thân thể cũng không thoải mái, không bằng trước hết ngủ một giờ. Nói xong hắn ngã xuống giường o a ho a ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại sau, còn đang suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua. Bọn họ rốt cuộc có hay không ra tay, hết thể có bao nhiêu người, quy mô bao lớn. Trương Dương tỉnh lại sau, cảm giác đầu của mình dùng tốt rất nhiều. Đông đông đông. Mạnh liệt tiếng đập cửa. Lão đại, bên ngoài đến rồi một nữ nhân, nói muốn gặp người. A Minh tại cửa ra và hô. Ta đã biết. Trương Dương thở dài một hơi nói, như thế nào chính mình cũng bắt đầu xui xẻo, còn có nữ nhân tới tìm ta. Lão đại, là một cái thực chính nữ nhân, đặc biệt chính. A Minh tại cửa ra và hô nên nàng chính mình nói là cái 18 tuyến tiểu minh tinh, nhưng là ta đoán nhất định là cái đại minh tinh. Trương Dương nghe nói như thế, cũng kỳ quái, bình thường đều không gặp được a minh kích động như vậy. Như vậy đến người kia rốt cuộc nhiều chính đâu? Trương Dương suy tư một chút, cẩn thận có đào hoa kiếp. Hệ thống nhắc nhở một câu. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn hiện tại tình huống như thế nào, chính mình tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Bây giờ nói chính mình có số đào hoa, cái này sao có thể? Trương Dương sửa lại một chút quần áo của mình, đi ra nói đến, mang ta đi xuống xem một chút, rốt cuộc là dạng gì nữ? Đối A Minh hắn đều nói đặc biệt chính. Trương Dương đi xuống, thấy được một người mặc màu tím váy liền áo nữ tử. Cái này nhan sắc thế nhưng là bình thường nữ nhân không chế không được. Nhìn từ đằng xa, nữ nhân thân cao tại 1.7 trên không, thuộc về hơi cao một loại. Dáng người đầy đặn mượt mà, đường con mê người, tinh mỹ đến như nhân công tỉ mị điêu khắp thành hoàn mỹ ngũ quan, mày liễu vểnh lên mũi, đỏ bừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, khẽ ngẩng đầu, con ngươi trong có sóng biết lưu động. Trương Dương vội vàng híp mắt lại. Cái này nữ thấy thế nào đều là một cái vư vật. Màu tím, gợi cảm, mê người, mị hoặc, làm cho người ta nhìn không thấu, mà cái này nữ nhất tự nhất động, đều khống chế tức giận cái này nhan sắc, có vẻ như cái này nhan sắc chính là lượng thân cho nàng định chế. Trương Dương thở dài một hơi, vừa rồi A Minh nói như vậy thời điểm, Trương Dương còn tưởng rằng có cái gì ngạc nhiên, nhưng là bây giờ nhìn, thật là đặc biệt chính. Cái kia ngũ quan, tựa như là tại tạo ra con người thời điểm, tỉ mỉ điêu khắc lên đi, làn da bóng loáng, mang theo cương trạch. Trương Dương cười cười, quả nhiên thật đặc biệt chính. Thế nhưng là như vậy chính nữ nhân, lại muốn chỉ rõ thấy hắn, rốt cuộc là phụ ca nguyên nhân đâu? Trương Dương trong lòng buồn bực. Lấy chính mình hiện tại trạng thái, liền xem như dạng này đào hoa kiếp, chính mình cũng không có khả năng có. Nghĩ gì thế, Trương Dương vội vàng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Chính mình bên cạnh nữ nhân đã không ít, không muốn luôn là ý nghĩ hao huyền, vẫn là quản lý tốt chính mình bây giờ nữ nhân tương đối tốt. Làm người điều kiện tiên quyết là trước quản lý tốt chính mình. Người tốt. Trương Dương đối nữ nhân mỉm cười nói, xin hỏi có chuyện gì sao? Nữ nhân mỉm cười nói, ta muốn đến thuê mấy cái vệ sĩ. Trương Dương nhẹ đầu, không phải liền là thuê mấy người. Vì cái gì vẫn là muốn chính mình xuống tới. Nhìn thấy Trương Dương không có phản ứng, nữ nhân con ngươi trong lẽ lên ý tứ do dự. Nàng rưng một chút nói, ta mới đến, đối địa phương cũng chưa quen thuộc, hy vọng có thể mang một cái vệ sĩ đi qua, dù sao nhiều người. Trương Dương nghe được nàng ở nặng cường điệu một cái mấy cái trước kia. Lão đại, liền làm ta đi thôi. Á Minh chủ động đứng dậy. Trương Dương cười cười, đây là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Á Minh như vậy chủ động. Không cần, ngươi ở đây công ty quản lý, ta đến liền có thể. Trương Dương cười một cái nói, lại nói ta ở công ty bên này kỳ thật không bằng người hiểu được nhiều như vậy." A Minh nghe nói như thế, rũ cục lấy mặt, vạn phần thất vọng. Trương Dương cũng không có đi để ý tới A Minh, hắn đối cái tia nữ cười hát hắc nói, "Không biết tiểu thư Sương Hồ như thế nào." Trên mặt nữ nhân mang theo ý cười, con người lộ ra vẻ kiêu ngạo, như là tại nói ta thắng đầu dạo. "Ta gọi Hạ Tinh Thần." "Ta gọi Trương Dương." Trương Dương vươn tay ra, cùng Hạ Tinh Thần nắm tay, thật lâu không có buông ra. Nữ nhân rụt rụt tay, sắc mặt hơi đỏ lên nói, "Trương tiên sinh." Trương Dương bối rối buông tay ra, vội vàng xin lỗi nói, "Không muốn ý tứ." Ta vừa dối thất thần. Hạ lị lị cùng tiền thiên sư lúc này ở bên cạnh nhìn. Hử, đồ hào sắc. Hạ lị lị hử lạnh một tiếng nói. Có sao? Tiền thiên sư cười một cái nói, ta ngược lại thật ra cảm giác diễn kỹ không tệ. chương 1024, hoài nghi. Ta cảm giác cũng không tệ, chính là bản sắc biểu diễn. Hạ lị lị nhẹ gật đầu nói. Còn có cái tiên nữ thế nhưng cùng ta một cái họ. Nàng hư một tiếng nói, ta đều cảm giác được mất mặt. Chúng ta đi thôi. Trương Dương một mặt định nọt đối với hạ tinh thần nói. Hạ tinh thần nhẹ gật đầu nói cũng không kịp. Ta tụ hội là ở buổi tối. Cái kia có thể đi những địa phương khác mua chút đồ vật. Trương Dương đi về phía trước một bước, dùng cái mùi có chút khẽ ngửi, thân thể nữ nhân lại còn mang theo từng tia từng tia mùi thơm cơ thể. Trương Dương mỉm cười, nữ nhân này cũng hẳn là cái tổ chức kia a. Không nghĩ tới, hành động tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa chiêu thứ nhất dùng chính là mỹ nhân kế. Cũng có thể. Hạ Tinh Thần khẽ vớt cảm nói, thế nhưng là ta khoa không có nhiều như vậy tiền a. Không có việc gì, đánh một chiếc. Trương Dương cười nói. Nghe nói như thế, Hạ Tinh Thần hừ một tiếng, người này thật là cái tham tiền chính mình cũng dịch dung thành bộ dáng này, hắn lại còn là nghĩ đến muốn tiền của mình. Tiên thiên sư cùng Hạ Lệ Lệ góp từng nhìn, nghe được Trương Dương lời này, đều ha ha nở nụ cười, đây quả thật là quá tiện. Không biết cái kia gọi Hạ Tinh Thần sẽ nghĩ như thế nào. Đi thôi. Trương Dương trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Tinh Thần a một tiếng, trực tiếp liền bị Trương Dương cho tốn ra ngoài. Nàng sững sờ một chút, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nàng rõ ràng là không muốn đụng vào Trương Dương tay, thế nhưng lại bị hắn kéo ra ngoài. Gia hỏa này vẫn là một cao thủ sao? Hạ Tinh Thần trong lòng nghĩ đến. Trương tiên sinh Ngươi khí lực thật lớn. Hạ tinh thần tránh thoát Trương Dương, túi đầu nói. Trương Dương quay đầu về nàng mỉm cười. Làm sao vậy tới nói ta cũng là cái công ty này lao bản A. Hắn sáng lên một cái cơ thể của mình nói, bình thường đều không có ít rèn luyện. Nghe nói như thế, hạ tinh thần mộng một chút, chính mình nói cái gì hắn không có nghe hiểu không? Chính là một cái không có tình thương nam nhân. Chính mình hôm nay cái này trang điểm thế nhưng là tỉ mỉ dịch dung. Bộ trang phục này cũng là nàng thiết kế tỉ mỉ Màu tím là một cái dụ hoặc nhan sắc, tăng thêm chính mình bây giờ dịch dung dáng vẻ Đoán chừng không có mấy cái nam nhân sẽ đối nàng không có cảm giác mau tím đại biểu cho thần bí mị hoặc Trương Dương lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này thời điểm đáy lòng của mình run lên không thể không nói nữ nhân này rất biết bắt lấy một ít nam nhân điểm chúng ta kế tiếp đi chỗ nào hạ tinh thần nhìn Trương Dương hỏi đi nơi nào Trương Dương mang theo nụ cười bị hồi nói ngườii đi nói chỗ nào chúng ta liền đi nơi đó lòng của nữ nhân thực chất cười một tiếng lúc này mới vừa mới bắt đầu liền đã mắc câu rồi quả nhiên nam nhân đều là giống nhau hạ tinh thần nhìn đối với chính mình địnhọn dáng vẻ trong lòng tựa như là ăn mật đường đồng dạng. Nữ nhân mặc dù nói nam nhân háo sắc, thế nhưng là ai không hy vọng nam nhân tán dương chính mình đâu. Trương Dương cười hì hì nhìn nàng, trong lòng cũng đang đánh tính toán. Nếu như bọn họ nhiều người lời nói, chúng ta có thể một đám công được. Vậy chúng ta liền đi trung tâm thương mại xem một chút đi." Hạ Tinh Thần cười nói, "Ta lần đầu tiên tới nam cảng, đối nơi này đều không phải rất quen thuộc." Trương Dương nghe được nàng nói như vậy, trên mặt mang theo tươi cười nói, "Được rồi, ta đối địa phương này giải, ta mang Hạ tiểu tư nhìn xung quanh." Hắn như vậy cười, lái xe đi một cái trung tâm thương mại. Lão đại hôm nay đây là thế nào? Nhìn ô tô bay đi, lưu lại nhàn nhạt, nhạt đôi khói, Á Minh tự lẩm bẩm nói, cái kia nữ thế nhưng là không dễ chọc. Tiên thiên sư đi lên phía trước, đối A Minh nói, "Lão đại ta cũng là không dễ chọc." A Minh cầm nắm đấm, trên mặt mang theo một cái giảo hoạt mỉm cười nói, "Lão đại đối phó nữ nhân thế nhưng là có một tay." Có ý tứ gì? Hạ Lệ Lệ A Minh nói như vậy, đi đến A Minh bên người, nhẹ nói, "Lão đại ta đối phó." A Minh nói đến một nửa, chính mình liền sững sờ ngay tại chỗ, vội vàng bịt miệng lại không nói gì nữa. Đối phó cái gì? Ngươi tại sao không nói?" Hạ Lệ lị, lị nhìn A Minh, thâm trầm mà cười cười. "Không có gì, ta muốn đi tìm tiểu đệ của ta đi." A Minh đứng thẳng người, vội vã rời đi nơi này. Nhìn thấy hắn vội vã rời đi, Hạ Lệ Lệ hừ một tiếng. Tiên thiên sư cũng cười ha ha, nhìn Trương Dương đúng là có một tay. Tại Trương Dương lái xe rời đi về sau, mấy người đi đường theo công ty bảo an cửa ra vào rời đi. "Đã mắc câu rồi sao? Có lẽ vậy, chúng ta đi thông báo dịch lão đại." Trên đường, "Trương tiên sinh, gần đây có phải hay không có cái hòa hài trung tâm thương mại?" Hạ Lệ Lệ đột nhiên hỏi một câu. Trương Dươngừ một tiếng nói, ngay ở phía trước, Hạ Tiểu Thư tới qua nơi này. Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu nói, trước đó từ bên này lúc đi, thấy qua một lần. Chúng ta qua xem một chút đi. Hạ Lệ Lệ cười nói, ta vẫn muốn đi qua nhìn một chút đâu. Trương Dương nghe được nàng này lời này trong lòng suy tư một hồi, nàng có thể hay không tìm người tới đây chứ? Tốt, nơi này cũng không tệ lắm. Trương Dương cười nói, Hạ Tiểu Thư ngươi muốn mua chút gì? Buổi chiều có một trận hội đồng, ta cũng đi mua mấy bộ y phục. Hạ Tinh Thần cười nói. Trương Dương khẽ đầu, lái xe trực tiếp vào Hòa Hải Trung Tâm Thương Mại. Mới vừa ở vào trung tâm thương mại, Hạ Tinh Thần ấp úng một chút, nhìn thoáng qua Trương Dương. "Làm sao vậy?" "Hạ tiểu thư." Trương Dương nhìn thấy Hạ Tinh Thần sắc mặt đỏ lên. "Ta muốn đi toilet, ngươi có thể ở cái địa phương này chờ ta một hồi sau. Hạ Tinh Thần đỏ mặt nói. Trương Dương gật gật đầu, chỉ vào một cái ghế dài nói, "Ta ngay tại cái chỗ kia chờ ngươi." Hạ Tinh Thần gà con mổ thóc gật đầu, nhanh lên đi toilet. Trương Dương nhìn nàng rời đi về sau, cười ha ha. Chờ nàng ngoật vào một cái về sau, Trương Dương lặng lẽ đi theo. Hạ Tinh Thần đi đến nhà vệ sinh về sau, nhận nghe điện thoại hỏi chuyện gì, vội vàng nói, ngươi đã tại bên cạnh hắn sao? Trong điện thoại một người thấp giọng nói, không sai. Hạ Tinh Thần ha ha cười, ta đều nói, nam nhân ở nơi nào đều cần nữ nhân. Ta không phải muốn ngươi chứng minh chuyện này. Đối diện nam nhân hừ một tiếng nói, ngươi vì cái gì tự tiện hành động? Ta không phải nói, chờ một đoạn thời gian đang hành động sao? Như vậy một đầu cả lớn, chúng ta nếu là không động thủ, không phải liền là tặng cho những người khác đi. Hạ Tinh Thần cười nói, ta làm cho người ta đi thông báo ngươi, cũng không phải là vì để cho ngươi phối hợp ta, mà là nói cho ngươi ta một người liền có thể giải quyết." Trương Dương tại cửa ra vào vụng trống nghe, trong lòng cười ha ha. Vốn dĩ cho là bọn họ là cùng nhau hành động, không nghĩ tới là đơn độc hành động, như vậy chính mình liền có thể từng cái kích phá đi. Hắn sờ sờ cằm của mình, đi ra ngoài một lần nữa ngồi ở trên ghế giải. Chỉ chốc lát Hạ Tinh Thần đi ra. Ngượng ngùng, làm Trương Tiên Sinh đợi lâu. Hạ Tinh Thần cười hì hì nói. Chương 1025, Trung tâm thương mại kiếm chuyện. Hạ Tinh Thần đi tới thời điểm, không ít người đều không tự chủ được nhìn qua. Cái này nữ, thật chính Thế nhưng là nhìn thấy đi đến Trương Dương bên người thời điểm, có người cơ hội là phát ra tiêu then. Như vậy chính nữ nhân, như thế nào tìm như vậy một người nam a? Liền xem như bị nàng lửa, ta đều ngẩn ý. Thật là, vì cái gì làm ta thấy cảnh này a? Trương Dương nghe được bọn họ xì xào bàn tán, trong lòng cười ha ha. Có lẽ bọn họ còn không có làm rõ ràng, nữ nhân này trước mắt thật đúng là một cái lừa đảo. Nếu như là phổ thông nam tử, bị nữ tử này lừa, đoán chừng chính mình một năm tiền liền không có. Đi a. Trương Dương đối hạ tinh thần nói. Hắn này một thân thật sự là quá chói mắt. Vẫn là nhanh lên rời đi nơi này không thì còn không biết có người hay không tìm đến sự tình đâu thật là cái nào bộ giáng đám kia tìm đến sự tình khẳng định là tìm đến chính mình sự tình Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi hạ tinh thần nhẹ ra đầu cùng Trương Dương tại trong trung tâm thương mại chuyển vai vòng mua mấy bộ y phục kết quả vẫn là Trương Dương trả tiền quả nhiên Trương Dương tự lầm bẩm nói coi như chính mình là hao tài tiêu thai đi cái gì hạ tinh thần nghe được Trương Dương tự lầm bẩm hỏi một câu không có gì Trương Dương trên mặt mang theo tới cười Hạ tiểu thư tiếp đến chuẩn bị đi chỗ nào? Lại đến nơi dạo chơi đi." Hạ Tinh Thần cười híp mắt nói, "Không nghĩ tới gia hỏa này tiền còn không ít nha, phải thừa dịp cơ hội này lại đem hắn hú một trận." Trương Dương nghe nói như thế, nhìn thoáng qua tiền của mình, không phải rất nhiều đâu, lại tiếp tục, "Đoán chừng liền muốn lộ tẩy. Chính mình bây giờ đóng vai thế nhưng là một cái có tiền hào sắc đại lao bản, nếu là không có tiền, cái này đại lao bản cũng không có, liền thừa một cái hào sắc." Trương Dương túi đầu nghĩ đến, va một tiếng đụng phải một cái cột điện. Hắn chuyển một chút, tiếp tục hướng phía trước đi, vaảnh. Lại đụng phải chẳng lẽ lại là đụng vào tường sao? Trương Dương trong lòng buồn bực, hắn ngầm đầu nhìn lên, một cái cao chính mình một đầu, chẳng phải cùng lấp kín tường đồng dạng mập mạp xuất hiện tại trước mặt. Hắn cái gì hoa văn màu xanh hình xăm, trừng mắt liếc Trương Dương nói, tiểu tử, đi đường không nhìn đường A. Trương Dương luốt luốt đầu của mình nói, lần thứ nhất ta đụng người, lại là lần đầu tiên là ngươi ngăn cản đường đi của ta đi. Nghe được Trương Dương nói như vậy, to con sững sốt một chút, ra hỏa này miệng vẫn là nghe kiên cường. Đại ca, ngượng ngùng, chúng ta không phải cố ý. Hạ Tinh Thần vội vàng mở miệng nói ra. Toa con nhìn thấy Hạ Tinh Thần thời điểm, chình một chút, lập tức cảm thấy hoa dung thất sắc. Nữ nhân này thật sự là quá trình anh ngắn. Trương Dương nhìn thấy chàng cảnh này, lại liếc mắt nhìn cái kia trong mắt tỏa ánh sáng to con, dưới đáy lòng thở dài một hơi, liền biết cùng nữ nhân đi ra chưa chuyện gì tốt. "Tiểu thương, là hắn trước động ta, cái này ngươi cũng nhìn thấy đi." Toa con đột nhiên trở nên có lễ phép đứng lên. Đây là Trương Dương không có nghĩ tới. Bất quá muốn đánh một trận khẳng định là chuyện sớm hay muộn. "Trương tiên sinh, ngươi cũng thật lạ, đi đường nào vậy không nhìn đường." Hạ Tinh Thần trừng mắt liếc Trương Dương, Trương Dương gật đầu nói, "Không sai, ngay từ đầu là lỗi của ta." Hắn cười một cái nói, "Nhưng là hắn chặn đường đi của ta, vậy chúng ta không phải hòa nhau." "Ngươi, to con nghe nói như thế, chỉ vào Trương Dương nói, muốn bị đánh sao?" Hạ Tinh Thần nghe được Trương Dương nói như vậy, hừ một tiếng. "Cái này nam thật không biết tốt xấu, đối phương một người như vậy, ngươi làm sao có thể đánh thắng được? Ngươi ngăn trở con đường của ta, chúng ta hòa nhau." Trương Dương lại lặp lại một lần. "To con hừ một tiếng, rút một cái chính mình trên người cơ bắt nói, "Tiểu tử, ngươi nếu là muốn bị đánh tốt, có thể cùng ta nói một tiếng." Trên trung tâm thương mại người vốn là không ít, chỉ chốc lát một đám người xuống tới. Mà hết thảy mọi người, cơ hồ đem ánh mắt đều chuyển qua Hạ Tinh thần trên người. Này này, ngươi xem đó không phải là vừa rồi cái kia nữa sao? Thật là a, hai người này có phải hay không tình người ta? Hiện tại người chính là càng ngày càng không có tự mình hiểu đấy. Đúng đấy, ta cảm giác này hai cái tình địch ngược lại là thật xứng, là một đôi. Nghe nói như thế, Trương Dương kém chút một ngụm máu phun tới. Rốt cuộc là ai nói ra một câu nói như vậy, chính mình mặc dù không phải rất đẹp trai, thế nhưng là dù sao cũng là có mấy cái bạn gái người a. Hơn nữa trước mắt cái này nữ, chẳng lẽ lại đám người này thật đúng là cho là có bao nhiêu xinh đẹp sao? Các ngươi, ngay tại to con thở hỗn hẹn, chuẩn bị cho Trương Dương một chút nhan sắc nhìn một cái thời điểm, mấy cái trung tâm thương mại bảo vệ đột nhiên đi đến. Các người rốt cuộc đang làm gì? Một cái bảo vệ hô to một tiếng, tại trong trung tâm thương mại không được đánh nhau. Hạ Tinh Thần nhìn thấy bảo vệ đi vào nơi này, thở dài một hơi. Không muốn ý tứ, chúng ta chỉ là có chút xung đột nhỏ. Bảo vệ nhìn thấy Hạ Tinh Thần mặt hơi sững sờ. Hắn vội vàng đứng thẳng lên thân thể của mình nói, một chút xung đột, không có cái gì những chuyện các a. Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu nói, "Không có." Bảo vệ nghe được Hạ Tinh Thần cùng chính mình nói hai câu nói, cảm giác buồn tim của mình đều bịch bịch nhảy. Trương Dương nhìn thấy bảo vệ biểu tình khỏe miệng giật một cái, nghiêm trọng đến thế sao? Mặc dù mình lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cũng rất giật mình, nhưng là cũng không trở thành là hiện tại cái dạng này. "Nếu là không có chuyện gì, các người liền mau chóng rời đi đi." Một cái nữ bảo vệ đi tới, thử một tiếng nói, "Dựa vào cái gì, vì cái gì để bọn hắn rời đi?" Tho con không muốn." Vừa rồi ta tại cả mạ giật trong đều thấy được, các ngươi bất quá là đi đường va vào một phát mà thôi. Có hay không những chuyện khác? Nữ bảo vệ trừng mắt liếc to có nói, "Đây là Lã Hòa hài trung tâm thương mại, các ngươi nếu là đánh nhau, chúng ta có quyền đem các ngươi đưa đến đồn công an." Nghe được đồn công an ba chữ, Hạ Tinh Thần nhướng mày, nàng thế nhưng là không muốn đi cái chỗ kia. Liên hiện tại cái thân phận này đều là Lâm Thời nghĩ ra được, nếu như đi đồn công an lời nói, không liền đem nàng cha ra. Ngượng ngùng, chúng ta lập tức rời đi." Hạ Tinh Thần vội vàng nói. "Không sai, không phải liền là một chút chuyện nhỏ, chúng ta cái này rời đi." To con cũng cười ha hả nói. Trương Dương nhìn thấy hai người thái độ chuyển biến Trong lòng cười ha ha. Chỗ sợ mèo, tuyên cổ bất biến đạo lý. Hạ Tinh Thần nói xong sau, vội vàng lôi kéo Trương Dương rời đi hòa hài trung tâm thương mại. Nam bảo vệ nhìn chằm chằm Hạ Tinh Thần bóng lưng nhìn một hồi, không khỏi đánh run một cái. Xem đủ chưa? Nữ bảo vệ đánh hắn một chút đầu nói. To con nhìn đi ra ngoài Hạ Tinh Thần cùng Trương Dương, lạnh lùng cười một tiếng. Tim chuyện của lão tử, ở cái địa phương này còn không có đội như vậy trắng trận cùng ta nháo đâu. Dù sao Trương Dương hồi lâu không có tại Nam Cảng thành phố xuất hiện, đại bộ phận đều quên hắn. Chương 1026, nhiều người địa phương. Trương Dương không phải minh tinh, khoảng cách lần trước tự mình làm anh hùng thời gian, đã qua 2 năm. 2 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đầy đủ rất nhiều chuyện đều để người quên lãng. Cũng tỉ như nói Trương Dương trước đó tại Nam Cảng thành phố làm một ít chuyện, loại trừ chân chính được lợi người còn nhớ rõ, những người khác cơ hội đều quên chuyện này. Liên Trương Dương, đối lúc ấy đi qua cũng quên mất không sai biệt lắm. To con nhìn thấy Trương Dương rời đi về sau, hắn gọi một cú điện thoại. "Huynh đệ, ta tìm một cái phi thường chính nội tử." Hắn ha ha cười, mặt trên lộ ra nụ cười bịuội. Còn không biết chính mình nhưng thật ra là tại tìm đứng chết. Phi thường chính mội tử, nhiều chính. Điện thoại bên kia người nghe nói như vậy thời điểm, mỉm cười nói. Người thấy liền biết, ta tại hòa hải trung tâm thương mại, người nhanh lên tới đi, một hồi bọn họ cũng không biết đi nơi nào. To con vẫn chưa nói xong, đối phương liền cúp xong điện thoại. Hắn cười ha ha, tự đủ nói, thật là, vẫn là như vậy khỉ xuất ruột. Trương Dương lúc này còn không có đi xa, tự nhiên nghe được người kia đang nói cái gì. Khoe miệng của hắn có lại, những này người rốt cuộc là ai cho bọn hắn dũng khí, lương tính như sao. đi, nhanh lên đi. Trương Dương đối bên người Hạ Tinh Thần nói, Hạ Tinh Thần hừ một tiếng, nàng vừa rồi rời đi thời điểm, liền thấy sắc mặt người kia, vừa nhìn liền biết trong lòng không có đánh cái gì tốt bản tính, vẫn là nhanh lên rời đi nơi này tốt. To con một đường đi theo ra ngoài, nhìn thấy Trương Dương bên trên một chiếc xe về sau, hắn trong lòng âm thầm nhớ kỹ xe loại hình biển số xe. Thế giới này, liền sợ Lưu manh có văn hóa. Bọn họ mở một chiếc màu đen khắc răm rời đi, biển số xe là. To con rời đi về sau, cái gì hai cái mặc người bình thường đi ra. Vừa rồi bọn họ là tại thảo luận đại tỷ của chúng ta a. Một người mở miệng hỏi khẳng định là muốn hay không thông báo dịch lao đại một người khác đốn một hồi nói thông báo một chút sau đó hai người cũng xâm nhập vào giữa đám người một cái trong tiểu tân quán bên trong chuyển đến xảo xảo nháá nhá thanh âm đại tỷ đại lại chính mình tự tiện hành động một cái mang theo tròn con mắt tự lầm bấm nói không sai dịch thông tin bất đắc dĩ la đầu mỗi lần đều như vậy đại tỷ luôn là thích chính mình hành động một cái tên cơ bắp thử một tiếng nói làm cái gì ẩ ý cái gì ở Mỹ trong góc tường một người dùng một hơi tiếng địa phương nói Chúng ta liền không thể hảo hảo nói chuyện sau. Người kia ngay sau đó lại đổi một cái khẩu âm nói. Mấy người đều rơi vào trầm mặt, lúc này, cửa ra vào chuyển đến một chàng tiếng gõ cửa. Vào đi. Vừa rồi trên đường hai người, bên trong một cái đi đến. Dịch lão đại, hắn cung kính nói một tiếng. Có chuyện gì mau nói. Dịch Thông Thiên nhìn thoáng qua người kia nói, người kia đem chính mình tại trung tâm thương mại nhìn thấy sự tình kỹ càng nói một lần. Đại ca, nếu không ta đi xem một chút đi. Cái kia tên cơ bắp nghe xong người kia nói như vậy, vội vàng đứng lên nói. Dịch Thông Thiên dừng một chút nói, Không kịp, nàng sẽ cùng chúng ta liên hệ. Thế nhưng là đại tỷ nàng không biết đánh nhau a? Nàng lại không lốc. Dịch Thông Thiên tức giận nói. Xe trên, Trương Dương theo kính chiếu hậu nhìn một chút, đằng sau vẫn luôn có một chiếc xe đi theo chính mình. Đằng sau có chiếc xe. Hạ Tinh Thần cũng từ sau xem kính thấy được chiếc xe kia. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta chú ý tới. Chúng ta đi cá nhân nhiều địa phương. Hạ Tinh Thần đối Trương Dương nói. Trương Dương cũng là nghĩ như vậy, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hắn trực tiếp lái xe đi Ngụy Tử Đào quán 3 cho tới nay Trương Dương đều không chốt đi qua cái chỗ kia. Hơn nữa Ngụy Tử Đào cũng đã nói, cái chỗ kia là náo đi, người ở bên trong cũng nhiều. Cuối cùng Trương Dương tại cửa quán rượu ngừng lại. Chính là chỗ này. Trương Dương cười một cái nói, nơi này, Hạ Tinh Thần từ bên ngoài liền nghe được bên trong tiền ồn ào, có chút túi đầu nói, sắc mặt mang theo đỏ ửng nói, nơi này không phải rất tốt. Nơi này nhiều người, náo nhiệt. Trương Dương cười nói, bọn họ ở cái địa phương này là không dám tìm sự tình. Hạ Tinh Thần nhìn thoáng qua cái quán bar này, loại địa phương này nàng cũng không có ít đến qua. Làm sao tới nói chính mình tiếp xúc nam nhân thế nhưng là không ít, dạng gì nam đều tiếp xúc qua, cũng đều lừa qua. Tại Trương Dương đi vào sau, đằng sau đi theo một chiếc xe ngừng lại, hắn quay xuống cửa sổ xe, nhìn thoáng qua nói, "To con quả nhiên không có ta. Nói xong, trong mắt của hắn thả ra tinh quang. Mà To con cũng theo sát phía sau, đi tới nơi này. Hắn nhìn thoáng qua tiến vào quán ba Trương Dương, cười ha ha. Đây là Ngụy Tử Đào địa bàn, người này đoán chừng còn không biết, Ngụy Tử Đào không có tại quán bar thời điểm, thế nhưng là tiểu đệ của mình. Chỉ cần nếu là chính mình đi vào lời nói chỉ định là cấp cho mặn muối. Vào nơi này, đây chẳng phải là thành cá trong chậu. Chúng ta đi vào đi, to con." Một người khác xuống xe trả sát chính mình tay nói. Bọn họ hiện tại còn không biết, chính mình ngay tại tìm đường chết bên cạnh. Hai người nên ngang đi vào. Trương Dương lúc này cũng vừa vừa đi vào, liền gặp tại quầy hàng vì ngụy tử đạo. Ngụy tử Đào một chút liền nhận ra Trương Dương, ngay sau đó lại liếc mắt nhìn Trương Dương cái gì nữa nhân. Hắn sửng sốt một chút, cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Trương lão đại, không nghĩ tới lại đổi một cái. Quả thực quá làm cho người lân thị. Ngụy Tử Đào ở trong lòng âm thầm thở dài, chính mình lúc nào cũng có thể cùng Trương lão đại đồng dạng. Không đúng, có Trương lão đại một nửa là được rồi. Trương Dương đối Ngụy Tử Đào mỉm cười, cho hắn nháy mắt. Ngụy Tử Đào lập tức liền hiểu, Trương lão đại đây là không muốn để cho chính mình thân phận bị người ta biết. Hắn lập tức lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, đối Trương Dương nói, "Tiên sinh, ngài cần bao nhiêu vị?" Trương Dương cười cười, gia hỏa này đến bây giờ còn chính là có chút phục vụ viên hương vị. Tùy tiện đi. Trương Dương hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền. Chính mình nói như vậy ngược lại là hy vọng Ngụy Tử Đào có thể cho chính mình một bộ tiện nghi vị trí. Kết quả Ngụy Tử Đào cho Trương Dương làm hai cái quý nhất. Trương Dương mang theo Hạ Tinh Thần đi vào. Ngụy Tử Đào vội vàng chào hỏi mấy cái tiểu đệ đi tới. Người thấy người kia sao?" Ngụy Tử Đào chỉ một chút Trương Dương, mà bên trong một cái tiểu đệ con mắt lập tức thấy được Hạ Tinh Thần trên người. "Ngụy lão đại, người đối cái kia nữ cảm thấy hương thú?" Tiểu đệ nhỏ giọng nói. Ngụy Tử Đào nghe nói như thế, mặt đều xanh. Trực tiếp cho cái kia tiểu đệ một cái ngật đáp lê. Đây chính là Trương lão đại nữ nhân. Các ngươi lại còn có ý nghĩ như vậy? Tiên nam nhân. Ngụy Tử Đào chỉ một chút chư dương. Lão đại, ngươi bây giờ đối nam cảm thấy hứng thú? Cái kia tiểu đệ ăn một cái ngật đáp lê, lại ngẩn đầu hỏi. Trước 1027, không có thành ý. Ta. Ngụy Tử Đào tức giận nói, các ngươi liền không thể dễ cho ta nói hết. Chuyện gì? Ngụy lao đại phát như vậy lớn tính tình. Vừa rồi cửa ra vào hai người đi vào. Ngụy Tử Đào nhìn thấy một cao một thấp hai người đi vào. To con cười a à, à, đối Ngụy Tử Đào nói, Ngụy Tử Đào, đã lâu không gặp. Như thế nào đều làm thành một cái phục vụ viên. Ngụy Lao đại đây là hưởng thụ sinh hoạt, dù sao cũng là theo một cái người có năng lực a. Cái kia người lùn trên mặt mang theo mỉm cười nói, không giống như là chúng ta, vẫn là du côn tiểu lưu manh. Ngụy Tử Đào nghe nói như thế về sau, cũng cười theo cười nói, nói đùa, ta ban đầu thời điểm, vẫn là hai vị thủ hạ đâu. Trên mặt hắn mang theo giả cười, nhìn thấy trước mắt hai người kia, cũng không có cái gì hảo cảm, hắn vừa tiến vào xã hội thời điểm, chính là làm hai người kia cho mang thành tiểu lưu manh, nếu không có Minh lão đại mang theo chính mình, đoàn trưởng chính mình vẫn là cái dạng này. Muốn nói mấy người cũng là cùng nhau đã làm không ít sự tình, tấn đạo lý tới nói, quan hệ của ba người có lẽ còn là không tệ. Thế nhưng là tại Ngụy Tử Đào xem ra, chỉ là bọn hắn quan hệ của hai người không tệ. Lúc ấy thật nhiều đánh nhau chuyện, đều là để cho chính mình đi làm, mà hai người kia trên cơ bản đều là nhìn. Sở dĩ Ngụy Tử Đào đối trước mắt hai người này căn bản cũng không có hảo cảm gì. Hai người nhìn thấy Ngụy Tử Đào bộ dáng, đều nhíu mày, còn tưởng rằng này Ngụy Tử Đào sẽ cho bọn họ một bộ mặt đầu. Kết quả mới tiến vào thời điểm, cái này Ngụy Tử Đào đều không có xưng hô tên của bọn hắn. Tôi con hừ một tiếng nói, "Ngụy Tử Đào, ngươi phải biết là chúng ta mang ngươi đi lên con đường này, không thì đều không có ngươi bây giờ cơ hội như vậy." Ngụy Tử Đào gật gũ đắc ý nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì rồi? Ta không nghe rõ ràng." "Ngụy Tử Đào." To con lớn tiếng giống lên một câu. "Không nên áo. Ngươi lồn cười ha ha, đối Ngụy Tử Đào nói, "Chúng ta hôm nay là tới đây chơi, là khách hàng. Ngụy lão đại tổng sẽ không không cho chúng ta đi vào đi." Một vị hai bạn. Ngụy Tử Đào mở miệng nói ra, "Ngụy Tử Đào, ngươi đừng khinh người quá đáng." Tôi con tính tình không tốt. Chỉ vào ngụy tử Đào nói người luôn ha ha cười, cái này Ngụy tử Đào hiện tại thật đúng là khó đối phó trong đầu là nhiều toàn cơ ba người làm cho tất cả mọi người xem chúng ta này nhiều không dễ nhìn a người luôn làm bộ thở dài một hơi nói quét thẻ đi người luôn tiếp tục còn nói một câu trực tiếp soát rất bốn vạn bọn họ mặc dù tự xưng tiểu lưu manh nhưng là cũng ở cái địa phương này lăn lộn không ít thời gian hai vạn đối bọn hắn tới nói còn không tính chuyện gì Ngụy tử đào nhìn thấy bọn họ đem tiền thanh toán khỏe miệng giật một cái bọn họ nếu là không trả tiền Còn có thể đem người này đổi đi ra, nhưng là bây giờ ngươi chính là không cho bọn họ đi vào, cũng không có cách nào. Hắn có chút vung tay lên nói, mang theo hai vị tìm cái bàn. Nhìn thấy hai người đi vào, ngụy tử đào hừ một tiếng, tự lầm bầm nói, sớm biết ngay tại nhiều muốn một chút. Ngươi cứ như vậy cho hắn rồi. To con hừ một tiếng, đối người luôn nói. Đi vào chính là muốn tiêu tiền, có cái gì không đúng sao. Người luôn cười ha hà nói. Lại nói, chúng ta một hồi có thể muốn làm điểm khác sự tình đâu. Người luôn cười đến cực kỳ hèn mọn, tóm lại hai vạn tiêu tốn nhất định là đáng giá Nghe được người lùn nói như vậy, to con cũng cười ha ha một tiếng, hắn biết trước mắt người bạn này, không phải một cái ăn thiệt tòi người. Tìm mấy người đi qua nhìn bọn hắn, không muốn để bọn họ kiếm chuyện. Ngụy tử đào tại bọn họ đi vào thời điểm, đối một cái trong đó tiểu đệ nói. Các tiểu đệ điểm một cái đi, mang theo mấy người đi vào. Ta mới vừa nói nói chỗ nào. Ngụy tử đào buồn bực hỏi một câu, vừa rồi chính mình nói đến một nửa, hai người này đột nhiên xuất hiện đánh gây chính mình nói chuyện. Nói đến, người láo đại thích nam. Vừa rồi cái kia tiểu đệ còn không có đi, ơ, nói Ngụy Tử Đào sững sốt một chút, trừng mắt liếc cái kia tiểu đệ nói, người đi cho ta nhìn hai người kia, mau chóng tới." Tiểu đệ nhìn thấy lão đại nổi giận, vội vàng đi tới. "Vừa rồi đi vào, người kia." Ngụy Tử Đào dừng một chút nói, "Kia nam nhân chính là chúng ta Trương lão đại, Trương Dương, các người đều cho ta mọc tốt con mắt, nếu ai dám đi tìm Dương Ca sự tình, liền hướng chết trong đánh." Tiểu đệ nghe nói như thế, đều liếc mắt nhìn xem vụng trộm nhìn thoáng qua Trương Dương, hoặc là nói là vụng trộm nhìn thoáng qua Trương Dương nữ nhân bên cạnh. "Đây chính là chúng ta lão đại a, chính là người không thể xem bề ngoài a." Các bạn nhìn không ra. Ta nhớ được Trương lão đại có vẻ như tới qua một chuyến. Mấy người nhẹ gật đầu, bất quá kia cũng là thật lâu chuyện lúc trước, trên cơ bản đều quên. Đều nghe rõ chưa? Ngụy Tử Đào nói xong lại hỏi một lần, sợ bọn họ muốn đi tìm sự tình. Nghe rõ. Mấy cái tiểu đệ lập tức gật đầu nói. Nghe được bọn họ nói như vậy, Ngụy Tử Đào cười cười. Thế nhưng là, lão đại có vẻ như đã có người đi lên kiếm chuyện. Một tiểu đệ nhỏ giọng nói. Ngụy Tử Đào sững sốt một chút, hướng về bên kia vừa nhìn, chính là vừa rồi đi vào hai người kia. Nói thế nào sẽ tốt như thế tâm tình, đến rượu của chúng ta đi đâu, làm nửa ngày là bởi vì nguyên nhân này a. Nhìn thấy hai người đi tới Trương Dương trước mặt, Tiểu Đệ đứng thẳng lên thân thể nói, Lao đại, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút." Ngụy Tử Đào lắc đầu nói, "Không cần các ngươi đi qua, hai người kia tự mình tìm đường chết, các ngươi ở bên cạnh nhìn chính là." Các tiểu đệ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. "A, tiểu tử Nguyên Lai like ngươi ở đây." To Con đi đến Trương Dương trước mặt, cầm trong tay một cái ly rượu nói, "Trương Dương nét miệng. Ngươi lúc này mới vừa mới tiến tới đi, liền không kịp chờ đợi đi tới." là thật coi là người chung quanh cũng nhìn không ra, ngươi là tìm đến sự sao? To con nghe được Trương Dương nói như vậy, hư một tiếng nói, miệng lưỡi trân trù, ngươi trung tâm thương mại độc ta, liền muốn nói xin lỗi ta. Thật xin lỗi. Trương Dương cười ha ha nói. To con sửng sốt một chút, ngươi đây cũng quá sợ đi, như vậy thật xin lỗi. Ta đây kế tiếp phải làm gì? Ngươi cái này, cũng quá không có thành ý đi. To con tức giận nói, ngươi còn chặn đường đi của ta, không phải cũng hẳn là xin lỗi sao? Trương Dương lười biếng nói, ngươi, ngươi muốn nói điều gì? To con bị Trương Dương hai câu nói kìm nén đến không biết qua nói cái gì. Gia hỏa này không dựa theo lẽ thường ra bài a, một câu liền đem chính mình nện chết. Tiểu đệ trung quanh nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ, đều cười a a lên, một chiêu này thật là quá lợi hại. Người còn lại còn tại xem kì đâu, liền Dương ca nữ nhân bên cạnh cũng tại che miệng cười khẽ, liền xem cái kia to con muốn làm thế nào. Chương 1028, đánh lại nói. Hạ Tinh thần che miệng nhẹ nhàng cười ra tiếng. Vốn gì coi là Trương Dương chỉ là một cái hào sắc, thích sĩ diện lão bản. Nhưng là bây giờ vừa nhìn, đầu vẫn là dùng rất tốt. Trước mắt cái này to con, trong tay cái kia ly rượu, một bộ muốn tìm sự giáng vẻ, thế nhưng là Trương Dương chính là không có cho hắn một cơ hội như vậy. Hiện tại hắn chính là không thể đi lên, cũng xuống đại không được. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, nhìn cái này to con nói, nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền đi địa phương khác. To con bị tức đến sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói không ra lời. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Chúng ta thật xa đuổi đi theo, kết quả đi vào còn bỏ ra hai vạn tiền, ngươi liền một câu không sao liền đi chơi. Ngươi đây rốt cuộc là có ý gì a? Không nể mặt mũi, nhưng thật ra là ngươi đi. Nguy tử đào cười cười, hắn bội phục nhất chính là Trương Dương này một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Dương ca thời điểm. Hắn nói một câu nói để cho chính mình ký ức khắc sâu. Ta không muốn đánh nhau. Kết quả một người liền đem bọn hắn 10 cái đều đánh bại. Mấu chốt lúc kia, hắn đều không chút ra tay, không biết hiện tại mạnh đến trình độ gì. Ui, ngươi người này như thế nào như vậy? to con hử một tiếng kêu lên. Cái gì thế nào? Trương Dương chụp chụp lô thai nói, ta cũng xin lỗi, ngươi còn dự định làm gì Còn con lúc này ngạch không chỉ là sắc mặt đỏ lên đơn giản như vậy, hắn ngũ quan đều vặn vẹo. Cái dạng kia chính là hận không thể đem Trương Dương đều ăn đồng dạng. Trương Dương lôi kéo Hạ Tinh Thần tay liền cách xa người này. Nhìn thấy Trương Dương bắt lấy Hạ Tinh Thần tay thời điểm, người còn lại đều kinh hô một tiếng. Như vậy xinh đẹp sao? Quá trình ngay ngắn, hơn nữa còn như vậy có sức hấp dẫn. Chẳng trách có người tìm đến sự tình, ta cũng muốn a. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, ở trong lòng cười cười. Đám người này ý nghĩ cùng cái kia to con ý nghĩ cơ hồ là đồng dạng. Ngươi đứng lại đó cho ta Tô Còn hu to một tiếng, cầm nắm đấm hướng về Trương Dương phóng đi. Mọi người thấy một màn này, cũng không khỏi tự chủ hít một hơi khí lạnh. Người này cũng quá không phân rõ phải trái, nói không lại liền dùng nắm đấm. Đúng thế, ta liền không có gặp qua không nói lý như vậy người. Trương Dương hơi liếc qua to Còn, nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Bọn họ không phải là đến rồi hai người sao? Một quyền đánh tới, Trương Dương có chút nghiêng người tránh khỏi. Hạ Tinh Thần đều không có thấy rõ ràng Trương Dương bộ pháp, liền thấy hắn né tránh người kia công kích. Gia hỏa này là một cái người luyện võ. Hạ Tinh Thần hơi nhíu cau mày. Trước đó lấy được tin tức không được đầy đủ, gia hỏa này thân thủ cũng không tệ lắm. Không biết chính mình người đến, có thể hay không cùng gia hỏa này đánh một chút. Hạ Tinh Thần trong lòng bồn bực. To con trong lòng cũng bồn bực, chính mình vừa rồi một quyền kia rõ ràng là muốn đánh chúng, vì cái gì ngày này qua ngày khác liền không có đánh lên đi. Trương Dương cười cười, đối trước mắt to con nói, ngươi là chuẩn bị cùng ta đánh một trận sao? Không sai. To con hừ một tiếng nói, ngươi tại trung tâm thương mại đụng ta, sở dĩ ta muốn giáo huấn giáo huấn ngươi. Trương Dương nghe được câu trả lời này, khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Thế nhưng là ta đã nói xin lỗi." Trương Dương nhún vai nói, "Hơn nữa còn là ngươi để đạo xin lỗi." "Ta không chấp nhận." Thỏ con hừ một tiếng nói, "Nói thật ngươi cái cớ thật không ra thế nào." Trương Dương thở dài một hơi nói, "Ngươi liền không thể bất tranh cái, ngươi là nương môn sao?" Thỏ con bị Trương Dương làm cho xuống đài không được mặt. Trương Dương ngược lại là thực thích xem hắn khỉ bộ dáng gấp gáp, chính mình tuyệt không xấu ruột. Thỏ con bị kìm nén đến cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình muốn tìm Trương Dương sự tình, thế nhưng là có hay không cái cớ. Tìm một chỗ ngồi chút đi. Ngươi lồn đi ra." Vô vô to con bả vai nói. Hán. Hán quá khi dễ người. To con đột nhiên cảm nhận được một kia bị khuất. Người chung quanh nhìn thấy chàng cảnh này, đều cười ra tiếng, ngạnh sinh sinh dùng há miệng, kém chút đem một cái to con làm cho khóc, quả nhiên là một cái lợi hại người à.